Ra các ngôn cũng một quý vị, liền nhìn đến, năm người trên người đột nhiên tản mát ra năm loại cùng bọn họ vị trí tương đối ứng sát thái, toàn bộ chiều trên không phương hướng vọt tới. Theo cái này tầm mắt, Bắc Quân Mặc năm người ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, ẩn ẩn nhìn đến một tòa kim hoàng sắc cung điện xuất hiện ở tầng mây bên trong, mà cung điện chính giữa treo một khối bảng hiệu, thình linh viết, Hải Hoàng Cung. Ba cái thiếp vàng chữ to, như vậy chói mắt, như vậy loa mắt. Tiểu Thất tỷ tỷ, tai kiến bên hai truyền đến năm cái thiếu niên âm thanh trong trẻo tiểu thất năm người lập tức quay đầu lại chỉ thấy bị năm loại nhan sắc bao vây lấy năm cái thiếu niên chính đầy mặt ý cười nhìn bọn họ phất phất tay cùng bọn họ cáo biệt gia cát nam cung hoàng phủ công tôn còn có trưởng tôn tài kiến tiểu thất tỷ tỷ vĩnh viễn nhớ rõ các ngươi gương mặt tươi cười thành năm người cáo biệt cuối cùng một màn năm người giống như bọn họ xuất hiện giống nhau không căn cứ biến mất ở bọn họ trong tầm mắt nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản là không tin thế gian này thực sự có loại chuyện này tồn tại mà cung lúc đó giữa không trung kia hải hoàng cung cũng biến mất ở tầng mây. ngũ hành trần khải nguyên tố quý vị bọn họ về nhà mà nàng đâu nàng ra ở đâu cái kia không có thân nhân hiện đại vẫn là cái này chậm rãi làm nàng có lòng trung thành phương đông đại lục tiểu thất nhìn ra các đám người biến mất phương vị có trong nháy mắt có loại tìm không chuẩn phương hướng cảm giác mà đứng ở nàng bên cạnh bắc quân mặc tựa hồ phát hiện tiểu thất nỗi lòng không chừng Rồi tay, lao lao bắt được tiểu thất tay trái. Không tiếng động tuyên cáo, có ta địa phương, đó là nhà của ngươi. Mỉm cười, giống như mùa xuân giống nhau, làm này cỏ xanh cũng mất nhan sắc. Theo ra cắt năm người rời đi, nay phiến mặt cỏ cũng không bình tĩnh, phía trước trăm mét chỗ, có thứ gì không cam lòng an phận run run rẩy rẩy từ này mặt cỏ xung ra. Hải hoang mộ nhập khẩu. 5 người còn tới không đội phiên muộn, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Một phiến thật lớn cửa đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa tự động chậm rãi mở ra, mà phía sau cửa là một sâu không thấy đáy thật dài đá phiến cầu thang. cẩm thiên nhìn một màn này phát sinh, cảm khái nói. Hải hoàng, hắn rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật, cư nhiên có thể đem chính mình mộ kiến đến như thế quy mô, quá làm người đáng sợ, như vậy kiểu chuyển 18 cong, chúng ta đều đã không rõ ràng lắm, này hải hoàng mộ cụ thể vị trí ở nơi nào. Ám nham còn lại là cho rằng đây là theo lý thường hẳn là, bọn họ ám dạ cũng là như thế. Bên trong khung chi cổ quái chính là thân là ám dạ thiếu chủ hắn đến nay mới thôi cũng không hiểu được, chỉ có thể hấn sớm định ra chỉ có ám dạ trung tâm nhân vật biết đến lộ tuyến đi tới, này cũng chính là khải nay mới thôi, không có người tìm được qua ám dạ nơi nguyên nhân. Hải hoàng, ám dạ cùng quỷ quốc hẳn là đều có nhất định liên lụy, ở kiến tạo phương diện cơ hồ có cộng đồng mục tiêu, đó chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản ngoại lực tiến vào, cho dù ngoại ý muốn xâm nhập một lần, tiếp theo, y hề liền vào không được. đây là ám nham nhận chi. 198 bảo tàng. Có lẽ chúng ta cũng chỉ ở một chỗ đảo quanh, có lẽ chúng ta đã đi đến ngàn dặm ở ngoài, này Hải Hoàng mộ kiến tạo thật là điêu luyện sát sảo. Cầm Tiêu nghĩ đến, ngày sau, bọn họ Cầm Trang có phải hay không cũng phải học điểm. Ngày sau quân Mặc sẽ càng ngày càng cường đại, mà hắn cùng quân Mặc chi gian liên lụy là xả không xong, nếu bọn họ đem thực lực che giấu lên, như vậy đối mọi người đều hảo. Bất quá cũng này chỉ có thể ngẫm lại làm, kiến này Hải Hoàng mộ kỳ nhân sớm đã không tồn thế. Cho dù thế gian này còn có bực này nhân tài, chỉ sợ cũng là lánh đời mà cư, rốt cuộc người đương quyền thói quen là, đem kiến tạo giả giết sạch sẽ, đem cuối cùng một cái sẽ tiết lộ bí mật người giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nay cũng chính là vì cái gì hiện tại sẽ kiến mộ càng ngày càng ít, chỉ có thể chọn lửa cô nhi từ nhỏ bồi dưỡng, giống nhau gia đình hài tử đều không hy vọng chính mình hài tử đặt chân phương diện này, để tránh lạc cái chết không minh bạch. Đương nhiên, trộm mộ giả ngoại trừ. Đi trước đi. Mấy vấn đề này không phải hiện tại nếu muốn, hiện tại bọn họ nếu muốn chính là vọt vào này hải hoàng mộ, bọn họ đến muốn nhìn, này hải hoàng mộ rốt cuộc có thứ gì, đáng giá hải hoàng như thế mất công. Đầu tàu gương mẫu, bác quân mặc đi tuốt đằng trước, mấy ngày nay dưỡng thành thói quen làm hắn sẽ chú ý kia năm cái thiếu niên, chính là vừa quay đầu lại, chỉ có quen thuộc cầm tiêu bọn họ mới làm hắn nhớ tới, vừa mới, kia năm cái thiếu niên đã biến mất. Thật là muốn vào xem một chút. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này dùng ta huyết khởi động hải hoàng mộ giá trị. Đi theo bác quân mặt phía sau, tiểu thất cái thứ hai bước vào kia phiên môn. Đồng dạng, cũng thói quen tính muốn nhìn phía sau, sau đó mới nhắc nhở chính mình, kia năm cái ái cười ái nháo nhưng thông minh dị thường thiếu niên đã đi rồi. Hảo, chúng ta liền đi xông vào một lần. Ám nham đám người thói quen tính đi ở cuối cùng, lại phát hiện, ai? Thói quen có đôi khi thật sự thực đáng sợ, mới ngắn ngủn mấy ngày, lẫn nhau đã thói quen đối phương tồn tại Đột nhiên là, thiếu bọn họ nói chuyện thanh, thật là làm cho bọn họ không tói quen. Đối với trống chân không chung phất phất tay sau, ám nham ba người mới đi theo đi vào. Một tầng một tầng, mọi người đi cẩn thận, này cầu thang rất dài, nhưng bọn hắn lại không dám rất đã nhẹ tâm, hải hoàng người này, quá quỷ dị, hắn thiết đồ vật căn bản là không phải thường nhân có thể nghĩ đến, bọn họ lo lắng, một không cẩn thận lại giống chủ cái gì cái gọi là chân thức, vậy muốn phiền thoái, háo thể lực. Đi rồi bao lâu, mọi người đã không biết. Bọn họ trọng điểm đều đặt ở chú ý cầu thang bốn phía bên trong. 1008 tầng. Trong truyền thuyết thang trời con số, ở bọn họ đi xong 1008 tầng sau, rốt cuộc, rốt cuộc đi ra này loành quanh lòng vòng thang trời. Hải Hoàng cung kinh hô, cư nhiên cùng vừa mới bọn họ ở giữa không trung nhìn đến Hải Hoàng cung giống nhau như lúc, đại khí hào hùng, giống như cự long giống nhau, xoay quanh ở mọi người trước mặt. Cư nhiên cái gì nguy hiểm đều không có. Hải Hoàng, hắn trong đầu rốt cuộc có cái gì? Cẩm Thiên Tuấn Tú mặt có chút khó hiểu. Mọi người không có lên tiếng, Tiểu Thất chỉ là cười, có lẽ không phải không có nguy hiểm đi. Ở bọn họ đi vào kia cầu thang khi, nàng tựa hồ nghe tới rồi phía trước nàng cùng Ám Nham gặp được cái kia dã nhân thanh âm. A a a. Liên ở Tiểu Thất cùng mọi người chuẩn bị bước vào khi, nơi xa có năm cái thật lớn dã nhân đứng bên ngoài vây. Bọn họ là Hải Hoàng ngộ người giữ mộ, lúc ban đầu, người giữ mộ có rất nhiều rất nhiều, nhưng theo tuổi tác mất đi, bọn họ một thế hệ một thế hệ. Cũng không biết qua nhiều ít năm, đến bây giờ chỉ dư 5 người, mà này 5 người đã dần dần lui đi nhân loại nên có năng lực, chậm rãi trở nên như thế giã thu giống nhau. Bọn họ không hiểu cái gì thủ mộ không tuân thủ mộ, biết, cha mẹ nói cho bọn họ, thủ cái này địa phương, đừng làm những thứ khác quấy rầy. Cho nên, bọn họ phát hiện nơi này không thích hợp, nhìn đến có người xâm nhập, liền chuẩn bị lại đây ngăn cản, nhưng lại bị bọn họ đồng bạn ngăn cản. Cũng chính là bắt đi tiểu thất lại bị tiểu thất đã cứu cái kia giã nhân, hán liều mạng giữ chặt mặt khác bốn cái dã nhân, không chuẩn bọn họ tiến lên. nàng là người tốt, nàng là người tốt, nàng đã cứu ta, không phải người xấu. chúng ta cần thiết muốn ngăn cản người quấy rầy nơi này. mặc kệ, mặc kệ, ta không hiểu, ta chỉ biết không thể thương tổn nàng, không thể. tranh đua ở năm cái dã nhân bên trong triển khai, nhưng là ở bị ngũ hành chi trận vây bắc quân mặc đám người căn bản nhìn không tới, kia cách bọn họ cách đó không xa tranh chấp, bọn họ chỉ là tiếp tục đi tới con đường của mình. Ở kia bốn cái dã nhân đem cái kia bị tiểu thất cứu dã nhân đánh ngã hoặc là đánh chết sau, lại qua đây khi, Bắc Quân Mặc đã tiến vào cầu thang, Hải Hoàng mộ môn lại lần nữa bị nửa khép. Dã nhân nhóm chỉ có thể suy sụp từ bỏ, sau đó kéo bị thương cái kia dã nhân trở lại chính mình địa phương, tiếp tục bọn họ sứ mệnh, không thể rời đi nơi này, không cho người quấy rầy nơi này. Tiểu thất cùng Bắc Quân Mặc đồng thời giơ tay, muốn đẩy ra này cửa cung. Ta đến đây đi. Tiểu thất trước tiên ngăn trở Bắc Quân Mặc tay, "Này ngàn năm đồ vật" cũng không biết mặt trên có cái gì, nàng không sợ, tuy rằng Bắc Quân Mặc có uống lên quá nàng huyết, nhưng lại không bằng nàng bản tôn sức chống cự cường, hơn nữa nàng trong cơ thể còn có xương ngù liên. Môn thực trọng thực trọng, tiểu thất thậm chí phải dùng thượng vài phần nội lực mới có thể đem này đại môn mở ra, Hải hoàng Cung, thật là danh xứng với thực, nơi này so với kia hoàng cung còn muốn xa xỉ. Cửa cung chậm rãi bị mở ra, ánh vào mọi người mi mắt chính là một mảnh. Thực xin lỗi, a thải đau đầu thật là lợi hại, ngủ một ngày Hiện tại còn hôn, ai? Đề cử một chút bạn tốt hình tuyên sai gả vương ra tạo thành phi, song buồn, bạn tốt hồ su tân văn quá yêu hồng trang, bạn tốt mạch quân nhan tân văn mỹ nhân dùng cái gì khuynh thiên hạ. 199 anh túc, bạch, màu tím hải hoa, mỹ lệ văn phần, làm người nhịn không được vì này phân mỹ lệ gieo họ. Cái này địa phương cư nhiên có thể mọc ra hoa. Cầm tiêu kinh ngạc, cái này địa phương, ở đi vào tới đệ nhất khắc đó là một mảnh tử khí trầm trầm Nơi này hoa sao có thể lớn lên ra tới? Hoa anh túc. Tiểu thất nhìn này hoa, vạn phần kinh ngạc, cái này địa phương còn có anh túc tồn tại, sao có thể? Loại đồ vật này, cư nhiên tại đây phiến đại lục cũng tồn tại quá. Ngươi biết đây là cái gì? Nhận thấy được tiểu thất phản ánh, bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất hỏi. Tiểu thất, nàng luôn là biết một ít bọn họ cũng không từng gặp qua đồ vật, cho nên, tiểu thất nói nàng đến từ dị giới, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Tiểu thất gật gật đầu. Ta chỉ biết cái này kêu hoa anh túc, đồng thời cũng kêu anh hùng hoa, mặt khác, loại này hội hoa kết ra anh túc quả, anh túc quả có loại đồ vật tan nhiều, sẽ làm người không rời đi, chậm rãi trầm mê. Anh hùng hoa, đây là mọi người chú ý trọng điểm, đến nỗi tiểu thất theo như lời sẽ làm người ỷ lại, này không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, bởi vì thứ này, khẳng định sẽ không lại chuyển lưu đi ra ngoài. cẩm thiên đang chuẩn bị vươn đi trích thượng một đóa, hắn đến là muốn nhìn, này cái gọi là anh hùng hoa lớn lên cái gì. Đừng đụng tiểu thất bay nhanh tiến lên ngăn lại, ở cẩm thiên đụng tới kia hoa anh túc bắt được hắn tay, nhưng là, lại một người không cẩn thận, đụng phải cẩm thiên nguyên bản đừng ở bên hông phối kiếm. Hắn từ được đến đả cầu đồng sau, liền đem này phối kiếm treo ở bên hông, ngày thường dùng không nhiều lắm, mà lúc này đây, tiểu thất đem này chạm vào rớt, này kiếm rất ở những cái đó xinh đẹp hoa anh túc thượng. Tiểu thất cả kinh, ở kia kiếm vừa mới rơi xuống, còn chưa cùng hoa anh túc tiếp xúc khi, liền kêu to đến. Màu tránh ra! Tiểu thất lôi kéo cẩm thiên vội vàng lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến cửa. Bác quân mặc đám người sau khi nghe được, không có một khắc dừng lại, cơ hồ cùng tiểu thất đồng thời lui về phía sau, ở bọn họ thối lui đến cửa, rời khỏi này cánh hoa hải khi, cẩm thiên kiếm cũng rất đến kia hoa anh túc mặt trên. Bang, bang, bang. Vừa mới còn xinh đẹp lóa mắt hoa anh túc từng đoá nổ tung, màu đỏ tươi chất lỏng từ này đóa hoa chung phun ra. Cẩm thiên phối kiếm, kia tuyệt đối là thứ tốt. Chính là kia kiếm lại ở dính vào kia màu đỏ chất lỏng sau, nháy mắt hóa thành ovo. Màu đỏ, như vậy yêu diễm, giống như trước khi chết kia một mặt mỉm cười, diễm tuyệt thiên hạ. Đứng ở cửa cung mọi người nhìn vừa mới còn nở rộ hoa nháy mắt bạo liệt, nhìn kia màu đỏ chất lỏng từ hoa trung tích hướng này thổ địa thượng, sau đó chỉ thấy kia nháy mắt cháy đen một mảnh. Này chất lỏng cư nhiên có cực cao nhiệt độ cùng ăn mòn tính. Như vậy hình ảnh thật đúng là đem mọi người dọa tới rồi, này thật muốn đụng phải kia màu đỏ chất lỏng tích ở chính mình trên người sẽ là thượng thế nào. thứ này không phải độc, bọn họ cho dù bách độc bất xâm nhưng y liền sẽ bị thương. kia màu đỏ chất lỏng như thế nhanh chóng, sợ là bọn họ tự đoạn cánh tay cũng không thể may mắn thoát khỏi. một nén hương, mới ngắn ngủn một nén hương thời gian, kia số mẫu hoa anh túc nháy mắt trôi đi, chỉ dư một tảng lớn cháy đen còn bạo nhẹ nhẹ khói nhẹ thổ địa. nhìn này thổ địa, cẩm thiên lòng còn sợ hãi, thật sâu một cái hô hấp mới ổn định chính mình cảm xúc luận, gương mặt tươi cười như thường nhưng ngự khi y, y liền có vài phần nghĩ mà sợ tiểu thất ngươi như thế nào biết này hoa anh túc không thích hợp nhìn tiêu nháy mắt biến mất hoa anh túc tiểu thất hai mắt có chút mây mang nàng nghĩ đến lúc trước phương đông minh châu lúc trước ở nam thành đem nàng đẩy hạ đình bộ dáng nhắm mắt lại lại lần nữa mở trong mắt đã là một mảnh trầm tĩnh càng mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm hoa anh túc nó ý nghĩa là một loại có thể dẫn dắt đi hướng hủy diệt dụ hoặc nói cách khác loại này mỹ dụ hoặc cực kỳ cường đại Cường đại đến rất nhiều người nguyện ý tiếp thu loại này hủy diệt đi tiếp thu này dụ hoặc tượng trưng cho một loại tự mình hủy diệt tính đối Mỹ theo đuổi. Cẩm thiên có chút không thể hiểu được, tiểu thất vừa mới nói chính là cái gì. Hắn biến buồn sao? Vì cái gì? Hắn nghe không hiểu lắm đâu. Cầm tiêu cùng ám nham nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, bọn họ tựa hồ minh bạch. Vì theo đuổi cái loại này Mỹ, biết rõ là hủy diệt cũng về phía trước. Tiểu thất, ngươi sẽ là ta hoa anh tốt sao? Cầm tiêu nhìn đứng bắt quân mặt bên cạnh tiểu thất. Ở trong lòng yên lặng hỏi, ta sẽ vì ngươi, biết rõ là hủy diệt y liền dũng cảm tiến tới sao? Có lẽ không thể nào, bởi vì, ngươi không phải ta hoa anh túc, ngươi là của ta cứu rỗi. Ở chúng ta cho rằng có nguy hiểm, vẫn duy trì độ cao cảnh giác khi lại cái gì cũng không có. Ở chúng ta cho rằng tới mục đích địa thả lỏng cảnh giác khi, lại nơi trốn đều là nguy hiểm, như thế xinh đẹp biển hoa, thật đúng là làm người vô pháp tưởng tượng, chúng nó lại là lấy loại này tự bạo phương thức hủy diệt. Bắc quân mặc nhìn trước mắt một mảnh đất khô cằn, không thể không nói, Hải Hoàng đem nhân tính xem quá mức thấu triệt. Tuyết sơn khảo nghiệm là dũng khí, người đá khảo nghiệm chính là sức quan sát, băng tinh khảo nghiệm chính là nhanh nhẹ lực, mà kêu hóa thạch khảo nghiệm chính là người đối tượng thân dục vọng công chế. Chính là trải qua này thật mạnh khảo nghiệm, lại không phải qua người là có thể đủ tìm được này Hải Hoàng mộ ngũ hành trận, cư nhiên phải dùng Hải Hoàng hậu đại máu, nếu không có tiểu thất, hoặc là nói tiểu thất không phải Hải Hoàng hậu nhân như vậy. Bọn họ căn bản vào không được. Bất quá, hiện tại hắn cũng rất muốn biết, tiểu thất hải hoàng máu truyền tự ai. Hoàng thượng. Không có khả năng, hoàng thái thúc. Tựa hồ cũng không có khả năng, tuy rằng hoàng thái thúc mẫu phi là ai không người biết hiểu, nhưng là tiên hoàng hẳn là sẽ không đi sủng hạnh tác la vương triều hậu duệ, đến nỗi nhu phi. An giang ngàn năm, cùng tác la vương triều có như có như không liên lụy đến cũng nói quá khứ, nhưng nếu thực sự có cái này khả năng, Lúc trước phương đông vương triều kiến triều lúc đầu mạnh mẽ thanh trừ tác la hoàng tộc huyết mạch khi, an phủ hẳn là cũng sẽ ở tiêu trừ danh sách bên trong. Lúc trước phương đông nhất tộc bước lên ngôi vị hoàng đế, bốn phía tàn sát tác la nhất tộc, bọn họ ở dân tộc kinh hải vượt gặp được hẳn là chỉ là xa xôi chi thứ nhất tộc, quá mức xa xôi thế cho nên, làm cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Ở phương đông nhất tộc như vậy bốn phía tàn sát trung an phủ có thể tránh được, nay ở điểm nào đó thượng thuyết minh, bọn họ cùng tác la vương triều không quan hệ mới là Như vậy tiểu thất, bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, trong mắt hiện lên ý cười, tiểu thất là ai lại có quan hệ gì đâu, hắn không phải đã nói sao, tiểu thất chính là tiểu thất. Đây là cái gì? Đối Mỹ chống đỡ năng lực, còn có kia phân cẩn thận. Hoặc là bác học, ám nham đồng dạng nhìn kia cháy đen một mảnh. Nói, hắn tuy rằng phát hiện này hoa thực quỷ dị, nhưng lại sẽ không nghĩ đến, này hoa chạm vào không được, ở hắn nhận chi, đối với lời này, luôn là muốn trước trích thượng một đóa nhìn một cái có cái gì vấn đề. Cho dù có độc, hắn cũng không sợ, chính là, nay cố tình chính là đầu. Không phải chỉ có hải hoàng hậu nhân huyết mới có thể tiến vào đến cái này địa phương sao. Vì cái gì hải hoàng đối chính mình hậu nhân đều như vậy tàn nhẫn, hắn sẽ không sợ, một cái không chú ý đem chính mình cuối cùng một tiêu huyết mạch làm hỏng sao. Cầm tiêu lời này không biết là ở đối ai nói, đối hải hoàng vẫn là bọn họ. Phiết liếc mắt một cái cầm tiêu. Hỏi ta chăng? 200 tài phú. Hỏi ta chăng? Lời này có chút giống tự dê ước. Liên như vậy một câu, tiểu thất đã không ở nói chuyện, cầm tiêu vấn đề ai có thể trả lời hắn nha, nàng chính mình đều không rõ này cái gọi là Hải Hoàng Hậu Nhân như thế nào tới đâu. Bất quá, ngẫm lại cũng là, nếu cái kia ngũ hành trận pháp cần thiết là phải dùng Hải Hoàng Hậu Nhân máu tới khởi động, vì cái gì này Hải Hoàng Cung còn có một mảnh như vậy khủng bố biển hoa. Ta tưởng, nay Hải Hoàng Cung nhập khẩu khẳng định không chỉ này một cái, Hải Hoàng, không giống như là cái sẽ đem sự thật làm như vậy tuyệt đối người. Rất nhiều dưới tình huống, hắn tựa hồ đều có cho người ta một con đường sống, giữa đường, tiền đề là tưởng sống người sẽ vứt bỏ. Ám nham là kết hợp ám dạ tình huống nói, bởi vì, ám dạ cũng không chỉ một cái lộ. Mọi người gật đầu, ám nham nói không phải không có lý, từ nơi này cũng đã nói lên, này hải hoàng trong cung mặt, nguy hiểm càng nhiều. Đất này, tựa hồ không thể đi rồi, chúng ta thử dùng khinh công đi qua đi thôi. Bác quân mặt nhìn kia còn ở mạo khói nhẹ thổ địa, loại địa phương này bọn họ tưởng sở cũng không thể, xem này khoảng cách trăm mét trong vòng, lấy bọn họ năng lực đề lực, tuyệt đối có thể qua đi. Hảo, mọi người gật đầu, nơi này bọn họ cũng không dám dám đi xuống, đã chết còn hảo, liền sợ bất tử, cấp tàn tật, kia đối bọn họ tới nói, càng thêm bi kịch, so chết còn củng bố. Bắc quân mặc cùng tiểu thất đồng thời đề khí, hai người hóa thành lưỡng đạo mũi tên nhọn, bay nhanh chúng ba người trước mặt bay qua, vững vàng dừng ở hải hoàng cung trong chính điện. bất quá xem hai người hơi hơi bất bình hơi thở nói cho mọi người một đoạn này lộ bay tới rất là cố hết sức ám nham cầm tiêu cùng cẩm thiên ba người thoáng có chút lo lắng quân mặc cùng tiểu thất nội lực ở bọn họ năm người bên trong tối cao bọn họ đều cố hết sức bọn họ phỏng chừng sẽ càng cố hết sức bất quá ba người trên mặt lập tức liền vẻ mặt tự tin thất bọn họ cũng không tin tiểu thất có thể quá bọn họ ba cái đại nam nhân quá không tới chết cũng muốn bay qua đi ba người cho nhau nhìn thoáng qua đề khí đem nội lực đề đến tối cao hôm nay liều mạng cũng đến quá nửa đường cẩm thiên cái thứ nhất có khí nhu trí lại lập tức lại cưỡng chế đề khí đồng thời vạn phần buồn bực đường đường trước võ lâm minh chủ chi tử cư nhiên ở chỗ này nội lực kém cỏi nhất hắn chịu đả kích cái này trở về nhất định phải đóng cửa hảo hảo dụng công bằng không ném hắn cẩm công tử mặt mũi như vậy hắn còn không biết xấu hổ đi ra ngoài rêu rao sao ám nham cùng cầm tiêu ở ly mục đích địa còn có một phần 5 thời điểm Đột nhiên thân hình có chút không xong, bất quá, còn hảo, bọn họ ổn định, ba người, tuy rằng có chút chật vật, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm tới rồi. Sờ sờ cái chán mồ hôi, ba người đồng thời oán hận nhìn về phía bác quân mặc cùng tiểu thất. Không phải người, như vậy xa bay qua tới, cư nhiên không đổi khí, bọn họ đều thay đổi vài lần, còn hiện chút không xong, hai người kia rốt cuộc so với bọn hắn cao nhiều ít nha. Bác quân mặc cùng tiểu thất đồng thời sơn mặt, mặc kệ bọn họ ba người. Ngay sau đó 5 người vạn phần cẩn thận ở cái này đại điện chung xem kỹ lên, cái này đại điện cùng hoàng cung đại điện không có gì hai dạng, chẳng qua, càng thêm xa xỉ thôi, đương nhiên, cũng càng thêm trống trải. Cao cao tại thượng Long ỉ dông tuyết. Nhưng là, năm người lại không khó tưởng tượng, năm đó Hải Hoàng ngồi ở chỗ kia, là cỡ nào vì phong. Bất quá, kêu Long ỷ 5 người đều không có tưởng ngồi ý tứ, hiện tại, bọn họ còn không có cái nào có thể ngồi ổn, ngồi không xong liền không có tất yếu. Hướng trong đi. Nơi này, không có gì đáng giá người lưu luyến. 5 người không chút nào để ý xoay người rời đi, kia cao cao tại thượng long ỷ đối bọn họ dụ hoặc không lớn đâu. Cất bước hướng trong đi đến, nếu nói bên ngoài là một tòa cung điện, như vậy bên trong liền không phải, từ này đại điện đi qua đi, kia mặt sau liền tương đối như là một tòa mộ. Bởi vì, bọn họ vừa mới tiến loại này phòng hoặc là nói, mộ thất. Làm người ánh mắt hỗn loạn, châu đáo ngọc khí tùy ý đều có, không phải từng khối từng khối mà là một đống một đống liền như vậy tùy ý phóng, tùy tiện một viên châu đá, tùy tiện một khối ngọc thạch đều là cực phẩm trung cực phẩm. Hải Hoàng thực sự có tiền. Cảm khái nha, đây mới là đệ nhất gian mộ thất đâu, liền đem nhiều như vậy cực phẩm đông đông tùy ý phóng, cũng không sợ người thuận tay lấy một khối đi. Ha ha ha, nơi này đồ vật tuy hảo, nhưng là bắc quân mặc năm người cũng chỉ có ở ánh mắt đầu tiên khi lóe một chút mắt, bởi vì quá sáng. Theo sau, năm người nhìn chút bảo bối liền như nhìn đến chính là cục đá giống nhau. Trong mắt, liền một chút ít tham nghiệm đều không có. Bác quân mặc đến là nghĩ đem mấy thứ này đều trở đi, nhất định lấy lớn mạnh bác vương phủ 5 lần không ngừng. Nhưng là, hắn không có hứng thú mệt chết chính mình, hắn thuộc hạ đều không có tiến vào, bằng bọn họ 5 người 10 đôi tay. Tính, ngày sau có cơ hội lại đến đi, nếu vào nơi này, lần sau muốn vào hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, mọi người tiếp tục đi phía trước đi tới, một gian một gian, 12 gian. Gian gian đều là tùy ý chất đống bảo tàng, mấy thứ này, tùy tiện lấy một cái đi ra ngoài, liền có thể để đến người thưởng ra mấy đời tiêu phí. Thứ 13 gian, mọi người bước vào đi, sau đó kinh ngạc, nếu nói những cái đó châu đáo đã là giá trị liên thành, như vậy, dưới chân thứ này đâu. Hải Hoàng, có tiền cũng không mang theo như vậy chương riêu. 201 bí mật Nay thứ 13 gian phòng ở, cư nhiên từ giao lộ bắt đầu chính là dùng kim sa địa phương bản mọi người muốn từ nơi này đi qua này gian phòng, đó chính là một chân một chân đạp lên này kim sa phía trên. Tiểu thất ngồi sụp đi xuống, nắm lên trên mặt đất kim sa nhìn thoáng qua. thật đúng là vàng dòng kim sa, như thế tinh tế, cũng không biết là dùng cái gì chế thành. Dùng kim sa phô địa, này hải hoàng thật đúng là hảo hưởng thụ. chân giẫm kim sa, tay cầm châu đáo, lại đến cái mỹ nhân trong ngực nhân gian sa sỉ hết thảy, này hải hoàng nhưng đều là hưởng thụ, lại còn có đều là cực hạn. ngươi cảm thấy? Như vậy phòng còn có bao nhiêu gian? Cầm tiêu cười nhìn cách đó không xa, kia chất đống xinh đẹp gạch vàng, hải hoàng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, này đó, chỉ là băng sơn một góc. Hẳn là đã không có. Đây là bác quân mặc trả lời, rất là khẳng định. Cầm tiêu đám người liền không rõ, vì cái gì? 13 gian, không nhất định đi. Vì cái gì? Bởi vì, hắn chỉ đương 13 năm hoàng đế liền rời đi, này mỗi một gian phòng, hẳn là liền đại biểu hắn tại vị một năm. 13 năm hắn ẩn lui lý do đâu tiểu thất nhìn về phía bắc quân mặc xem hải hoàng mộ như thế xa xỉ này hải hoàng tuyệt đối không phải cái sẽ buông quyền thế người hắn đối quyền thế ham thích tuyệt đối so với bắc quân mặc còn mạnh hơn mấy trăm lần hắn hoàng hậu ở kia một năm ly kỳ mất tích cho nên hắn đi rồi vì ái đi thiên ngai vì ái vứt bỏ hết thảy chân chính lý do đã không có người biết được chỉ biết hải hoàng tại vị năm thứ 13, hải hoàng hoàng hậu mất tích sau đó hải hoàng cũng đã biến mất lại thâm đã mất pháp truy cứu Rốt cuộc kia đã là ngàn năm trước sự tình, mà Hải Hoàng ở rời đi thời điểm, cũng đem lúc ấy sở hữu cảm kích giả đều treo cổ sạch sẽ. Nay thủ đoạn, cùng năm đó phương Đông Vương triều treo cổ tắc vương Hoàng thất nhân viên có hiệu quả như nhau chỗ. Nơi này, rốt cuộc có cái gì? Hải Hoàng hắn. 13 năm, 2000 ngàn năm trước ly kỳ mất tích, Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi nơi này không có Hải Hoàng gì thể. Hướng trong đi, ta tưởng nơi này nhất định có cái gì, Hải Hoàng khẳng định sẽ lưu lại thứ gì tới. Bốn người gật đầu, bọn họ cũng tin tưởng, hải hoàng khẳng định lưu lại cái gì có giá trị đồ vật ở chỗ này mới là, này hải hoàng mộ chính là kiến mấy chục năm. Mười ba gian, chính như bác quân mặc lời nói, này thứ mười ba gian mộ thất đó là cuối cùng một gian, mặt sau không có lộ. Không lộ. Nơi này hẳn là có cái gì cơ quan linh tinh, chúng ta phân công nhau tìm xem. Bác quân mặc trầm giọng phân phó mọi người, hải hoàng mộ không có khả năng chỉ có như vậy tiểu, này chỉ là tầng thứ nhất thôi. Tại thế nhân trước mặt triển lãm một chút, hải hoàng tài phú. Vách tường, sàn nhà, chiếc ghế, phàm là khả năng đều xem kỹ qua, kết quả cái gì đều không có, bọn họ ý liền liền đứng ở chỗ này. Động cũng không thể động. Sao có thể cái gì đều không có, này không phải hải hoàng làm phong. Ám nham trầm giọng nói. Cầm tiêu nghĩ đến đại điện trước cảnh tượng, có chút hoài nghi nói. Chẳng lẽ ở bên ngoài, tiểu thất đứng ở kia đôi gạch vàng trước mặt, tổng cảm giác không thích hợp, này gạch vàng hướng bày biện phương pháp. Nhìn như tùy ý, nhưng tuổi hồ lại có chương nhưng theo. Các ngươi xem, này đó gạch vàng. Cầm tiêu đám người vây xem tiến lên. Có cái gì vấn đề? Dù sao đều không có kém nha, từng khối bảy biện khá tốt. Không phải, các ngươi sau này lui, lui về phía sau tới cửa, lại xem này gạch vàng, xem bọn họ trung gian khe hở chỗ. Tiểu thất lui về phía sau vài bước, trên mặt đột nhiên hiện lên một tiêu ý cười, hảo một cái hải hoàng, nơi trốn đều lộ ra tính kế. Nơi trốn đều lộ ra đối nhân tính không chế. Này đó gạch vàng, nếu là kẻ tham lam, vừa tiến đến, chuyện thứ nhất, đó là đoạt đóng gói, nếu đem bọn họ lộng dối loạn, sợ là, đến cùng này hải hoàng cung cùng nhau chìm xuống. Thối lui đến cửa, mọi người phát hiện, vẫn là cái gì cũng không có nha. Không có gì vấn đề nha. Các ngươi đứng ở ta bên cạnh vị trí này cùng kia đôi gạch vàng bày biện, nghiêng ước chừng 45 độ vị trí. Mọi người tới đến 07 bên cạnh. cẩm thiên kia nho nhã trên mặt. Lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Hảo một cái hải hoàng, hảo một cái tính toán. Gạch Vàng không nói, liền này góc độ đi, bi kịch, không phải vừa vặn đứng, thật đúng là nhìn không ra vấn đề đâu. Hải hoàng, người này thật đúng là làm người lại ái lại hận nha, như vậy đem này gạch Vàng tạo hình làm hỏng, chúng ta có phải hay không đến trôn cùng đâu. Nơi trốn lộ ra sắc ý, đáng chết hải hoàng, còn hảo, bọn họ không lòng tham, không đánh nảy gạch vang mắt. Ám nham không biết đi khi nào đến cầm tiêu bên cạnh một bức trêu đùa bộ dáng cầm trang chủ ngươi khí chất thiên hạ đệ nhất phong lưu mỹ nam tử cầm trang chủ muốn bảo trì phong độ cầm tiêu loạn không khí chất cho ám nham một cái xem thường cái này đệ đệ thấy thế nào như thế nào làm người chán ghét cầm trang chủ khí chất khó được bắc quân mặc cũng có nói dỡn tâm tình nhưng là nghiêm trang nói ra nói như vậy làm người quân mặc cầm tiêu cắn răng thiết nhìn bắc quân mặc cùng ám nham này hai cái chính là hắn huynh đệ thật thật là ha ha ha ha ba người chi gian cười đùa Là một bên nhẫn công thật tốt cẩm thiên cũng nhịn không được cười, này ba người, bộ dáng này, thế gian này cũng chỉ có hắn may mắn thấy được. Tiểu thất cũng đồng ý là cười vui vẻ, như vậy hữu nghị cùng cảm tình, làm người hâm mộ, nàng thực may mắn, là này trong đó một viên. Lệnh băng mộ thất, trong lúc nhất thời, hoàn thành tiểu ngữ. Vì chúc mừng thi đại học các đồng chí thuận lợi khảo xong lấy được gia tích, A Thải hôm nay sẽ nhiều viết một ít, ngày mai nỗ lực thêm càng. Mặt khác, bắt hoạch phúc hắc vương tử cái kia văn, yên tâm đi cái kia văn là viết hảo chỉ còn chờ tháng này truyền xong đại gia yên tâm sẽ không chiếm viết thế thân thời gian cuối cùng có chút người nhảm chán lên tiếng chúng ta không để ý tới chúng ta coi thường nó có người càng lý nhân gia càng khoe khoang hai trăm linh hai hoa nói đứng ở tiểu thất cái kia góc độ có thể nhìn đến cái gì đâu ân từ góc độ này có thể nhìn đến kia gạch vàng bảy biện khe hở gian bãi thành một hàng tự từ góc độ này xem rất rõ ràng di động cuối cùng một hàng đệ tứ khối Liên như vậy một câu, dùng đặc thù bài pháp làm người đứng ở cái kia góc độ vừa vặn nhìn đến. Cầm tiêu, ta phát hiện hải hoàng cùng ngươi giống nhau, tính trẻ con chưa mất nha. Cầm thiên cười tiến lên, chuẩn bị đi di động kia hải hoàng theo như lời kia một khối gạch vàng. Ít nói lời nói, nhiều làm việc, lấy ra ngươi ngọc diện công tử hình tượng tới, đừng phá hư hình tượng, tuy vô người ngoài, nhưng khó bảo toàn ta ngày nào đó tâm tình không tốt, cho ngươi nói ra đi. Cẩm thiên bốn định hồi cầm tiêu một câu nhưng là ở đụng tới kia đệ tứ khối gạch vàng khi, sắp sửa đánh trả cẩm tiêu nói cấp nuốt đi xuống, bởi vì, hắn phát hiện càng làm sự. nay khối gạch vàng thượng, cư nhiên khắc lại tự. Hơn nữa cái kia tự, ai, Hải Hoàng cũng có tính trẻ con một mặt đâu. Cái gì? Mọi người cho rằng có cái gì tân phát hiện, đều tiến lên đây xem, mà ám nham ly gần nhất, cái thứ nhất đến, nhìn đến kia cái gọi là tự sau, có chút giở khóc giở cười. May mắn đi, ta hải tử. Ngươi không có lật đổ buồn hoàng cực cực khổ khổ đôi ra tới kim lâu, bằng không, các ngươi phải đi bồi ta, hiện tại, rút ra nó đi, nó đem mang cho các ngươi khác nhân sinh. Nay hẳn là hải hoàng hoàng hậu còn trên đời thời điểm bắt đầu kiến, bằng không, lấy hải hoàng khi đó tâm tình, tuyệt đối sẽ không biết như vậy có ai nói. Cầm tiêu một bộ ta là chuyên gia, ta quyền uy bộ dáng, cao giọng nói. Lời này kêu có ái, Cầm trang chủ, ngươi đầu góc vừa mới bị tiêu hoa anh túc hơn đi. Ám nham lạnh lạnh trở về một câu biểu tình không tiêu là như vậy rõ ràng tiểu thất nhìn xảo cao hứng hai anh em có chút không nói gì lấy mà này mấy cái giống như bởi vì ra cắt 5 người gia nhập, trở nên hướng ngoại rất nhiều, như vậy hiện tượng, khá tốt ít nhất sẽ không bởi vì ra cắt 5 người đi rồi, mà hạ xuống lên bác quân mặt mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua chính nói cao hứng hai người rất là bội phục, trong miệng nói so rắn độc còn độc, nhưng trên mặt biểu tình, một cái cười như xuân phong phất quá, một cái cười như trăm hoa đua nở nhưng này đó không phải bắt quân mặc chú ý tiêu điểm, hoặc là nói tâm tư của hắn sẽ không vẫn luôn lưu tại này mặt trên rút ra lời này là đối cẩm thiên nói hắn đến muốn nhìn một chút hải hoàng kinh hỉ sẽ là cái gì hải hoàng nhân sinh tiểu khác là như thế nào gạch vàng bị cẩm thiên chậm rãi rút ra mà nói vui vẻ vô cùng cẩm tiêu cùng ám nham đồng thời ngừng lại nhìn trước mắt cảnh tượng phát ốc. kia khôi có lịch sử sứ mệnh gạch vàng bị rút ra nhất rửa vô trong mặt tường liền giống hai cánh cửa giống nhau chậm rãi mở ra Sau đó trước mắt chính là hai cái cực tinh xảo băng quan đi. Bởi vì, ẩn ẩn con mạo khói trắng, nơi này nhiệt độ không khí cũng cực thấp. Trong suốt băng quan bên trong giống tuyết, quả nhiên như mọi người đoán như vậy, nơi này cái gì cũng chưa xem có, không thấy có hải hoàng cùng hắn hoàng hậu di thể. Này cái gọi là hải hoàng mộ có chút danh không phó kỳ thật, hải hoàng cung, đến là có chút giống. Thật lớn kinh hỉ, cư nhiên thấy được ngàn năm hàn băng, đáng tiếc không thấy được hải hoàng diện bạo, nghe nói. Này ngàn năm hàn băng nhưng làm người thi thể vĩnh viễn đều sẽ không biến hóa, chỉ như vừa mới chết đi kia một màn. Đây là hải hoàng tính toán dùng để mai táng chính mình địa phương sao. Tiểu thất nhìn này đơn sơ mộ thất, một chút xa xỉ đồ vật đều không có, chỉ có chống chân hai cái đại đại băng quan ở chỗ này, đơn giản, không hề nhân khí, nhưng lại là người. Không biết vì sao, tiểu thất đối cái này địa phương, có nói không nên lời quen thuộc cảm, tổng cảm giác, nàng đã từng đến quá, xem qua này hai cái đại đại băng quan. Có một nữ tử, một thân bạch gì, gì rất lớn bụng, dựa vào này bằng quan thượng, sau đó một cái tiểu nữ anh từ nàng trong bụng ra tới, một thân là huyết. Ta hải tử, phải kiên cường sống sót. Sau đó liền cái gì cũng đã không có. Tiểu thất đột nhiên mở mắt ra, thật là kỳ quái, vừa mới kia một màn gọi là gì, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu đâu. Quá không bình thường. Tiểu thất, ngươi làm sao vậy? Mọi người đều vẻ mặt quan tâm hỏi, vừa mới tiểu thất biểu tình. Tiểu thất chính mình cũng có chút mờ mịt, vừa mới làm sao vậy? Nàng cũng không hiểu. Ta vừa mới có làm cái gì sao? Vừa mới, trong ngay mắt, thật giống như chính mình không phải chính mình. Ngươi, vẻ mặt đau xót, vẻ mặt bi thương, vẻ mặt hòa niệm, vẻ mặt hướng tới. Cầm tiêu một chữ một chữ nói, chưa từng có gặp qua như vậy tiểu thất, trên mặt biểu tình phong phu đến, làm người có chút sợ hãi. Sau đó bốn người trong mắt, đồng thời có tìm hỏi. Ngươi vừa mới nghĩ tới cái gì? Tiểu thất đờ đẫn lắc lắc đầu. Ta nhìn đến một cái bạch đi dẻ nữ tử, cực mỹ cực mỹ. ở chỗ này sinh hạ một cái nữ hoa hoa, cái kia nữ hoa hoa khóc hảo thương tâm hảo thương tâm, giống như nàng lập tức liền phải rời đi chính mình mẫu thân giống nhau, sau đó, ta cư nhiên cảm giác chính mình chính là cái kia nữ hoa hoa, thật là kỳ quái. Thực không thể tin tưởng lắc lắc đầu, nhưng là ý nghĩ như vậy lại ở trong đầu như thế nào cũng diêu không xong 203 thân khí. 203 thân khí. Bạch đi nữ tử. Hải Hoàng Hoàng hậu sao? Mọi người suy nghĩ sâu xa, xem Tiểu Thất ánh mắt lại nhiều mấy mạt khó hiểu. Tiểu Thất, chẳng lẽ còn có càng phức tạp thân phận? Kia sẽ là cái gì? Tiểu Thất lại lần nữa lắc đầu. Không biết, chỉ là một đơn giản bạch điề, đi. thực đơn giản, nhưng biểu tình lại rất là cao quý, lại đến, đã không có. Bắc Quân Mặc nhìn Tiểu Thất đột nhiên trở nên có chút yếu ớt bộ dáng, biết nàng chịu kia ảnh tượng ảnh hưởng rất sâu, kết quả là đề tài vừa chuyển, liền không ở tiếp tục nói này đó. Có một số việc, không phải hỏi tiểu thất là có thể biết đến, về tiểu thất chính minh sự, hán tưởng, tiểu thất biết đến cũng không nhiều. Nhìn xem cái này địa phương có cái gì đi, nếu không có, chúng ta đây tìm ra lộ. Hảo cầm tiêu bọn người là người thông minh, đối với bác quân mặc dụng tâm cũng là đoán được 8-9 phần lập tức, liền khắp nơi đi tới, bất quá, đối với Hải Hoàng, cái này quá nhân, bọn họ chỉ có thể cười khổ, cái này một thất, cư nhiên rông tuyết, cái gì đều không có, liền cái cơ quan ám khí cũng không có. Tiểu thất đứng ở nơi đó, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó chậm dại hướng đi dựa tả kia băng quan, đi vào nàng trong đầu nhìn đến cái kia bạch đi thái phụ đã từng đỡ qua địa phương, sau đó ngồi sổm xuống. Không có ngoài ý muốn, toàn trong suốt băng quan ở cái kia góc có nhẹ nhẹ tơm máu, giống như sống giống nhau, ở băng quan lưu chuyển. Các ngươi xem tiểu thất chỉ vào kia tơ máu, nàng đối chính mình trong đầu sở hiện lên đoạn ngắn càng ngày càng hoài nghi, cái này đoạn ngắn không phải là thật sự phát sinh quá đi lại còn có thật sự phát sinh ở trên người nàng. Ngàn năm Hàn băng bên trong cư nhiên có tơ máu. Bốn cái nam nhân trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc, ngàn năm Hàn băng, thứ này cũng không phải là giống nhau cực phẩm, chính mau chỉnh mau, nghe nói đau thương bất nhập, phòng ngự chi lực, thiên hạ nhất đẳng nhất, có thể làm thành này băng quan bản thân cũng là bởi vì này Hàn băng đặc tính lại phụ lấy thâm hậu nội lực đem này điều thành, cho nên, băng quan tuy Mỹ, lại không tính xảo, mặt trên chỉ có chùi lủi một mảnh. Nơi này có khói nô lên Tiểu thất không có trả lời vì cái gì băng quan bên trong co tơ máu, chỉ là nhẹ nhàng vốt kia nhẹ nhẹ vết máu, này vết máu làm nàng chua sót, làm nàng nhịn không được tưởng rớt xuống nước mắt, cũng may, phát hiện khác, rời đi nàng tầm mắt. Băng không, nàng có lẽ thật sự sẽ không thể hiểu được khóc ra tới, nàng muốn ở chỗ này khóc, nói vậy sẽ dọa hư rất nhiều người đi, chưa bao giờ từng rớt nước mắt tiểu thất, cư nhiên sẽ mặc danh khóc thút thít. Cơ quan Cẩm thiên nhìn về phía tiểu thất, bọn họ bốn người vừa mới đều cảm nhận được tiểu thất bi thương nhưng là đều chi kỷ không có nói ra. Đối với bọn họ chi kỷ, tiểu thất cũng là hiểu được, nàng có thể làm chính là sán lạc cười, nói cho bọn họ, không cần lo lắng, ta thực hảo. Ta thử xem dùng sức nhấn một cái. Chỉ thấy ly mọi người ước 50 mét mộ thất ở giữa, đột nhiên dâng lên một cái án đài, án trên đài là cái lộ ra cổ phó hơi thở gỗ. Bên trong sẽ là cái gì? Đây là mọi người đều tưởng, kết quả là, 5 người đồng thời đứng dậy, chiều cái kia án đài đi đến. Gì? Cư nhiên mở không ra. Cầm thiên kinh ngạc tới rồi, này thứ gì, cư nhiên mở không ra, rõ ràng không có khóa. Ta thử xem. Cầm tiêu cũng tiến lên, này hộp gỗ nhìn qua, không có gì đặc biệt nhà, hơn nữa, cũng không khóa thượng, nhìn qua, thật giống như cái tùy ý khép lại. Buông tay, hắn mở không ra. Đồng thời ánh mắt coi ý ám nham, ngươi thử xem. Ta ta cười, ám nham thực mềm nhẹ chuẩn bị mở ra, phát hiện mở không ra, như là bị phong ấn. Tìm lý do, quân mặc. Ngươi thử xem. Cầm tiêu rất xoay khí cười, này cười chính là cố ý đả kích ám nham. Ám nham tuy buồn bực cũng không thể nói gì hơn, hắn thật mở không ra. Bác quân mặc nhìn này hộp gỗ. Ta tưởng ta cũng mở không ra. Tuy là phát này nói, nhưng vẫn là thử, kết quả quả nhiên là mở không ra, bất quá, này đó đều ở hắn đoán trước chung. Bốn cái nam nhân, đồng thời nhìn về phía tiểu thất, bọn họ tin tưởng vững chắc, thứ này, chỉ có tiểu thất đánh đến khai. Ở bốn người nhìn chăm chú hạ. Tiểu thất có loại mở ra chiếc hộp vẽ đỏ giả cảm giác, nơi này, có thể hay không có tà ác đồ vật chạy ra. Nghĩ đến đây, có chút lùi bước. Tiểu thất, ngươi thử xem. Chính là, bọn họ nào dung đến tiểu thất lùi bước, tìm cái hộp này, có bao nhiêu không dễ dàng nha, hiện tại, tìm được rồi, bọn họ như thế nào có thể từ bỏ. Vươn tay, có thấy chết không sờn bộ dáng. tiểu thất nhắm mắt lại, nàng đột nhiên sợ hãi bên trong đồ vật, bởi vì, kia gạch vàng trên có khác, thay đổi tương lai linh tinh nói. Nhưng là, không mở ra, đừng nói quân mặt bọn họ, chính là nàng, cũng không cam lòng. Rồi tay, chậm rãi mở ra, ở bọn họ bốn người trong tay như thế nào cũng mở không ra đồ vật, ở trên tay nàng cư nhiên dễ dàng mở ra. Khiếp sợ có, nhưng càng nhiều thì là cho rằng theo lý thường hẳn là, bởi vì, một đường đi tới, hoặc là nói, từ đạp sơn tuyết sơn bắt đầu, nàng liền phát hiện, chính mình cùng hải hoàng mộ liên lụy, này sâu xa nhưng không chỉ một chút. Tam xoa kích, bốn người hô to. Trong truyền thuyết Hải Hoàng Thần khí, trong truyền thuyết hiệu lệnh thế giới thần khí, Hải Hoàng thân phận tượng trưng. Nghe được bọn họ kinh hô, tiểu thất mở to mắt, nhìn nằm ở hộp gỗ chung, ẩn ẩn tản ra thượng cổ thần vật hơi thở binh khí, cũng nhịn không được kinh ngạc. Bọn họ cư nhiên tìm được rồi Hải Hoàng vũ khí, đồn đại chung có thể hiệu lệnh trên biển sở hữu thế lực thần khí. 204 gặp lại. Nguyên Lai, like, đây mới là Hải Hoàng mộ chân chính bảo tàng, những cái đó trâu náo gạch vàng tính cái gì? cho dù mãn sơn mãn cốc cũng so ra kém hải hoàng tam xoa kích. Hải hoàng người này quá âm hiểm, cư nhiên đem này tam xoa kích đặt ở nơi này, này người bình thường, đi đến nơi này tới, chỉ biết nghĩ đem này ngàn năm hàn băng băng quan mang đi, làm sao nghĩ đi nó nơi đó tìm cái gì chốt mở. Cẩm thiên lắc đầu, hải hoàng cũng quá không theo lý ra bài đi. Đồng thời nhìn về phía tiểu thất, tiểu thất càng là quái nhân, hải hoàng như vậy cổ quái đồ vật, tiểu thất cư nhiên có thể tìm được, một lần có thể nói là đánh bậy đánh bạn nhưng nhiều như vậy thứ đâu nếu tất cả đều là đánh bậy đánh bạn này vận khí cũng không phải là một tinh nửa điểm hảo nha đúng vậy hải hoàng đích xác đủ âm cư nhiên có thể cùng cẩm thiên không phân cao thấp nếu hải hoàng không chết có lẽ các ngươi có thể nhiều lần ai càng âm hiểm cẩm tiêu nghiêm trang nói này ác độc nói cẩm thiên cũng không tức giận ngược lại là càng thêm ôn hòa cười quá khen quá khen muốn so âm hiểm bản công tử nơi nào là cẩm trang chủ đối thủ Tiểu thất mặc kệ này mấy cái trở nên cùng ra cắt không sai biệt lắm đại nam nhân, chỉ là cầm lấy kia tam xoa kích. Nhìn trong tay nặng chữ tam xoa kích, nhìn này toàn thân biến thành màu đen rồi lại lộ ra vương giả hơi thở tam xoa kích, tiểu thất có trong nháy mắt ngây người. Thứ này, cầm ở trong tay, tiểu thất có thể nghĩ đến, lúc trước hải hoàng cầm nó, là cỡ nào không ai bị nổi, là cỡ nào cuồng vọng, không tự giác, đem này cử qua đỉnh đầu. Cầm nó, không tự giác liền có cái loại này hiệu lệnh quân hùng cảm giác. Nháy mắt rời đi. Hoặc là lại là cái gì trận thức bị khởi động, mọi người ở đây đều nhìn tiểu thất đem tam xoa kích cao cao dơ lên khi, kỳ tích hoặc là nói thần tích lại lần nữa hiện ra. Kêu ngàn năm hàn băng băng quan nháy mắt tan vỡ, sau đó chỉ thấy hàn khí đột nhiên đánh lút lại. Một đợt một đợt thủy chiều mọi người đánh tới. Trước tiên, mọi người lập tức bế khí, đồng thời 5 người vây ở một chỗ, mà bác quân mặc đệ nhất phản ánh là, giữ chặt tiểu thất tay, hắn nhớ lại tới, tiểu thất thiếu chút nữa chết đối tình cảnh. Cẩn thận. Như vậy nhẹ một câu, trang bị như vậy chọn một cái hành động. Khẽ gật đầu, phóng nhẹ nhàng chính mình thân mình, tiểu thất tin tưởng vững chắc, có bác quân mặc ở bên người, bất luận cái gì nguy hiểm đều không phải nguy hiểm. Một cái lãng đánh tới, mọi người vô pháp khống chế chính mình thân hình, chỉ có thể nhậm chính mình tùy sóng mà lưu, nhưng là, bọn họ có thể khống chế, chính là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Thủy, không cẩn thận nhấp khẩu, thực gây tẩm lại là hàm, này thuyết minh, bọn họ giống như ở trong biển. Một cái lãng qua đi, Năm người mới từ trong nước chui ra tới. Chúng ta cư nhiên từ tuyết sơn tới rồi biển rộng, không phải như vậy chơi người đi, hải hoàng mộ kiến ở hải vực. Bị này nước biển làm cho chật vật vạn phần cầm tiêu lúc này thật sự bất chấp hình tượng vấn đề. Một ngụm nước biển vừa mới mới tiến vào hắn trong miệng, vì hình tượng, hắn không có phi liền không tồi, còn không cho hắn đoán giận vài câu không thành. Ám nham cùng cẩm thiên cũng là vạn phần buôn bực, cái gì cùng cái gì sao, ngáy mắt liền thành như vậy, cũng không cho bọn họ một chút thời gian chuyển còn một chút. Chỉ có tiểu thất cùng bác quân mặc, hai người giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bác quân mặc lôi kéo tiểu thất tay trái, mà tiểu thất tay phải tắc cầm hải hoàng tam xoa kích. Hải hoàng thần khí xuất hiện ở biển rộng, này cảnh tượng là cơ nào kỳ. Mọi người ở đây cho rằng sẽ theo này nước biển vẫn luôn phiêu đăng khi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bay nhanh chiều bọn họ bơi tới bóng người. Nói là bóng người, nhưng xa xa còn có thể đến lấp lánh sáng lên bởi cá. Giao nhân chết. Đây là bác quân mặc, cầm tiêu cùng tiểu thất ý tưởng Cái kia thân ảnh rất giống giao nhân chiết, người thượng thân, màu lam đuôi cá hạ thân, tại đây biển rộng, bọn họ nghĩ không ra cái thứ hai. Đến gần, mọi người cũng xem rõ ràng, biểu hiện tuy bình tĩnh, nhưng đáy mắt có dấu không được vui sướng, cái này không cần lo lắng vẫn luôn ở trong biển phao chứ. Ở trong biển, nói thật ra, bọn họ thật đúng là, lòng vây trốn nước cạn. Các ngươi nhận thức thứ này, ám nham cùng cẩm thiên cảm thấy kỳ quái, quân mặt cùng cầm tiêu vừa mới còn một thân phòng bị, lại ở tới vật tiếp cận, mà thả lỏng. Đồ vật. Tiểu thất không quá thích dùng cái này từ tới hình dung giao nhân chiết, cho nên, nàng trước tiên trả lời hai người nghi vấn. nhân thức, hắn là giao nhân, giao nhân thủ lĩnh, giao nhân chiết, đã từng từng có giao tế. Giao nhân. Đông Thành giao tiêu. Ám nham cùng Cẩm Thiên Cơ hồ đồng thời hỏi, hai người đều là cực kỳ thông tuệ người, tiểu thất vừa nói, bọn họ liền nghĩ tới. Tiểu thất gật gật đầu, này cũng không có gì hảo giấu. Nay một năm, Đông Thành lấy không ra giao tiêu. Nói vậy cùng các ngươi có quan hệ đi. Ám nham tiếp tục hỏi, đồng thời trong lòng vì đáng thương Đông Vương bi ai một giây đồng hồ, đáng thương Đông Vương, chọc phải này ba cái sắt tinh, nhưng trong giọng nói vui sướng khi người gặp họ ý vị càng đậm. Tiểu thất trắng ám nham liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi sao. Không phải bọn họ, bọn họ sao có thể cùng giao nhân nhận thức, ngay lúc đó lửa đốt đông thành, nàng không tin, ám nham sẽ không biết. Suy nghĩ nói cái gì, đã dừng lại, bởi vì, giao nhân chết đã đến mọi người trước mặt. Một năm không gặp, hắn y ghi liền như lúc trước chứng kiến như vậy, xinh đẹp quý khí, màu lam vẩy ca ở trong nước biển có vẻ càng thêm yêu mị. Tiểu thất, chúng ta lại gặp mặt. Thanh em ôn nhu giống như suối nước, tươi cười sán lạn giống như bọt sóng. 205 hải hoàng. Có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật cao hứng. Nói không nên lời vì cái gì, đối với giao nhân triết tiểu thất vẫn là pha thích. Cười nhạt giao nhân chết ở cùng tiểu thất đánh xong tiếp đón sau, đôi mắt đối với mọi người đảo qua. Sau đó đều chỉ là một cái cười nhạt, xem như gặp qua. Sau đó trong hai mắt mặt chỉ có tiểu thất, nhìn tiểu thất, đồng thời cũng nhìn đến nàng cầm trong tay tam xoa kích, trong mắt có vui mừng. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể bắt được hải hoàng thần khí, chỉ là không nghĩ tới, như vậy mau. Hải hoàng bệ hạ, ngài xem tới rồi sao? Năm đó, ngài trầm phong thần khí rốt cuộc thấy ánh mặt trời, này phiến đại lục lộ cuối cùng vẫn là về tới tay của ngài. Nó tiểu thất nhìn này tam xoa kích, trong mắt có khó hiểu nàng cùng này Tam Xoa Kích là trang sâu xa thâm hậu nha, Hải Hoàng thân khí, Hải Hoàng thân phận tượng trưng. Từ hôm nay trở đi, người đó là đệ nhị Nhậm Hải Hoàng, toàn bộ biển rộng người thống trị, giao nhân nhất tộc chủ nhân. Lời này, giao nhân chít nói trang trọng, nói nghiêm túc, làm năm người đều có vài phần khẩn trương chi ý. Hải Hoàng, đệ nhị Nhậm Hải Hoàng, ta bất quá là ngoại ý muốn được đến này Tam Xoa Kích thôi. Cái này mũ quá lớn, nàng mang không dậy nổi nha. Cái kia quỷ hoàng cùng ám hoàng. Nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, kia chỉ là một tổ chức, có lẽ thân phận của nàng cùng chi có cái gì liên quan, nhưng là Hải Hoàng, cái này quá không thể tưởng tượng. Hải Hoàng là như thế nào một cái chuyên kỳ, cho dù này phiến đại lục đã ở phương đông nhất tộc trong tay khống chế trăm năm, Ilya liền sờ không xong, Hải Hoàng sự nghiệp to lớn. Có thể bắt được Tam Xoa Kích người, đó là Hải Hoàng chuyên nhân, Tiểu Thất, nhớ rõ mới gặp khi, ta nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi sao? Lúc ấy, ta liền biết, ngươi là Hải Hoàng huyết mạch. Lần đầu tiên, Tiểu thất rõ ràng nghe được có người nói cho nàng, nàng là hải hoàng huyết mạch, tuy rằng nàng chính mình cũng tin, nhưng là Ta họ Phương Đông, tên của ta, Phương Đông Minh Nguyệt, ta sao có thể là hải hoàng truyền nhân, Phương Đông nhất tộc cùng hải hoàng hậu nhân, hẳn là thù địch đi Nghĩ đến đây, Tiểu thất đột nhiên cảm thấy Phương Đông nhất tộc tựa hồ thực đáng thương, nếu nàng là hải hoàng huyết mạch Như vậy, Phương Đông Vương Triều không phải thế hải hoàng nuôi lớn một cái truyền nhân, nếu là cái kia hoàng đế đã biết, không phải đến tức chết Nói tới đây, giao nhân chết cũng là lắc lắc đầu Nơi này rốt cuộc có cái gì nguyên nhân ta cũng không hiểu Ta chỉ là có thể xác định nói cho ngươi Trong cơ thể ngươi có hải hoàng huyết mạch Ngươi là hải hoàng hậu nhân Bởi vì, làm hải hoàng trung thực người theo đuổi Đối với hải hoàng huyết mạch Chúng ta giao nhân nhất tộc đều đặc biệt mẫn cảm Ta tưởng, ngươi chân chính thân phận khẳng định đến yêu cầu chính mình tới vạch trần Ngươi hỏi đi xuống, cũng không chiếm được muốn đáp án Ngươi có thể bắt được tam xoa kích Đã nói lên ngươi không giống nhau. Bắc quân mặt nhìn nữ mày tiểu thất, nửa là an ủi nửa là bình tĩnh nói. Giao nhân chết gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía bác quân mặt cùng tiểu thất lẫn nhau kéo tay. Gì, mới một năm không thấy, hai người kia. Ngay sau đó lại là cười, cũng hảo, thân là hải hoàng hậu nhân. Tiểu thất ngày sau muốn gặp phải không chỉ có riêng là cái gọi là phương đông vương tộc, còn có kia vẫn luôn giấu ở chỗ tối thú hoàng nhất tộc. Có một cái như thế cường thế nam nhân đứng ở nàng bên cạnh, tương lai mới có thể. Hải hoàng bệ hạ, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem xem chúng ta giao nhân nhất tộc cung điện, làm ngươi nhìn xem, bởi vì ngươi, chúng ta mới có tân sinh. Tôn kinh có, nhưng càng có rất nhiều thân thiết, lại đến, cảm kích, đối với tiểu thất cảm kích. Đừng gọi ta hải hoàng bệ hạ, thực không sự, thói quen, ngươi vẫn là kêu ta tiểu thất đi, hải hoàng cái này tử, ta tưởng chỉ có nam nhân kia mới xứng đôi. Tiểu thất cơ cơ trong tay tam xoa kích. Tốt, tiểu thất. Giao nhân chết phi thường phối hợp, có lẽ... Hắn cũng không thói quen kêu tiểu thất hải hoàng, hoặc là ở hắn trong lòng, cũng chỉ có lúc trước kêu nhất thống đại lục hải hoàng mới xứng đôi kêu hai cái tử. Chính là năm người cho rằng, kế tiếp lộ yêu cầu tiếp tục ngâm mình ở trong nước khi, giao nhân chết lại cấp ra bọn họ một cái cực đại kinh hỉ Không có người thấy rõ giao nhân chết là như thế nào làm, nhưng là, bọn họ lại rõ ràng nhìn đến, trước mặt nước biển giống như bị cái gì ngăn cản giống nhau, nháy mắt chiều hai sườn tách ra, trung gian. Cư nhiên cho bọn hắn phân ra một cái lộ tới. Cầm tiêu kêu một câu phân thủy vì lĩnh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đụng tới đồ vật quá kỳ quái. Giao nhân chết gật gật đầu. Đúng vậy, phân thủy vì lĩnh, giao nhân nhất tộc đặc thù năng lực. Ám nham đám người đến là không nói gì thêm. Rốt cuộc, cùng tiểu thất ở bên nhau, gặp được kỳ quái sự, bọn họ đều học được bỏ qua, liền đại người sống đều có thể nháy mắt biến mất, càng không cần nói cái gì chia tay vì lĩnh lạc. Ngày nào đó nói cho bọn họ, tiểu thất chính là hải hoàng cùng hắn hoàng hậu nữ nhi, bọn họ cũng tin. Dù sao tiểu thất trên người, cái gì đều có thể trở nên khả năng. Thình yêu nhã giống như thân sĩ, nhưng này hành động chỉ đối tiểu thất mà làm, đối với những người khác, giao nhân chết không có bỏ qua, nhưng cũng không có chú ý. Hán mắt lam luôn là thời khắc đều mang theo nhật nhạt ý cười, có chút tán lười biểu tình làm người cảm thấy, hán thời khắc đang nhìn chính mình giống nhau. Màu lam hai tróng mắt, màu lam tóc dài, ở gió biển nhẹ phẩy hạ, hối thành một đạo mị hoặc nhân tâm phong cảnh. Như vậy giao nhân chết nho nhã trí thức mà lại có sáng giỏi bốn phía tinh tế 206 nơi. Giao nhân chết, người nam nhân này, trời sinh chính là hấp dẫn người tiêu điểm, dị vực phong tình, mang theo vài phần u buồn hương vị. Đối với người nam nhân này, làm người vô pháp chán ghét lên, ít nhất ám nham cùng cẩm thiên đối người nam nhân này vẫn là pha thưởng thức. Giao nhân chết đi đầu đi ở phía trước, bởi vì, hắn một lần cũng không có biện pháp đem toàn bộ biển rộng cấp bổ ra, hắn lại không phải hải hoàng. Năm đó Hải Hoàng mới có cái này năng lực, hiện tại hắn chỉ có thể một đường đi phía trước, một đường phân thủy vì lĩnh đi xuống đi. Ở biển rộng chân kiên định ở là cái gì cảm giác? Cái này, thật đúng là khó mà nói, nhưng năm người còn pha thích này hương vị, nhìn quanh thân nước biển bị vô hình ngăn cản, nhưng thật ra rất có vài phần quân lâm thiên hạ cảm giác. Thủy Tinh Cung Tiểu thất nâng này kiến ở đáy biển cung điện, rất có vài phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn người này kiến trúc cũng ngoài ý muốn nơi này cảnh đẹp. Toàn bộ trong suốt cung điện làm cùng ngoại tựa hồ không có cách trở. Từ nơi này, bọn họ là có thể nhìn đến bên trong kia một người hành tẩu với mà dị vực mỹ nhân cùng thiếu niên. Giao nhân nhất tộc, thật đúng là chuyên gia mỹ nhân, xoái ca nha. Giao nhân chết nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, giao nhân cư trú mà đó là này Thủy Tinh Cung, ở đáy biển, năm đó, hải hoàng ban cho chúng ta, chúng ta đời đời cư trú ở này. Thủy Tinh Cung môn chậm rãi mở ra, bên trong người sớm liền nhìn đến giao nhân chết đã đến. Một đám nháy mắt hóa thân thành nhân thân đuôi cá giao nhân đón ra tới. Thủ lĩnh, ngài trở về, này vài vị chính là ngài nói khách quý sao. Màu xám nhạt tóc dài, màu xám nhạt hai trong mắt, cái này ở trước mặt mọi người nói chuyện giao nhân là điều xinh đẹp màu xám nhạt Mỹ nhân ngư. Bất quá, nàng ngữ khi không có nàng Mỹ, trong giọng nói có mấy phần kinh thường, này nếu là người khác, bác quân mặc đám người phỏng trừng nhất kiếm liền huy đi qua, nhưng, đây là giao nhân chết người, giao nhân chết lại cùng tiểu thất có mấy phần sâu xa. Cho nên, bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn kêu màu xám giao nhân liếc mắt một cái. Linh, không được vô lễ. Thanh âm, không giận tự uy, ôn hòa ngữ khí, có khác một cổ uy nghiêm hương vị. Là kêu màu xám nhạt nhân ngư, ngoan ngoãn túi đầu, thối lui đến một bên. Giao nhân chết xin lỗi xem giống mọi người, hắn cùng bác quân mặc cùng cầm tiêu đều có đánh quá giao tế. Đương nhiên biết được này hai người tính tình, biết bọn họ là cho hắn mặt mũi. Thỉnh, 5 người việc nhân đức không nhường ai đi tuất đằng trước. Bắc quân Mặc cùng Tiểu Thất dẫn đầu, cầm tiêu, cầm thiên cùng Ám Nham theo đuôi. Lúc này, bên trong Giao Nhân mới nhìn đến, Tiểu Thất trong tay sở lấy Tam Xoa Kích, tức khắc trong nhà mấy chục cái Giao Nhân lập tức quỳ dàm xuống đất. Hải Hoàng bệ hạ, Ngữ khí có run rẩy, có hy vọng, có rất nhiều rất nhiều. Tam Xoa Kích, Hải Hoàng, đó là bọn họ tín ngưỡng. Ngay cả vừa mới kia có vài phần khinh thường màu xám Giao Nhân cũng là vẻ mặt sùng bái. Hải Hoàng, bọn họ cư nhiên thấy được Hải Hoàng Tam Xoa Kích năm người, y, y liền đi tới, bác quân mặc cùng tiểu thất, thực tự nhiên ngồi ở thủ vị, tiểu thất nguyên bản không nghĩ, nhưng là giao nhân chết kiên trì, cái kia vị trí chỉ, chỉ có tiểu thất có thể ngồi, đều đứng lên đi. Hải hoàng, tiểu thất cầm tam xoa kích, có lẽ, không được không bỏ hạ nó, nàng cũng chỉ có thể đương hải hoàng như thế. Mọi người đều đứng dậy, duy độc vừa mới kia nói năng lộ mãng màu xám giao nhân y, y liền quỳ, ngự phi thường bất an. Hải hoàng bệ hạ thỉnh tha thứ linh nhi bất kính chỉ nhìn kia quỳ trên mặt đất nữ tử liếc mắt một cái tiểu thất không nói gì nhưng là giao nhân chết cũng hiểu được lùi ra biến giống bông tha cũng là lấy tiểu thất là người nàng cũng là một cái như thế không đem mệnh để vào mắt người đối với tiểu thất cách làm mọi người cũng không có để ý một cái giao nhân thôi lúc ấy bọn họ bông tha hiện tại lại như thế nào sẽ so đo bắc quân mặc quét liếc mắt một cái tại đây thủy tinh cung mọi người làm cho bọn họ đều lùi ra lời này là đối giao nhân chết nói bọn họ muốn nói nói, không cần quá nhiều người nghe được. Rất là phối hợp, đơn giản là, hắn ngồi ở tiểu thất bên cạnh, là tiểu thất tán thành người, cho nên giao nhân chết tôn kính cũng cho bác quân mặc lùi ra, giao nhân nối đuôi nhau mà ra, xinh đẹp đuôi ca ở trong nước biển đông đường, vũ động khác cuộn sóng. Người đi rồi bọn họ ba người mới tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Bác quân mặc nhìn về phía giao nhân chết. Đem người biết đến nói cho chúng ta biết. Đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề Bác Quân Mặc không như vậy nhiều nhàn tình cùng hắn chơi cổ hủ. Giao nhân Triết nhàn nhạt cười khổ một tiếng, "Bác Quân Mặc, Bác Vương bệ hạ, quả nhiên." Nhìn năm người ánh mắt, giao nhân Triết biết chính mình hôm nay nhất định đến đem chính mình biết được đều nói rõ ràng, bằng không những người này sẽ không bỏ qua hắn. "Các ngươi muốn biết cái gì?" "Nhưng là, nếu muốn hắn toàn bộ đều nói, có dễ dàng như vậy sao? Có một số việc, không phải hắn nói liền có thể, đến muốn cho tiểu thất chính mình đi tìm hiểu khai." Tiểu thất nhìn về phía giao nhân Triết, Nhìn đến hắn trong mắt khó xử, biết có một số việc, hắn không nghĩ nói, nhưng là, hắn không nói, nàng muốn tra được nào một năm, giao nhân chiết, không phải ta bức người, mà là, ta chỉ nghĩ lộng minh bạch, phát sinh ở ta chính mình trên người sự tình. Đột nhiên lương bèo nhiều như vậy đồ vật, ngươi dù sao cũng phải làm ta minh bạch, ngươi dù sao cũng phải làm ta có cam tâm tình nguyện lương bèo này đó ý nguyện. Về hải hoàng mộ, về kia băng quan, còn có cái kia ở băng quan bên sinh hạ một cái nữ hoa hoa nữ tử. Chính yếu là cái kia nữ hoa hoa là ai? 207 Minh Nguyệt Ai? Thở dài một hơi, màu lam đôi mắt chảy ra mấy phân thương cảm, giao nhân chết cả người lại nhiều vài phần yêu thương. Ở mọi người chờ mong hạ, giao nhân chết rốt cuộc mở miệng. Hải hoàng mộ Hải hoàng cuối cùng rốt cuộc làm sao vậy, cũng không có người biết. Sắc thực nói, các người đến địa phương hẳn là không phải hải hoàng mộ, là hải hoàng cung thiên điện, bởi vì vị trí ưu thế, tạm thời dùng để nhập băng con thôi, chẳng qua một cái nho nhỏ thiên điện thôi. Lời này, dẫn tới mọi người một trận suy nghĩ sâu xa, như vậy một chỗ, cư nhiên chỉ là thiên điện, hải hoàng cung. Bất quá, lúc này giao nhân chứ không có cái kia tâm tư đi thế bọn họ giải đáp cái gì, chỉ là tiếp tục nói. Bạch y hề nữ tử, có thể xuất hiện ở băng quan bên cạnh, còn có thai, nếu không có đoán sai, hẳn là chính là nhân hoàng, hải hoàng hoàng hậu. Nhân hoàng, nguyệt. Lại một cái kính bảo tin tức. Cư nhiên có nhân hoàng tồn tại, này. Bọn họ nhận chi, chỉ có hải hoàng. Đến nỗi tên, bọn họ đều không hiểu được Nhân Hoàng Nguyệt kia Hải Hoàng đâu? Tên của hắn Không biết vì cái gì Tiểu thất không thèm nghĩ Nhân Hoàng cùng Hải Hoàng có phải hay không thực sự có Nàng chỉ muốn biết Hải Hoàng tên Giao nhân chết thật sâu nhìn Tiểu thất liếc mắt một cái Tiểu thất vừa mới nói Tên nàng, Minh Nguyệt, mà Hải Hoàng tên Hải Hoàng, Minh, Minh giới Minh Minh cùng Nguyệt, cư nhiên là Minh cùng Nguyệt Ha ha ha Là trùng hợp vẫn là cái gì Nhân Hoàng cùng Hải Hoàng Đây là bọn họ chưa từng nghe qua lịch sử, cho nên, bác quân mặc lại lần nữa truy vấn đến. Lúc trước đại lục chỉ có hải hoàng cùng nhân hoàng. Bọn họ kết hợp sau, đại lục mới thống nhất. Sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản, nếu là như thế này, liền sẽ không xuất hiện, hải hoàng cùng nhân hoàng vô cớ mất tích. Quả nhiên, giao nhân chết lắc lắc đầu. Lúc ấy đại lục ba phần thiên hạ, nhân hoàng, nguyệt, là trên đất bằng nữ hoàng, hải hoàng, nguyên, là hải vực vương, giả, thú hoàng, không. Là rừng, cây bách thú bá chủ. Ba phần thiên hạ, theo nhân hoàng cùng hải hoàng kết hợp mà thống nhất, như vậy, thú hoàng đâu? Đoạn quá khứ này, tựa hồ không có có biết. Cầm tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ cũng không từng nhìn đến về này đó điển cố, thậm chí liền nhân hoàng tồn tại đều không hiểu được. Lại nhìn về phía bác quân mặc, bác quân mặc biết được lúc trước hải hoàng tại vị 13 năm, như vậy hắn biết được nhân hoàng tồn tại. Bác quân mặc cũng là lắc lắc đầu. Này đó, tiểu thất không nghĩ hỏi lại, quá khứ đó là quá khứ. Sau này, hội ngộ thượng, kia rồi nói sau, nàng càng chú ý, nhân hoàng nguyệt trong tay cái kia nữ hoa hoa. Cái kia nữ hoa hoa đâu? Nhân hoàng nguyệt lúc ấy trong bụng hải từ đâu? Giao nhân chít lại lắc lắc đầu. Không biết, những việc này, không phải ta có thể biết được, ta cũng là nghe ta tổ tiên theo như lời, lại nhiều, cũng không biết hiểu. Bất quá xem tiểu thất ánh mắt, lại có vài phần kia sáng kỳ dị, màu lam đôi mắt lúc này rực rỡ lung linh, mang theo hơi hơi không cho người phát hiện tinh tế. Thất vọng. Tiểu thất vạn phần thất vọng, nguyên tưởng rằng giao nhân chết nơi này có thể dò ra cái gì tới, kết quả, nàng muốn, lại cái gì cũng không có thu hoạch đến. Muốn biết cái gì, chính chúng ta đi tra, phong quá cũng có ngân, 2.000 năm trước lại như thế nào, cho dù đào đất ngàn thước, chúng ta cũng có thể tìm được lúc trước nguyên nhân. Nói 1.000 câu an ủi, không bằng nói một câu, chúng ta đi làm. Đây là bác quân mặc, hắn luôn là hiểu được, như thế nào làm mới là tốt nhất. Đúng vậy, tiểu thất, quân mặc nói không có sai. Thế gian này, chỉ cần tồn tại quá, liền nhất định có thể tra đến, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ta không tin, thế gian này, còn có cái gì là chúng ta 5 người làm không được sự. Không ai bị nổi can rỡ, nhưng rồi lại nói như vậy đương nhiên, này đó là ám nham. Cầm tiêu đột nhiên nghĩ tới tài năng. Tiểu thất, ta nhớ rõ, hiện tại Hoàng Cung có một chỗ hiến tế dùng cung điện, nghe nói, vẫn luôn không có mở ra quá, tắc la vương chiều người mở không ra, phương đông vương chiều người cũng mở không ra. Mấy ngàn năm đi qua, bên trong có cái gì không người biết hiểu, cũng vô pháp hủy diệt. Nơi đó, hẳn là có tiểu thất muốn đổ vật. Bác quân mặc gật đầu. Đúng vậy, cầm tiêu nói nơi đó đích xác tồn tại, liền ở lãnh cung phụ cận, kia chỗ cung điện có lẽ có hải hoàng cùng nhân hoàng bí mật, người bình thường mở không ra, có lẽ, tiểu thất người có thể. Nhìn dáng vẻ, chúng ta phải về hoàng thành, đồng thời cũng tới kiến thức một chút, kia cái gọi là thiên hạ một mỹ nhân phương Đông Minh Châu. Cũng có thể đi xem, hán muội muội. Cẩm tú, cũng không biết thái tử đối nàng được không, nói không lo lắng, đó là gặp người, Tất định, hắn chỉ có như vậy một cái muội muội. Hồi hoàng thành sao? Có một tia không xác định, đối với nơi đó, tiểu thất thật sự không có hảo cảm, nhưng là, hoàng thái thúc ở nơi đó, có lẽ, có thể trở về. Hoàng thái thúc rốt cuộc là nàng người nào? Nàng thật cảm thấy loạn. Giao nhân chết cổ vũ gật gật đầu. Tiểu thất, đi thôi, đi tìm hiểu năm đó biển người cùng hải hoàng rơi xuống đi tìm hiểu năm đó đã xảy ra chuyện gì, đi tìm hiểu, ngươi thân thế rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Chỉ có hiểu biết, ngươi mới có thể dũng cảm đối mặt kế tiếp nguy hiểm. Tiểu Thất nhìn về phía Bắc Quân Mặc, nhìn đến hắn cũng là gật gật đầu, nhìn đến Cẩm Tiêu cùng, Ám Nham cùng Cẩm Thiên cũng đồng thời tán đồng. Rốt cuộc quyết định. "Hảo, chúng ta liền đi hoàng thành, hiểu biết 2000 năm trước rốt cuộc là như thế nào một chuyện, Hải Hoàng cùng Nhân Hoàng cùng ta lại có cái dạng gì quan hệ, bọn họ đi đâu?" Đồng thời nhìn về phía giao nhân chết. Hải hoàng tam xoa kích trước đặt ở ngươi thủy tinh cung, mang theo nó, quá rêu dao. Tiểu thất nhìn trong tay tam xoa kích, có chút không tha. thứ này, giống như thực nùng thực lùng quen thuộc cảm, cầm ở trong tay, đều có một cổ yên ổn nhân tâm cảm giác, nhưng là, hiện tại, nàng không thể mang theo, một là nó quá rêu dao, nhị là nàng chính mình còn không có năng lực hộ được này tam xoa kích. Phải biết rằng, hiện tại chính là phương đông vương triều thiên hạ, phương đông vương triều vẫn luôn huyết tinh treo cổ tác la vương triều người. Nếu nàng cầm tam xoa kích nơi tay, không phải ở nói cho thế nhân, nàng cùng hải hoàng quan hệ thâm hậu sao? Liên tính cùng hải hoàng có quan hệ cũng là hải hoàng ủng hộ người. Hảo, tiểu thất, ta chờ ngươi tới lấy, dẫn dắt chúng ta hải hoàng người ủng hộ lại sang vĩ đại thần tích. Giao nhân chết nửa khúc thân mình, đôi tay cung kính tiếp nhận tiểu thất trong tay tam xoa kích, giống như tuyệt sắc bảo bối giống nhau, nhẹ nhàng phủng ở trong tay. Thuộc về ta đồ vật, ta nhất định sẽ đến lấy, không thuộc về ta, lại tuyệt thế, ta cũng sẽ không muốn. Tiểu thất thanh âm, nói năng có khí phách, nói như vậy hữu lực, làm người không tự chủ được khâm phục. như vậy tiểu thất. Nàng trách nhiệm, nàng một vai kháng, không phải nàng quyền lợi, nàng cũng không đi chiếm đoạn. Tiêu ngạo biểu tình, đồng thời xuất hiện ở năm cái nam nhân trên mặt, như vậy tiểu thất, thật sự đáng giá tiêu ngạo, nàng theo như lời, sở làm, đừng nói là nữ tử, chính là nam tử, cũng làm không được. Thế gian này có bao nhiêu người, có thể kháng cự kêu tam xoa kích dụ hoặc, chính là bọn họ. Nói vậy cũng sẽ thực dây dùa. Hảo. Đây là giao nhân chết hồi đáp, dù sao, hắn biết, tiểu thất cuối cùng nhất định sẽ đến lấy, bởi vì, này bản thân chính là nàng. Giao nhân nhất tộc, chờ tiểu thất, trọng lập hải hoàng thân uy. 208 xảy ra chuyện. Biển rộng có bao nhiêu đại, bọn họ là kiến thức qua, nhưng này trong nháy mắt liền đến đạt lục địa cảm giác, làm cho bọn họ đối biển rộng lớn nhỏ bắt đầu hoài nghi. Không cần như thế khiếp sợ, các ngươi hẳn là minh bạch. Hiện tại hải vực từ chúng ta giao nhân nhất tộc phụ trách, xúc hải thành tốc năng lực chúng ta không có, nhưng là có thể các ngươi đi điều lối tắt sớm trở lại lục địa, lại không phải cái gì việc khó. Giao nhân chết tùy ý nói, hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì không đúng, theo sau liền nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ý chính là câu kia, ta chờ ngươi, chờ ngươi dẫn dắt chúng ta giao nhân nhất tộc, tái hiện hải hoàng thần uy. Nhu Mỹ biểu tình, lại phun ra chính bá thiên hạ quyết tâm. Cố tình này hai loại cực đoan biểu tình ở giao nhân chiết trên người biểu hiện cực kỳ hòa hợp. Không biết vì sao, giờ khắc này, đối mặt như vậy giao nhân chiết, tiểu thất không hiểu như thế nào cự tuyệt, nhìn hắn mắt lam giống như bị mê hoặc giống nhau, liền như vậy nhẹ nhàng điểm cái đầu. Này một cái gật đầu, có bao nhiêu trọng? Mọi người đều là minh bạch người, sao có thể không hiểu được? Từ đây, tiểu thất lưng đeo sẽ là một cái thần giống nhau trách nhiệm. Đi, tìm kiếm người đáp án đi. Chỉ như vậy một câu. Giao nhân chít để lại cho mọi người chỉ dư một cái bối cảnh 5 người lẫn nhau xem một cái Không nói gì ăn ý ở mọi người chi gian Đây là sống chết có nhau bồi dưỡng ra tới Không cần ngôn ngữ Mọi người liền minh bạch đi trước phương hướng Cầm trang Bởi vì bọn họ ly lâu lắm Mà cầm phủ ly hoàng thành cùng giang hồ đều là gần nhất Đương nhiên cách bọn họ cũng gần Bọn họ muốn đi nơi nào Mới có thể nhanh nhất tốc độ hiểu biết một đoạn này Thời gian đã phát sinh sự tình Đi bộ đi trước Đối với mọi người tới nói đã là chuyện thường ngày, bọn họ đi bộ tốc độ tuyệt đối so với khởi người bình thường mau đến không chỉ 2-3 lần. Chỉ tới lúc chẳng vạng, bọn họ liền tới một cái thành trấn, thực nhanh, tìm một khách điếm nghỉ ngơi, lúc này, mọi người mới phát hiện, chính mình trên người có bao nhiêu xú. Phía trước ở tuyết sơn không có cảm giác, bởi vì nơi đó lạnh. ở biển rộng không có cảm giác, nơi đó chính là thủy, nhưng hành tẩu một ngày, mới phát hiện. tắm gội là hạng nhất đại sự. Mọi người đầu tiên là từng người trở về phòng tắm gội một phen mới đồng thời ngồi vào tiểu thất trong phòng dùng nữa. Chỉ vì cẩm thiên một câu, chúng ta 5 người ở đại đường không khỏi quá mức rêu rao, vẫn là đi trong phòng dùng cơm đi. Cầm tiêu cũng gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Cái này tiểu thành cũng có đàn trang phân bộ ở, đến lúc đó, làm hắn trực tiếp cho chúng ta đi trước hội báo tình huống hiện tại. Trong núi một ngày, thế gian ngàn năm, bọn họ cảm giác chính mình ở tuyết sơn bất quá mấy ngày sự, nhưng là, tới rồi nơi này, mới phát ly. Bọn họ rời đi đã là hơn 3 tháng. 3 tháng, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá, bọn họ cho dù gánh cũng tâm cũng chỉ là để ở trong lòng, bởi vì bọn họ chưa bao giờ sợ phiền phước. Dung đỡ cảnh giới cao nhất đó là không nói gì, mọi người đều từng người ăn, không có nghĩ tới muốn nói gì, duy nhất thanh âm đó là bác quân mặc, kẹp một đống đồ ăn, phóng tới tiểu thất trong chén. Khóc khóc trên mặt như vậy ứng sợ đương nhiên, hơi mỏng môi chỉ phun ra một chữ. Ăn. Tiểu thất chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cúi đầu, tiếp tục. Như vậy ở chung, nhìn bên cạnh ba người chỉ là cười, này hai cái nha. Tiểu nhị mới vừa nhận lấy chén đũa, cầm trang quản sự liền hầu ở cửa. Vào đi. Yêu nhã như cố, cầm tiêu lại là cái kia cầm tiêu, duy nhất dấu vết đó là trong ánh mắt kia che giấu sâu vô cùng khổ mịch. Trang chủ, các vị công tử. Cầm tiêu người, huấn luyện có tố, vào cửa sau biểu hiện không chút hoang mang. Tuy rằng nơi này quý nhân đông đảo, hắn có chút kinh hãi, nhưng che giấu thực hảo. Chỉ ở vừa vào cửa một khắc dọa tới rồi thôi. Ân, nói nói gần nhất 3 tháng sự tình đi. Cầm tiêu nói hỏi thực chẳng qua, nhưng là, nếu là này quản sự không rõ, cũng liền không cần lan lộn. Quản sự túi đầu, thanh âm mang theo vài phần vận đủ, nhìn dáng vẻ ngày thường cũng là thực vất vả. Hồi trang chủ nói, ngày gần đây trên giang hồ đột nhiên nhấc lên một cổ tìm kiếm sương mù liên nhật chiều. Tin tức sớm nhất từ phái hoa sơn đi ra, nghe nói có sương mù liên hiện thế. Trước mắt còn chỉ là có chút tiểu bang tiểu phái quang minh chính đại ở tìm, đại bang phái còn lại là ngầm tìm kiếm, cục diện tạm thời ở khống chế chung. 5 người nghe được về sương mù liên sự, đồng thời lo lắng, đây là ai chuyển ra đi, lúc ấy biết tiểu thất có sương mù liên chỉ có bọn họ 5 người cùng quỷ cốc người, nghe ám nham khẩu khí, quỷ cốc người tuyệt đối sẽ không phản bội thân là quỷ hoàng tiểu thất. Tra ra sương mù liên cụ thể vị trí sao? Cầm tiêu lời này hỏi có kỹ thuật, không có biện pháp, sương mù liên là thứ gì? Nếu không phải thứ này ở tiểu thất trên người, hắn cũng sẽ đi đoạt lấy. Quản sự lắc đầu. Không có, chỉ là nghe nói sương mù liên xuất hiện tin tức, mà sau, mọi người yên tâm, nhìn dáng vẻ, có người mượn xương mù liên một chuyện ở Biệu Đạt, Phái Hoa Sơn phải không? Bọn họ nhớ rõ, việc này nếu là hiểu rõ còn hảo, nếu là nhắc lên bọn họ, kia Phái Hoa Sơn liền chờ thừa nhận bọn họ năm người lửa giận đi. Tiếp tục bất động thanh sắc đối với bọn họ tới nói, không phải việc khó, bọn họ muốn ngụy trang. Thế gian này có thể nhìn ra được lại có mấy người. Mặt khác, Hoàng Thành ra kiện đại sự quản sự lời này nói tiểu tâm ý ý, nói thời điểm, còn không quên ngẩn đầu nhìn về phía cầm tiêu, không biết việc này đương nói không lo nói. Hoàng Thành. Chuyện gì, mau nói. Nghe được Hoàng Thành hai chữ, tiểu thất có loại dự cảm bất hảo. 209 hôn mê. Quản sự khiếp sợ, cái này cô nương như thế nào đột nhiên kích động như vậy nha, vừa mới tiến vào liền chú ý tới nàng, cùng mặt khác không quan hệ. Chỉ vì nơi này chỉ có nàng một nữ tử, ngẫm lại, có thể cùng nhiều như vậy ưu tú nam tử cùng ngồi cùng ăn, cho dù nàng chỉ là lặng lặng ngồi, cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, quản sự cũng có thể minh bạch nàng này đặc biệt. Cô nương, Hoàng thành bên trong sự muốn từ 3 tháng nói lên, 3 tháng trước, không biết vì sao Hoàng Thái Thúc đột nhiên hồi cùng sau đó cách mấy ngày liền truyền đến Hoàng Thái Thúc một đêm nô bạc, sau đó trốn vào Hoàng gia chùa triển trở thành tục gia đệ tử. Khiếp sợ. Khải là một cái khiếp sợ có thể hình dung tiểu thất lúc này tâm tình, tiểu thất nhìn về phía bắc quân mặt, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, giống như không biết việc này, lại nhìn về phía ám nham cùng cầm thiên, bọn họ cũng là đồng dạng lắc lắc đầu, việc này, bọn họ lúc ấy cũng không biết được, tiểu thất từ Hoàng Thành ra tới sau, bọn họ liền không có đi chú ý Hoàng Thành sự, húng chi lúc này, Hoàng Thất hẳn là sẽ cố tình áp xuống đi. sau lại đâu? Mặt ngoài y y liền bình tĩnh, nhưng cặp kia mắt lại tiết lộ tiểu thất lo lắng còn có kia nắm chặt đến trở nên trắng đôi tay cũng nói cho mọi người tiểu thất thực lo lắng thực lo lắng nhìn đến vẻ mặt trắng xanh tiểu thất còn có vẻ mặt ngưng trọng mọi người quản sự cũng minh bạch việc này quan trọng tính kết quả là lập tức nói đến ba ngày trước chuyến đến hoàng thái thúc ở hoàng gia chùa triển hôn mê bất tỉnh tin tức đến nỗi cụ thể liền không biết tỉnh hôn mê bất tỉnh tiểu thất rất là lo lắng nằm liệt ngồi ở ghế trên hảo hảo hoàng thái thúc sao có thể sẽ hôn mê bất tỉnh phía trước chính mình chứng kiến Hoàng Thái Thúc ở phương Đông Vương Triều địa vị là như vậy không bình thường, sao có thể đâu? Hoàng Thánh đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thất, đừng lo lắng, chúng ta này liền đi Hoàng thành nhìn xem, lấy ngươi y y thuật, ngươi nhất định có thể cứu hảo Hoàng Thái Thúc, Hoàng Thái Thúc chỉ là hôn mê không phải sao? Tiểu thất, lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt biểu hiện như thế yếu đất, như vậy Tiểu thất làm người đau lòng, bất chấp như vậy rất nhiều, an ủi nói, buột miệng tốt ra, lúc này cầm tiêu chỉ nghĩ như thế nào an ủi Tiểu thất, đến nỗi mặt khác hắn quản không được. Nghe được cầm tiêu nói, tiểu thất rốt cuộc có chút hoàn hồn, sau đó chính là cười khổ, là nha, bằng chính mình y y thuật, này thiên hạ còn có chính mình cứu không được người sao. Chính mình này thật là quan tâm sẽ bị loạn, ai? Nhìn đến tiểu thất đã là hoàn hồn, cầm tiêu mới đối kia quản sự nói. Trước đi xuống, chuẩn bị 5 con khói mã, sáng mai đưa tới khách điếm. So với hiểu biết, hắn cũng là thực hiểu biết tiểu thất, chỉ là, là, cung kính lui đi ra ngoài, Lúc này mọi người muốn nói cái gì, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên, Tiểu Thất đầu tiên là cảm kích nhìn Cẩm Tiêu liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía mọi người, bình tĩnh dị thường. Sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường, ngày mai hồi hoàn thành, hết thảy, liền đều biết được. Gật gật đầu, Ám Nham cùng Cẩm Thiên thật sâu nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, trong mắt quan tâm thực gì, nhưng nhìn đến một bên biên bảo hộ Tiểu Thất người, liền rời đi. Cẩm Tiêu cũng là giống nhau đi ở cửa, quay đầu lại, Nhìn tiểu thất đứng ở nàng bên cạnh bác quân mặc nhiên ảm đạm rời đi Có bác quân mặc ở Hán tin tưởng tiểu thất đêm nay có thể ngủ thật tốt Môn kéo kẹt một tiếng Đóng lại, cầm tiêu lại như thế nào không tha Lý trí y liền khống chế cảm tình Từng bước một, như vậy trầm trọng Đi ra căn phòng này Chỉ cần người không chết, như vậy liền có thể cứu chữa hy vọng Này thiên hạ gian Không có ta bác quân mặc làm không được sự Một câu, thanh lanh thanh âm không có độ ấm Nhưng này nội dung lại so với cái gì đều nóng cháy Như vậy tự tin, như vậy ngạo nghễ, Bắc Quân Mặc đã cùng tiểu thất mới gặp khi không giống nhau, thời gian là cái đáng sợ đồ vật, tiểu thất trưởng thành, chính là Bắc Quân Mặc cũng không kém, đặc biệt là trải qua tuyết sơn, hải hoàng cung sau, Bắc Quân Mặc càng là có vương giả hơi thở. Kỳ thật, tiểu thất càng tin tưởng, Bắc Quân Mặc mới là hải hoàng chuyên nhân, truyền thừa hải hoàng sứ mệnh người, bởi vì hiện tại hắn so vương giả càng sâu, kia quân lâm thiên hạ hơi thở, làm người thuyết phục. Nay trong náy mắt Tiểu thất tổng cảm thấy như vậy đứng bác quân mặc làm cho nhân tâm động, làm cho nhân tâm an. Có lẽ là yếu ớt, có lẽ là vì cái này nam nhân thuyết phục, tóm lại, tiểu thất làm cả đời này nàng cũng không từng nghĩ tới sẽ làm sự. Nhẹ nhàng xoay người, hai mắt mang theo nhẹ nhẹ nước mắt nhìn bác quân mặc, sau đó, ở bác quân mặc nhìn chăm chú hạ. Vươn đôi tay, nhẹ nhàng ôm bác quân mặc eo, mặt, dựa vào bác quân mặc trong lòng ngực. Cảm thụ bác quân mặc đột nhiên trở nên cứng đờ thân thể, có chút thư thái cười cười, như vậy bác quân mặc thật tốt, mà có như vậy Bắc Quân Mặc dựa vào, càng tốt. Cứng đờ không chỉ là Bắc Quân Mặc thân thể, càng nhiều vẫn là Bắc Quân Mặc đầu óc, đã bao lâu, bao lâu không có cái nào nữ tử có thể gần hắn thân, hơn nữa, chính yếu, đây là tự thượng một lần tiểu thất rất ngay sau, lần đầu tiên, tiểu thất lần đầu tiên lấy nữ tử thân phận ôm hắn, như vậy cảm giác quá mức xa lạ. Kia một lần tiểu thất rất ngay tiểu thất chịu đủ rồi khổ, hơn nữa vì này mà trở nên càng thêm đạm mạc, hắn lại làm sao không phải, kia một lần về sau Hắn cũng càng thêm lạnh nhạt, càng thêm tàn bạo, tâm cũng càng thêm lạnh băng. Giờ khắc này, tâm tựa hồ ấm, nhưng là đôi tay y đi liền cường không hiểu hồi ôm, bởi vì, lâu lắm, hắn đã quên. Bác quân mặc, nhớ rõ ngươi lời nói. Chỉ trong nháy mắt, tiểu thất liền đẩy ra bác quân mặc, khôi phục như thường. Nhưng, này trong nháy mắt thay đổi, đối hai người tới nói, đủ đã. 210 lo lắng. Hoàng thành, không xa, nhưng là ra roi thúc ngựa như thế nào cũng đến muốn cái bảy tám thiên chính là năm người lại ngạnh sinh sinh chỉ dùng 5 ngày liền chạy tới cửa thành liền ở trước mắt chính là năm người lại không chút nào để ý dục ngựa chạy băng băng thủ thành binh lính lập tức tiến lên ngăn trở tiểu thất chỉ đem trong lòng ngược lệnh bài ở trước mặt mọi người nhói lên thủ thành binh lính lập tức tránh ra quỳ xuống đây chính là như chấm đích thân tới lệnh bài nha kinh thành đường phố người thực chen trúc theo lý là không cho cưỡi ngựa nhưng là dám ở này hoàng thành trung cưỡi ngựa chạy cái nào không phải có điểm quyền thế ai dám ngăn cả nha hơn nữa Bác quân mặc năm người kỹ thuật thật sự là thực hảo, dọc theo đường đi cũng không có đụng vào người, ngẫu nhiên đụng vào một cái sạp, lập tức liền có một trương ngân phiếu phiêu xuống dưới, tổn thất người, nhìn đến kia ngân phiếu mặt chán, một câu cũng không nói, muốn chửi hầm lên cũng toàn bộ nuốt đi xuống, kia ngân phiếu bồi bọn họ trăm phân cũng có thừa. Kết quả là, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn năm người dục ngựa rời đi, đồng thời nghĩ, hoàng thành khi nào có như vậy phong lưu nhân vật, bọn họ như thế nào không hiểu được. Ha ha ha, ta nhớ rõ Lúc trước tiểu thất ở Cẩm Thành chính là phi thường chán ghét thái tử ở trong thành rụng ngựa, không nghĩ tới hôm nay cũng làm việc này. Tiểu thất không nói gì nhìn Cẩm Thiên liếc mắt một cái, thực buồn bực rời đi, trước khác nay khác hiểu không. Cẩm Thiên, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, ngươi có thể yên tâm. Ám nham cười trêu trọc, nay một trận không khí quá mức khẩn trương, khó được Cẩm Thiên một câu làm tiểu thất thoáng đã quên kêu Hoàng Thái thúc sự. Ta cảm thấy, các ngươi đều không nói lời nào, cũng không ai để ý. Lạnh lạnh một câu. Nhất tiễn xong điêu, đây là cầm tiêu, ha ha. Cầm tiêu. Bác quân mặc không nghĩ xem này ba cái dẫm chân một cái, thiên địa sẽ biến sắc nam nhân, như thế chơi bảo. Hơn nữa, còn ở người khác cửa chơi bảo, này quá mất mặt. Nam vương phủ tới rồi. Lạnh lùng nhắc nhở, làm chính sự quan trọng. Bác quân mặc theo như lời Nam vương phủ không phải Nam thành cái kia Nam vương phủ, mà là tứ vương ở Hoàng thành phủ đệ, nói, Hoàng thành cũng có bác vương phủ, chỉ là bác quân mặc đến thiếu còn có chính là hôm nay là cố ý tới tìm nam vương hoàng thanh sự nam vương biết được sẽ càng nhiều đương nhiên phương đông vũ thanh biết đến cũng không ít nhưng là hắn ở hoàng cung không có tìm nam nặc khê tới phương tiện đầu tàu gương mẫu bắc quân mặc cùng tiểu thất tiến lên gõ khai kia màu son đại môn thủ vệ người mở ra vừa thấy tuy rằng khí chất pha dai nhưng một đám phong trần mệt mỏi người chính tức giận tưởng đem cửa đóng lại đây chính là nam vương phủ này nhóm người cũng không nhìn xem địa phương nào là cá nhân liền tới gõ cửa Tiếng ngạo mạn minh bạch viết ở kia thủ vệ người trên mặt, nào biết, tiểu thất đem lệnh bài hướng trước mặt hắn một phóng. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết, có mắt không biết vài vị đại nhân, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Liên tục lùi về phía sau, thối lui đến không đường thối lui, dám khẩn quy xuống. Bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người chính là cũng không thèm nhìn tới người này liếc mắt một cái, đối với loại người này nhập không được bọn họ mắt, chỉ là đoàn người nhanh chóng chiều đại sảnh đi đến, trên đường vận đến vội vàng tới rồi ra. Bắc quân mặc cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ là lệnh lùng báo cho. Đi thỉnh các ngươi vương gia lập tức tiến đến, báo cho, bác quân mặc tới. Là, là, bác vương điện hạ thỉnh chờ một chút. Quản gia là cái người thông minh, vừa thấy liền biết bác quân mặc có việc gấp, hơn nữa bác vương, kia thủ vệ hạ nhân không quen biết, hắn chính là nhận được, vội vàng lui xuống, thỉnh nam nạc hề, đồng thời không quên giao đái hảo, cấp vài vị dọn chỗ, phụ trà. Lại vội, lại loạn, cũng không thể mất nam vương phủ đái nhân lễ tiết Tiểu thất. Nhân tài vừa mới ngồi xuống, cha còn không có uống thượng, ngoài cửa, liền truyền đến Nam nặc Khê Thanh Âm. Ba phần dồn dập, ba phần kinh hỉ, ba phần lo lắng. Ám nham, cầm tiêu cùng cẩm thiên lẫn nhau xem một cái, Nam Vương tới thật nhanh nha, đáng tiếc không phải vì quân mặc mà đến, mà vì tiểu thất. Tiểu thất, người rốt cuộc đã trở lại, đã trở lại một giống đều là như nước gấm giống nhau Nam Vương cư nhiên ở vượt qua ngạch cửa kia một khắc, hiện chút té ngã, có thể nghĩ, hắn nghe được tiểu thất tới, có bao nhiêu kích động. Chính như Nam nặc Khê biểu hiện giống nhau, hắn trong mắt chỉ nhìn đến ngồi ở một bên tiểu thất, mà những người khác, thực xin lỗi, tạm thời nhìn không tới. Đi đến tiểu thất trước mặt, nhất thời cũng bất chấp lễ nghi, liền lôi kéo tiểu thất tay. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tâm, ở nhìn đến tiểu thất hoàn hảo giờ khác này mới thả lỏng, tuyết sơn, nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm nhà, hắn ở Hoàng Thành không có một khắc không lo lắng, phái vô số người đi tìm hiểu nàng tin tức, nhưng tiểu thất lại như nhân gian bước hơi giống nhau. Vừa tiến vào Tuyết Sơn, liền rốt cuộc trà không đến tung tích. Vô số lo lắng sắp đem hắn đánh sập, nếu không phải Vũ Thanh yêu cầu hắn ở Hoàng Thành trợ giúp, nếu không phải Hoàng Thành trung có tiểu thất phải bảo vệ người, hắn đã sớm ly Hoàng Thành đi tìm tiểu thất. Bị Nam Nặc Khê lôi kéo đôi tay, tiểu thất là không cảm thấy có cái gì, nhưng là Bắc Quân mặc lại là thực không mừng, lạnh lùng nhìn Nam Nặc Khê liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, hiện chút làm Nam Nặc Khê buông lòng tay, nhưng là, khẽ cắn môi, đúng rồi đi lên, không bỏ. Lúc này đây, Nói cái gì cũng không bỏ. 211 mạch hiện. Thượng một lần buông tay, hiện chút không làm hắn hối hận chết. Lúc này đây, nói cái gì cũng đến nắm chặt, nắm chặt, thẳng đến tiểu thất đôi tay đỏ tươi. Nạc khê, ta không có việc gì, người trước ngồi xuống đi. Nếu như là ngày thường, có lẽ tiểu thất liền sẽ trực tiếp rút ra tay tới. Nhưng lúc này đây, bởi vì nam nạc khê trong mắt lo lắng, bởi vì nam nạc khê trong mắt mỏi mệt, bởi vì nam nạc khê kia rõ ràng gầy ố mặt, có chút không đành lòng. ở Hoàng thành hắn cũng không thể so bọn họ nhẹ nhàng. Nghe được tiểu thất nói, nam nặc Khê cũng phát hiện chính mình quá mức thất lễ, nhưng nhìn đến tiểu thất không có để ý, thỏa mãn mỉm cười ở nam nặc Khê khoe miệng dơ lên. thật tốt. bắc quân mặc nhưng thật ra muốn nói gì, nhưng là hắn thói quen trầm mặc, nhiều lắm dùng lệnh băng ánh mắt nhiều xem nam nặc Khê hai mắt. nặc Khê, hoàng cung đã xảy ra cái gì? ngồi xuống hạ, tiểu thất liền trực tiếp thiết nhập chủ đề, nàng càng muốn hỏi chính là hoàng thái thúc thế nào, nhưng lại không dám hỏi. Nhắc tới đến nơi đây, nam nặc khê trên mặt vui sướng liền không có, vẻ mặt ngưng trọng, kia nguyên lai like hám sâu đôi mắt lúc này càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Mười ngày trước, không biết vì sao, hoàng cung kia chỗ trước nay mở không ra hiến tế dùng cung điện đột nhiên chuyển ra dị động, hỏa sát quang mang từ hiện ra, lúc ấy ta đang ở hoàng cung, nhìn đến như vậy tình cảnh rất là khó hiểu, liền tiến lên xem xét, lại phát hiện, trăm mét trong vòng, bị vô hình ngăn cản, không người có thể tiến, mà lúc này... Hoàng gia Chùa Triển cũng truyền tương đồng hỏa sắc quan mang, lúc ấy ta cùng Vũ Thanh rất là lo lắng, bởi vì Hoàng Thái Thúc ở nơi đó, chúng ta sợ. Có việc, bất chấp Hoàng Cung Sự, liền lập tức đuổi hướng Hoàng gia Chùa Triển, chúng ta tốc độ xem như mau, nhưng là chúng ta tới Hoàng gia Chùa Triển khi, lại phát hiện có người so với chúng ta còn nhanh, toàn bộ Hoàng gia Chùa Triển bị huyết tẩy, chúng ta phi mau đuổi tới Hoàng Thái Thúc phòng khi, chỉ nhìn đến một hắc y. y nhân để đao liền phải bổ về phía Hoàng Thái Thúc, chúng ta chạy nhanh tiến lên, cản lại này một đao. Nhưng không có ngăn lại kia hắc ý yển nhân giải hướng hoàng thái thúc Thuốc. thuốc. Bụt. Nói tới đây, Nam Nặc Khê có chút đau mắt chính mình võ công không đủ cao cường, nếu lúc ấy là Bắc Quân mặc ở, nhất định có thể ngăn lại. Hoàng thái thúc, hắn hiện tại thế nào? Tiểu Thất rất là lo lắng, hoàng thái thúc, trong lòng nàng địa vị không nhân thân phận của hắn mà thay đổi, tựa phụ phi phụ. Nam Nặc Khê sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trong mắt xin lỗi thực đùng. Thực xin lỗi, Tiểu Thất, chúng ta không có bảo vệ tốt hoàng thái thúc, hắn hiện tại Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thái y dùng vô số biện pháp, cũng chưa dùng. Ngữ khí, ẩn ẩn có chút bất an. Hoàng cung hỏa sắc quan mang, chùa chiến hỏa sắc quan mang, nơi này định là có chút liên lụy, chỉ là không biết, hoàng thượng ở chỗ này sắm vai cái gì nhân vật, nghĩ đến đây, tiểu thất đột nhiên hỏi. Hoàng thái thúc, ở nơi nào trị liệu? Ông trời phù hộ, ngàn vạn không cần là hoàng cung. Chính là, Nam nặc Khê hoặc là trời cao tựa hồ không có nghe được tiểu thất khẩn cầu, bởi vì Nam nặc Khê nói Ở Hoàng Cung. Lập tức tiến cung. Bác quân mặc không chút nghĩ ngợi liền kéo tiểu thất tay, nhanh chóng đi đến, bất chấp nghỉ ngơi, bất chấp quần áo dính đầy bụi đất. Tiểu thất cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, hoặc là nói, cầm tiêu bọn người biết được, nhưng là, bọn họ đứng dậy, lại không có đi trước tính toán. Chúng ta đi bác vương ra chờ ngươi. Cầm tiêu cùng bác quân mặc an ý không nói mà dụ, bác quân mặc khởi thân, hắn liền minh bạch, bọn họ muốn làm cái gì. Gật gật đầu, liền chuẩn bị từng người hành động Mà một bên Nam Nặc Khê cũng minh bạch, sự tình tựa hồ không đơn giản. Tiểu Thất, Hoàng Thái Thúc, hắn giống như suy xét sự tình, lại thiếu chu đáo, chính là, Hoàng Thái Thúc ở hoàng cung mới an toàn nhất không phải sao? Tiểu Thất rất là lo lắng Hoàng Thái Thúc ở hoàng cung an nguy, nhưng vẫn là an ủi Nam Nặc Khê, bởi vì có một số việc, Nam Nặc Khê cũng không biết được, nếu là phía trước, nàng cũng không rõ ràng lắm những cái đó hải hoàng sự, nàng cũng sẽ đem Hoàng Thái Thúc đặt ở hoàng cung, ở nơi đó mới có thể được đến tốt nhất trị liệu. Không có việc gì, nạc hê, chúng ta chỉ là lo lắng hoàng thái thúc an nguy, cho nên, chúng ta đi trước một bước tiến cung. Nói xong, ở bác quân mặc dẫn dắt hạ, người đã bay ra đại sảnh, mấy cái lên xuống, bác quân mặc cùng tiểu thất đã biến mất ở mọi người trước mắt. Làm người không thể không cảm khái, này hai cái khinh công thật tốt, hảo hảo đại môn không đi, do như ban ngày, bỏ tường. Nam vương điện hạ, nếu là có rảnh, cùng chúng ta cùng đi bắc vương phủ đi. Cầm tiêu mở miệng mời. Đến không phải vì làm Nam nặc Khê đi tìm hiểu sự tình tiền căn hậu quả, mà là bởi vì, bác quân mặc cùng tiểu thất lần này tiên cung, hẳn là trực tiếp đem người đoạt ra tới. Đến lúc đó, cùng Hoàng thượng chính diện xung đột, có lẽ, này Nam Vương có thể giúp đỡ. Bác Vương cùng Nam Vương liên thủ muốn người, Hoàng thượng, nói cái gì cũng lay động không được. Một khi, Nam, Bác Nhị Vương liên thủ, kia đối Hoàng thượng tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích thật lớn. Hiện tại, Thái tử chính là mượn sức Tây, Đông Nhị Vương. Nam nặc khê gật gật đầu, cầm tiêu lợi dụng. Như vậy rõ ràng, Nam nặc khê lại như thế nào không hiểu. Nhưng là có đôi khi người chính là như vậy, biết rõ bị lợi dụng, cũng căng nguyện. Nam nặc khê biết được, tiểu thất chờ hỏa muốn đi địa phương chỉ có bắc vương phủ, mà hắn muốn gặp tiểu thất chỉ có thể đi bắc vương phủ. Bắc vương phủ có tiểu thất yêu cầu bảo hộ người, mà hắn có thể vì tiểu thất tẫn một phần lực. Có lẽ không phải lợi dụng, có lẽ không phải tính kế, lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng, lẫn nhau đều là cam tâm tình nguyện. 212 cao thủ. Mấy cái lên xuống, Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất đã đến Hoàng Thành ngoài cửa, vì tránh cho không cần tất yếu phiền toái, bọn họ ngừng lại, không, có lựa chọn ban ngày sớm hoàng môn. Người nào dừng lại thủ thành binh lính phi thường làm hết phận sự người ngăn trở, cũng là, đây chính là hoàng môn, không phải người nào đều có thể tiến. Lúc này đây, Tiểu Thất không có lấy ra Phương Đông Nạo cấp lệnh bài, mà là Bắc Quân Mặc lấy ra Bắc Vương phủ lệnh bài. Cái này tuy rằng không có Phương Đông ngạo cái kia uy tín đại, nhưng là tiến này hoàng môn lại không phải việc khó bắc vương điện hạ thứ tội bắc vương điện hạ thỉnh thủ vệ binh lính lập tức quỳ xuống tứ vương lệnh bài đều có quyền lợi tiến vào hoàng môn chỉ là nội đỉnh khi không được thôi đứng lên đi lệnh lùng phân phó một tiếng bắc quân mặc cùng tiểu thất đã bước vào hoàng cung bước chân phi giống nhau mau trong hoàng cung thị vệ phần lớn là lão nhân hoặc là nói có mắt thấy đã từng gặp qua bắc quân mặc cùng tiểu thất lúc trước tiểu thất ở ngự hoa viên kia chàng cùng hoàng hậu đấu tranh mọi người chính là ấn tượng khắc sâu, thất công chúa diện mạo chính là thâm nhập nhân tâm nha. Lúc này, mọi người chỉ lo đến quỷ lệnh, nơi nào nghĩ ngăn trở một chút, thất công chúa tiến nội đỉnh không phải bình thường sao? Nghe được người khác hành lễ, tiểu thất mới nhớ rõ, nàng còn có cái thân phận kêu phương đông minh nguyệt, phương đông vương minh thất công chúa, nàng muốn ở bên trong đình hành tẩu, ai dám cản? Cái này, hai người bước chân càng nhanh, mục tiêu thẳng chỉ phương đông nạo cung điện. Đứng lại, hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào vừa đến vương đông nạo cung điện liền phát hiện nơi này không tầm thường trọng binh gác một đám nhìn qua đều không phải bình thường binh lính mặt khác nơi này tựa hồ ẩn nút không ít cao thủ bản công chúa phụng mệnh tiến đến còn chưa tránh ra tiểu thất cao ngạo bày ra hoàng gia công chúa bộ tịch đồng thời đem vương đông nạo lệnh bài ở trước mặt mọi người nhón lên cái này chúng tướng sĩ đến là có chút không dám xác định tiểu thất bọn họ giữa có mấy cái nhận thức bắc quân mặc bọn họ giữa cũng có mấy cái nhận thức mà trong tay lệnh bài Không cần phải nói, mọi người đều nhận thức, bởi vì, tiểu thất ở đem lệnh bài lấy ra tới kia một khắc, mọi người liền quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như vậy một khắc, là đủ rồi, tiểu thất cùng bác quân mặc biết hai người động tác tuy mau, nhưng lại ngốc đi xuống, hoàng thượng lập tức là có thể phát hiện bọn họ nơi cùng mục đích. Hai người, trước đó hoàn toàn không có chào hỏi, nhưng lại đồng thời ra tay, một tả một hữu, đem hai bên cấm quân toàn bộ quét về phía một bên. Bác quân mặc xuống tay không lưu tình chút nào. Bên trái cấm quân hắn kiếm khí có thể quét đến, đều đã chết, mà tiểu thất chỉ là đưa bọn họ đả thương. Đi thời gian chính là sinh mệnh, hai người ở mọi người mới phản ánh lại đây khi, liền vọt vào cung điện. Mau, ngăn lại bọn họ, Bắc Vương cùng thất công chúa cường sấm hoàng thái thúc cung điện. Phản ứng lại đây người, lập tức cao giọng kêu gọi. Nhưng là, bọn họ đã đuổi bất quá tới, Bắc quân mặc cùng tiểu thất, Ly cung, cửa đại điện chỉ số dư mễ, nhưng này mới thước, lại. Muốn cướp Cũng không nhìn xem lão phu có chịu hay không. Một cái quái lao nhân, đột nhiên từ cung điện xà nhà thượng xoay người mà xuống, chặn bác quân mặt cùng tiểu thất đường đi. Này lao nhân vừa thấy chính là võ công cao cường hạng người, đầy đầu đầu bạc, một khuôn mặt đã là nhăn rùng gió, nhưng là kia hai mắt, lại tinh thần phân chấn. Hai người để phòng đứng lên, đều biết này lao nhân khó đối phó, lập tức cẩn thận nhìn, hơn nữa tại đây lão nhân xuất hiện trước tiên phát ra sát chiêu. Không có biện pháp, đối phó cao thủ đó là như thế đoạt đến tiên cơ mới có thể có thắng vì đánh bất ngờ. Múa dịu qua mắt thợ, cư nhiên dám ở lão phu trước mặt mặt lộ. Kia lão nhân tuy rằng mới chạm hảo liền gặp gỡ tiểu thất cùng bắc quân mặc liên thủ sát chiêu, nhưng lại không hốt hoảng chút nào. Một cái phất tay, hai người cũng nhìn không ra hắn là như thế nào ra chiêu, nhưng hai người đi bị người ngạnh sinh sinh bước lui năm bước. Hai mắt hiện lên hoài nghi, người này là nơi nào tới? Khi nào hoàng cung có như vậy cao thủ, phải biết rằng lấy hai người bọn họ võ cao. Ở trên giang hồ chính là số một số hai, mà hai người liên thủ, này thiên hạ, cho là vô địch. Biết bác quân mặc cùng chính mình có tương đồng khó hiểu, ở phía sau lui thời điểm, tiểu thất nhẹ giọng nói. Nhân ngoại hữu nhân, an ủi có, báo cho cũng có biết, dù sao, hiện tại, bọn họ hai người liên thủ cũng không phải lao nhân này đối thủ. Bác quân mặc gật đầu, lui về phía sau khi, thối lui đến tiểu thất bên cạnh. Ta đi quấn lấy kia lão nhân, người đi cứu người, có như vậy một cao thủ chung bên trong phòng bị hẳn là không cường. Đây là không có biện pháp lựa chọn, hắn cũng không nghĩ làm tiểu thất một người đi đối mặt kia không biết nguy, nhưng là chờ đến hoàng cung số đông nhân mã tiền đến, bọn họ liền đi không được, chính yếu, cùng này nhóm người giao thủ, không thành vấn đề, nhưng nếu là đụng tới hoàng thượng tới, liền không tốt lắm, lại nói như thế nào, hắn là quân. Hảo, ta trước cho hắn một chút đau khổ đi. Tiểu thất đáp ứng rồi, nhưng không có lập tức liền đi, đi phía trước, dù sao cũng phải tận lực cấp này lao nhân một kích Người này võ công quá mức cao cường, Bắc Quân mặc đối thượng hắn, tất có hại. Tiểu Tâm gật gật đầu, tiểu thất rút ra trong lòng lực lụa trắng, đem toàn bộ nội lực quán chu ở lụa trắng thượng. Múa dịu qua mắt thợ sao? Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem này lộng dịu người năng lực. Lụa trắng giống như một cái cự xà giống nhau, chiều kia lão nhân bay đi, kia tốc độ như quang, lực đạo như điện. 213 phi thân. So với nội lực, tiểu thất cùng này lão nhân khả năng không phân cao thấp, tiểu thất dùng hết toàn lực một kích này lực đạo, cho dù là này lão nhân cũng là sợ hãi. Lão nhân kinh hãi không thôi, cái này tiểu nữ hoa như thế tuổi, cư nhiên có cùng hắn không phân cao thấp nội làm, thế giới này hảo điên cuồng, này tiểu nữ hoa cũng quá biến thái. Có phải hay không hắn lâu lắm không có xuất thế, đã đến nỗi, không rõ thế gian này tình huống, cư nhiên còn tuổi nhỏ liền có có thể so với năng lực của hắn. Nghĩ đến đây, lão nhân không dám cứng đối cứng đánh trả, chỉ phải né tránh. Nhưng là tiểu thất lủa trắng giống như có mắt giống nhau tiếp tục chiều kia lão nhân truyền đi, lão nhân xử gì? Tiểu Thất tiến lên, lụa trắng nghiêng đi theo. Lão nhân liên tục lui về phía sau, nhưng kia lửa trắng lại ở kia lão nhân trước mặt, đột nhiên tiêu rớt lực đạo, sau đó, giống như hoa giống nhau, ở kia lão nhân trước mặt tản ra. Đây là cái gì chẳng huống? Lão nhân khó hiểu, vừa mới kia một kích, này tiểu nữ hoa tuyệt đối có thể thương hắn một phần, nhưng vì sao đột nhiên triệt hồi lực đạo? Tiểu Thất nhìn kia lão nhân khó hiểu bộ dáng, chỉ là giảo hài cười, khó hiểu sao? Không có việc gì, chờ hỏa ngươi liền minh bạch. Ở bước vào cung điện kia một khắc, đối với bác quân mặc nói. Giao cho ngươi. Lão nhân muốn tiến lên ngăn lại tiểu thất, chính là, bác quân mặc trưởng kiếm lại hoành ở hắn trước mặt. Lao nhân muốn hiện lên này một cái kiếm thực dễ dàng, nhưng là, như vậy liền mất tốt nhất thời cơ. Này trận lóe, tiểu thất người sớm đã tiến vào kia cung điện. Kia cung điện Lao nhân biết được, bên trong không ai trông coi, bởi vì, bọn họ trọng tâm đều vây quanh ở này bốn phía, bất quá. Nghĩ đến tiểu thất muốn dẫn người từ nơi này đi, lão Nhân liền lui một bước. Hắn cũng không tin, nhiều như vậy trọng binh hơn nữa hắn, người này còn có thể từ Hoàng Cung bày không thành. Lão Nhân một lui, bác quân mặc liền tiến lên, cả người đứng ở cung điện cửa, chắn kia lão Nhân lộ. Một cao thủ cùng một cái đỉnh cấp cao thủ giao chiến, theo lý, chỉ cần nháy mắt là có thể quyết định thắng bại, bởi vì cái này nháy mắt, bọn họ liền có thể giao chiến mấy trăm hồi. Lão nhân bắt đầu cũng cho rằng 50 chiêu nội liền định nháy mắt hạ gục rất bác quân mặc, cho dù giết không được hắn, cũng có thể làm hắn trọng thương không hoàn thủ chi lực. Chính là, 10 chiêu lúc sau, hắn phát hiện, hắn ra chiêu tiệm hoãn, nội lực ngưng tụ cũng càng ngày càng chậm. Trong lòng biết có gì, nhưng là, lại không dám dừng lại, chỉ phải càng thêm liều mạng ngưng trọng nội lực, gia tốc chính mình chiêu thức, nhưng như vậy, ngược lại làm hắn hành động càng trợm. 30 chiêu sau, bác quân mặc liền minh bạch, định là vừa rồi tiểu thất kia nhất chiêu Kêu nhất chiêu mới đầu sát khí nổi lên bốn phía, làm người không thể không phòng, nhưng cố tình ở tốt nhất, hoa lệ thu tay lại, làm người không thể hiểu được, nhưng cũng chính là kêu một khắc không thể hiểu được, tiểu thất thành công tại đây cao thủ trước mặt, hạ độc. Bác quân mặc một bên chuyên tâm cùng cái này cùng hắn không sai biệt lắm cao thủ đối chiến, vừa nghĩ, ngày sau phải cẩn thận điểm, ngàn vạn đừng đắc tội tiểu thất, nàng hạ độc năng lực càng ngày càng cường, liền người này tinh dường như lao thất phu đều phòng không được, càng không cần để hắn. 150 chiêu lão nhân càng đánh càng khí tự hắn thành danh sau chưa từng như vậy bất cứ quá đầu tiên là bị cái tiểu nữ hoa hoa tính kế cái này bị tiểu tử này đánh chỉ có thể phòng không thể công muốn tức giận lại phát hiện nội lực càng tiết càng nhanh lại như vậy đi xuống ngày mai hôm nay sợ là hắn ngày rỗ, bởi vì tiểu tử này chiêu chiêu đều là sắc khí chỉ cần hắn một cái không đề phòng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá cũng may nơi này còn có đông đảo binh lính Hơn nữa nghe thanh âm này, lập tức liền có đại đội nhân mã tiến đến. Hắn cũng không tin, này hai cái tiểu hoa nhi có thể lấy một địch vạn, mang cái bệnh nhân, cũng nghĩ ra hoàng cung, tiếp sau đi. Đáng tiếc, tiểu thất kế tiếp hành động, làm hắn nguyên bản liền bị thương tâm lại thương thượng vài phần. Tiểu thất tiến cung điện, cẩn thận đánh ra bốn phía, thức hảo, không có mai phủ, xem xét một chút phương đông ngạo chẳng hướng, chỉ có mỏng manh hơi thở, nói cho mọi người, hắn tồn tại. Tiểu Thất cẩn thận đem một viên đại hoàn đan uy nhập phương đông ngạo trong miệng, sau đó liền đem phương đông ngạo nâng dậy, đem chăn đơn xé thành một cái một cái, đem phương đông ngạo cột vào chính mình sau lưng. Thức trầm, nhưng cũng may ở có thể gánh nặng phạm vi, có nội lực, phụ trọng năng lực cũng đề cao. Tiểu Thất bối hảo phương đông ngạo, sau đó nhảy lên nơi này tối cao một cái bàn, đem lửa trắng rút ra, sau đó phi thân đi lên, dùng kia mạnh mẽ lửa trắng ngạnh sinh sinh tại đây vững chắc cung điện phía trên, đánh ra một cái động tới. Sau đó, người liền từ cái này trong động phi thân mà ra. nhảy lên cung điện đỉnh, tiểu thất đối với phía dưới bác quân mặc nói. Đi. Bác quân mặc cũng không ham chiến, bay nhanh ra mấy cái sắt chiều, đem kia lão nhân đánh lui về phía sau liên tục, liền cũng đồng dạng một cái xoay người, chiều cung điện thượng bay đi. Bọn họ hôm nay tới mục đích là tới cứu người, người cứu tới rồi, liền đi. Hơn nữa, nếu không nghe lầm, rất nhiều thị vệ liền tới rồi. Bác quân mặc một bay đến cung điện thượng, kia lão nhân liền theo đuôi tới. Chính là ăn tiểu thất như vậy đại mệt cùng bác quân mặc kia không lưu tình chút nào sát chiêu hắn, nào vẫn là này hai người đối thủ, bác quân mặc cùng tiểu thất chỉ một cái lên xuống liền đem này lao nhân ném ra. Hoàng cung rất nhiều thị vệ tới rồi, chỉ nhìn đến ba người bóng dáng, mà bị mọi người bảo hộ hoàng thượng tất chỉ là nhìn đến một cái góc áo. Bác quân mặc, tiểu thất, các ngươi quá không đem ta để vào mắt, cư nhiên như thế cản dỡ ban ngày ban mặt chạy tới hoàng cung thiệt người, các ngươi nhìn cung điện thượng, kia to như vậy lỗ thủng. Hoàng thượng khí dâu đều kiều lên. 214 vô giải. Bác quân mặc cùng tiểu thất kiếp, cũng hoặc là dùng cứu đi. Người, một đường chiều Bắc vương phủ phương hướng chạy đi. Bọn họ nhưng thật ra nghĩ ra thành. Chính là, lúc này, hoàng thành sợ là sớm đã giới nghiêm. Bọn họ muốn đi ra ngoài không dễ. Bác vương phủ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng có nam, bác nhị vương ở. Hoàng thượng còn không dám quá mức khó xử. Hoàng quyền, có đôi khi đó là như thế. Không có tuyệt đối duy nhất. Không có kinh động bất luận kẻ nào Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất trực tiếp tới rồi Bắc Quân Mặc sân, Tiểu Thất cẩn thận đem phương Đông Ngạo đặt ở trên giường. Tiểu Thất đang chuẩn bị muốn cẩn thận thăm thăm phương Đông Ngạo mạch đập khi, cầm Tiêu đám người xuất hiện. Ai, tuy nói bọn họ rất cẩn thận không có kinh động bất luận kẻ nào, nhưng là, vẫn luôn để tâm cầm Tiêu đám người, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền minh bạch. Các ngươi bình an trở về thì tốt rồi." Thiên Nuân và ngữ, ngàn chia sẻ tâm vạn phần ưu, ở nhìn đến Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất hoàn hảo đem phương Đông Ngạo mang đến mà toàn bộ buông xuống. Ơn. Bác quân mặc chỉ là lãnh đạm đáp lời, mà tiểu thất, nàng cũng chỉ là đối mọi người gật gật đầu, liền cẩn thận đáp phương đông ngạo mạch đợp. Mọi người biết được, tiểu thất lo lắng phương đông ngạo, cho nên rất phối hợp đem kế tiếp nói đều thu hồi, trước làm tiểu thất xem xét phương đông ngạo tình hình. Tiểu thất đáp ở phương đông ngạo trên tay, mày càng nhăn càng sâu, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Mọi người đều lo lắng, nhưng xem tiểu thất vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghe được tiểu thất lẩm bẩm tự nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nửa ngày, tiểu thất rốt cuộc buông đắp phương đông ngạo mạch đập tay, nhưng cả người tựa hồ vẫn là không có hoàn hồn, đắm chìm ở phương đông ngạo sự thượng. Như vậy tiểu thất, làm người lo lắng, nam nặc Khê cái thứ nhất trầm không được nói. Tiểu thất, làm sao vậy? Hắn hỏi trước cũng là có bất an, bởi vì là hắn thiếu suy xét làm hoàng thái thúc ở hoàng cung dưỡng thương. Hắn chỉ là ở tự trách, nhưng là hắn không rõ, mọi người sẽ không trách hắn, bởi vì có một số việc Không phải hắn có thể quyết định. Mọi người cũng là nhìn tiểu thất, muốn biết, nàng đáp án, nàng bộ dáng làm cho bọn họ lo lắng. Tiểu thất không hổ là tiểu thất, nàng thất thần cũng liền như vậy từng cái mà thôi, thực mau liền khôi phục, chỉ là mặt mày lo lắng y thìa liền. Hoàng thái thúc thể lực độc tựa hồ giải, nhưng là, người lại hôn mê bất tỉnh, chỉ dư mỏng manh hơi thở, giống như bị cái gì cấp khắc chế, tựa như hiện tại như vậy, giống cái hoặc tử nhân giống nhau. Như vậy tình cảnh làm tiểu thất có chút hoảng hốt, nàng y thuật. Nàng là có cái kia tự tin, thế gian này trừ bỏ kia cổ quái sư phó hẳn là không ai có thể mạnh hơn nàng, nếu nàng đều không thể trần bệnh ra nguyên nhân, kia tả thần y gì đâu. Hoặc tử nhân. Bác quân mặc ở nghe được này ba chữ khi, đặc biệt cảm xúc một tiếng, mà cầm tiêu cũng là giống nhau kinh ngạc một chút. Hoặc tử nhân, bọn họ còn không có bị giết tuyệt sao. Tiểu thất nhìn về phía này hai cái tựa hồ biết được chút gì đó nam nhân, có chút tâm hỉ, giống như bọn họ đã biết chút cái gì. Hoặc tử nhân. Các người biết chút cái gì, nói cho ta. Hiểu biết mới có thể tìm ra đối sách, nàng chỉ là căn cứ hoàng thái thúc tình huống hiện tại kết luận, hắn là hoạt tử nhân, nhưng không nghĩ tới, phía trước, cư nhiên thực sự có loại sự tình này tồn tại. Bác quân mặc rời đi mắt, không có trả lời, kêu biểu tình nói cho mọi người, hắn không nghĩ trả lời. Mà cầm tiêu trong mắt bi thương gia tăng, hắn cũng muốn trốn tránh, nhưng nếu là hắn cùng bác quân mặc hai người chi gian, cần thiết phải có một người lời nói, hắn sẽ lựa chọn chính hắn. Hoạt tử nhân. Này ba người, đối Bắc Quân Mặc tới nói là vĩnh viễn vô pháp ma diệt thương tổn, này ba chữ, hủy hoại quân Mặc mẫu thân cả đời, hủy hoại quân Mặc cả đời, hủy hoại Bắc Vương phủ. 215 long huyết. Biết rõ Bắc Quân Mặc kháng cự, biết rõ Cầm Tiêu trong mắt bi thường, nhưng tiểu thất Y Nhi liền cố chấp muốn một đáp án, thực xin lỗi, Bắc Quân Mặc, thực xin lỗi, Cầm Tiêu, ta không phải cố ý muốn đào ra các ngươi thương tâm sự, chỉ là, nhìn về phía phương Đông nào hoàng thái thúc với ta mà nói rất quan trọng, ta vô pháp không cứu hắn. Yêu nhã mặt nạ không có, phong lưu công tử hình tượng không có, tiêu sái như trần cười không có, kia tuấn mị trên mặt chỉ có thương cảm, thân hình chỉ dư bất đắc dĩ, xinh đẹp như ngôi sao hai tròng mắt cũng nhiễm nhàn nhạt, nhạt đau thương. Mà bác quân mặt còn lại là càng ngày càng trầm mặt, trên người bi thương càng ngày càng đến, cả người giống như cục diện đáng buồn. Trong phòng không khí nháy mắt trở nên áp lực, nhưng là mọi người lại không có lên tiếng, bởi vì, bọn họ càng sâu thiết cảm nhận được này áp lực. Trên mặt biểu tình tựa hồ cũng ở vì Bắc quân mặc cùng cầm tiêu đau buồn. Cầm tiêu mở miệng, kia mang cười ngữ khí đã không có, chỉ có thấp thấp kể rõ. Về hoạt tử nhân, kia có một cái thực bi thương chuyện xưa, phương Đông Vương triều cái thứ nhất hoạt tử nhân là tiền nhiệm Bắc vương Bắc khiếu thiên phụ thân, đến nỗi cái gì nguyên nhân không hiểu được, chỉ biết, hắn được xưng là tà thần y tà y sửa trị vì hoạt tử nhân. Đương ra tà thần y khai ra tới phương thuốc chỉ có hai chữ, long huyết, long huyết. Thế gian này chỉ có long đây là mọi người khó hiểu. cầm tiêu hai mắt mê li mà lỗ trống, chỉ là nhìn phía trước, không có tiêu cự, nhưng lúc này lại như là minh bạch mọi người nghi vấn giống nhau, lắc lắc đầu. cái gọi là long huyết cũng không phải chân chính long huyết, mà là họ long nhất tộc nữ tử huyết, long tộc một mạch sớm đã điêu tàn, đến lao bắc vương kia một thế hệ cũng chỉ dư một cái long tộc nữ tử, mà cái kia nữ tử lúc ấy là tiên hoàng phi tử, cái kia phi tử cùng lao bắc vương phi thân như tỷ muội, lúc ấy cái kia phi tử sắp lâm buồn chính sùng quan hậu cung nhưng lão bắc vương phi nghĩ đến các nàng tỷ muội một hồi nàng đi cầu điểm long huyết kia phi tử định là sẽ cho nào biết cái kia phi tử lập tức liền cự tuyệt lão bắc vương phi thật là thương tâm khó hiểu chính mình hảo tỷ muội vì sao thấy chết mà không cứu quân mặc phụ thân bắc vương khiếu thiên lúc ấy còn nhỏ nhìn đến qua cái vẫn luôn kêu gì nữ tử không chịu cứu phụ thân hắn rất là hoán hận lúc ấy lão bắc vương phi cùng bắc vương khiếu thiên còn hướng đi hoàng thượng cầu tình thỉnh hoàng thượng hạ chỉ Hoàng thượng tuy rằng sủng kia phi tử, nhưng y Liễu đã đi xuống chỉ, làm kia phi tử lấy máu cứu người, nhưng kia phi tử lại kháng chỉ không tuân, hoàng thượng bị chọc giận, đem kia phi tử đánh vào thiên lao. Sau lại, không biết làm sao, kia phi tử ở thiên lao sinh hạ một nữ anh, nhưng bị nàng tặng đi ra ngoài, cũng chính là sau lại, quân mặc mẫu thân, long cẩn. Kia một năm, cái kia phi tử cùng lao Bắc vương đều đã chết, lao bác vương phi thương tâm quá độ, cũng đi, chỉ dư còn tuổi nhỏ bác vương thiếu thiên. 16 năm sau, Bắc Vương Khiếu Thiên tìm được lúc trước kia phi tử nữ nhi, Long Cẩn, Long Cẩn sinh hạ quân mặc, nhưng lại ly kỳ đi rồi. 5 năm sau, Long Cẩn cùng quân mặc lại lần thứ hai xuất hiện ở Bắc Vương phủ. Chính là, cũng chính là ngày một năm, phụ thân ta, hắn không biết gặp cái gì, cũng biến thành sống đã chết, bởi vì, cẩm trang cùng Bắc Vương phủ xưa nay có giao tình, lúc ấy, Mâu thân liền mang theo tuổi nhỏ ta đi Bắc Vương phủ, cầu Bắc Vương Khiếu Thiên làm quân mặc Mâu thân cứu ta phụ thân. Nói tới đây, Cầm tiêu hai tròng mắt đã hàn nước mắt, như vậy một đoạn quá vãng với hắn mà nói, thật là không muốn nhắc tới. Mọi người cũng càng ngày càng trầm mặt, tiểu thất, trong lòng ấy nấy càng trọng. Cầm tiêu, không nghĩ nói, liền không cần phải nói, ta đã biết, phải dùng long huyết mới có thể cứu, là được. Nhưng lúc này, bác quân Mặc lại quay đầu lại, hắn hai tròng mắt cũng giống nhau phím hồng, lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền bác quân Mặc người như vậy cũng sẽ. Cầm tiêu thoải mái đối với tiểu thất nói, vô luận nói cùng không nói, Hắn đều phát sinh qua, nói ra, có lẽ càng tốt. Lúc ấy quân Mặc Mẫu thân cùng kia phi tử giống nhau, kiên quyết không chịu cứu, như vậy hành động chọc giận Bắc Vương Thiếu Thiên, lúc ấy cũng chính là như vậy. Cái kia phi tử thấy chết mà không cứu, làm hắn từ nhỏ liền mất cha mẹ, hiện tại quân Mặc Mẫu thân ý ý liền thấy chết mà không cứu. Bắc Vương Thiếu Thiên lửa giận thiêu rất lớn, nhưng này lửa lớn toàn bộ thiêu cho một người, đó chính là quân Mặc. Quân Mặc ở Bắc Vương phủ có thể nói là chịu nhiều đau khổ, này hết thể nhìn quân Mặc Mẫu thân trong mắt. Là như vậy đau xót, ta không biết, bác vương khiếu thiên dùng cái gì thủ đoạn, nhưng cuối cùng, quân mặc mẫu thân, đáp ứng rồi cứu ta phụ thân, lúc ấy chúng ta rất cao hứng, đã đến nỗi bỏ qua quân mặc mẫu thân trong mắt bi thương cùng tuyệt luyến. Nước mắt, một giọt một giọt, từ cầm tiêu trong mắt tích ra tới. Thanh em mang theo nghẹn ngào, nhưng cầm tiêu y hề liền nói. Ta vĩnh viên quên không được kia một ngày, kia một ngày, chúng ta ở viện ngoại chờ quân mặc mẫu thân cứu ta phụ thân, suốt ba cái canh giờ, chúng ta vẫn luôn đứng ở nơi đó. Mà quân mặc cũng giống nhau, đứng ở góc, không nói một lời. Khi đó quân mặc cùng hiện muốn giống nhau, bi thương sắp tràn ra tới, chính là, nhưng không ai phát hiện quá. Quân mặc mẫu thân nói, ba cái canh giờ sau, chúng ta liền có thể đi vào, cho nên, ba cái canh giờ sau, chúng ta bay nhanh đi vào, đi vào, ta liền hối hận, thật sự hối hận, đồng thời cũng bị bên trong cảnh tượng dọa tới rồi. Hoặc là nói, chúng ta mỗi người đều dọa tới rồi, chỉ có quân mặc, chỉ có quân mặc, hắn tựa hồ biết được sẽ phát sinh cái gì chỉ là ánh mắt bi thương đứng ở nơi đó. Nói tới đây, Cầm Tiêu đã có chút kích động, trong giọng nói tựa hồ cũng có hối hận. Chúng ta tiến vào sau, chỉ nhìn đến, trong phòng tràn đầy máu tươi, đầy đất đầy đất nơi nơi đều chảy, ta đi đến nào, kia huyết liền chảy tới nào, ngẩng đầu, chỉ nhìn đến, quân mặc mâu thân giống như cảnh khô giống nhau, cả người vô lực nằm trên mặt đất, mà nàng bụng nhỏ hơi hơi phồng lên. Ta nhớ rõ, lúc ấy, Bác Vương Khiếu Thiên giống như điên rồi giống nhau chạy tiến lên, ôm quân mặt mâu thân vì nàng đã xảy ra cái gì, cầm tiêu cả người đã lâm vào trong hồi ức, đã xảy ra cái gì, đã xảy ra cái gì, cẩn nhi, nói cho bột vương, đây là làm sao vậy, bắc khiếu thiên ôm nằm ở vũng máu, đã khô khốc giống như du mộ lao nhân giống nhau long cẩn, điên cuồng hỏi, lúc này hắn đã mất pháp chấn định, trong giọng nói tất cả đều là sợ hãi cùng lo lắng, long cẩn, cái kia nguyên bản xinh đẹp nữ tử, lúc này giống như mất để tuyên rối gỗ hoa, nhầm bắc khiếu thiên ôm, hai mắt hiện lên mỏi mệt. "Bắc Hiếu Thiên, ta thế ngươi cứu người, nhớ rõ, ngươi hứa hẹn, nhớ rõ như vậy đoàn nói mấy câu." Long Cẩn tựa hồ dùng hết toàn bộ sức lực. Nói xong này một câu, Long Cẩn liền mỏi mệt nhắm lại hai mắt. "Cẩn Nhi, ngươi mở mắt ra, mở mắt ra nói cho ta, tại sao lại như vậy, ta muốn như thế nào cứu ngươi, nếu ngươi không nói, ta vĩnh viễn sẽ không nhớ rõ ta hứa hẹn, ta lập tức liền khoảnh khắc tiểu tử, ngươi nghe được không, có nghe hay không?" Tê Tâm Liệt Phế Đã không đủ đã hình dung lúc này bác Hiếu Thiên, hắn sợ hãi, thực sợ hãi, hắn hiện tại cảm giác, liền giống như, cha mẹ năm đó rời đi hắn giống nhau. Tình thương của mẹ lực đạo có bao nhiêu vĩ đại, giờ khắc này lòng cẩn trên người thể hiện, như vậy nàng, cư nhiên chậm rãi mở hai mắt. 216 bị thương. Mang theo tử ái, mang theo bất lực, long cẩn ôn nhu nhìn ngoài cửa, nàng biết, quân mặt ở ngoài cửa, đứa bé kia đáp ứng quá nàng, sẽ không tiến bảo. Mặc nhi, nương nói qua nhất định sẽ tuân cố gắng lớn nhất, làm ngươi có được ngươi nên có được hết thảy, không cần đoán nương, nương chỉ là bất lực, bất lực. một giọt mang theo huyết nước mắt từ long cẩn khỏe mắt hoặc ra rơi vào bắc khiếu thiên lòng bàn tay. cẩn nhi, bắc khiếu thiên lại lần nữa lo lắng đều, này một tiếng, hảo vô lực, hảo vô lực, hắn cẩn nhi, hắn tựa hổ rốt cuộc chảo không được. chính là long cẩn lại không để ý tới hắn, một đôi mắt chỉ nhìn về phía ngoài cửa, sâu kín nói cái gì? mặc nhi tin tưởng nương.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 nhưng cũng ra tốc nàng tử vong tốc độ. Bắc khiếu thiên vội vàng rối tay, chính là long cẩn động tác quá đột nhiên, quá nhanh. mà lúc này Bắc quân mặc đột nhiên vọt tiến vào, chỉ có thể nhìn long cẩn dùng đoàn truy đâm vào chính mình trái tim, nhìn nàng còn suốt lại cuối cùng một giọt huyết vẫn luôn lưu vẫn luôn lưu. tuổi nhỏ Bắc quân mặc đứng ở nơi đó, động cũng không thể động, chỉ có thể nhậm nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra, hắn tưởng tiến lên, chính là mãi không ra bước chân, bởi vì này trên mặt đất tất cả đều là hắn mẫu thân huyết. Tối hôm qua, mẫu thân nói cho hắn, nàng sẽ khuyên tấn hết thể chỉ vì đổi hắn hạnh phúc hắn liền ẩn ẩn có bất an, vẫn luôn khuyên mẫu thân, như vậy thực hảo, chính là, mẫu thân không nghe, hoặc là nói cái kia là phụ thân hắn nam nhân vẫn luôn buộc mẫu thân. Hôm nay, đứng ở bên ngoài kia ba cái canh giờ, hắn sống một ngày bằng một năm, chính là ngày hôm qua, mẫu thân nói cho hắn, hắn không thể tiến bảo, không thể tiến bảo. Cuối cùng, vẫn là nhịn không được, đứng ở ngoài cửa hắn, tâm tục không yên. Hắn lần đầu tiên vi phạm mẫu thân ý tứ, nhưng tiến vào thời điểm. Nhìn đến cái gì? Hắn mẫu thân lưu hết toàn thân huyết nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Hắn mẫu thân không bao giờ có thể ôn nhu đối hắn cười, không bao giờ có thể ôn nhu nhìn hắn, nói cho hắn. Quân Mặc, ngươi lập tức liền phải đường ca ca về sau muốn chiếu cố hảo đệ đệ nga. Hắn mẫu thân tại đây một khắc lấy phương thức này rời đi hắn. Hắn sinh mệnh cuối cùng một tia hy vọng, cuối cùng một tia ấm áp cách hắn mà đi. Nương, ngươi nói cho Mặc Nhi. Đã không có người, ta có được khắp thiên hạ, lại như thế nào? Lúc này bác quân mặc, nhìn bác khiếu thiên, trong mắt tràn đầy thù hận, người nam nhân này, người nam nhân này, hại chết hắn mô thân, hại chết hắn đệ đệ, như vậy tiểu, như vậy. Bác quân mặc xông lên trước, người nam nhân này, không xứng ôm hắn mô thân, chính là, vừa mới gần người, liền bị bác khiếu thiên một trưởng huy té ngã trên đất. Khoe miệng tràn ra thơm máu, mà trên người dính đầy lòng cần huyết, nhưng quật cường bác quân mặc lại chậm rãi đứng lên, nhìn bác khiếu thiên Kêu một khắc, cầm tiêu cùng hắn mâu thân, liền đứng ở nơi đó, động cũng không thể động, bọn họ phát hiện, bọn họ tựa hồ làm sai cái gì. Bác Hiếu Thiên ôm Long Cẩn điên cuồng đứng lên muốn đi ra ngoài, mà lúc này, một cái khác một thân hoa phục nam tử cũng đi tới tiến vào, vẻ mặt khiếp sợ nhìn này hết thảy. Bác Hiếu Thiên, ngươi cái tên khốn. Chính là, Bác Hiếu Thiên căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ôm Long Cẩn vẫn luôn đi ra ngoài, đồng thời không ngừng nói. Không, không cần, Long Cẩn, ngươi cho buồn vương tỉnh lại. Ngươi nếu là người chết, bổn Vương chắc chắn làm con của ngươi cùng đi bồi ngươi, có nghe hay không, có nghe hay không. Lại một lần, có lẽ là bởi vì cảm nhận được bác quân mặc đau, có lẽ bởi vì cảm nhận được bác khiếu thiên uy hiếp, long cẩn trống cuối cùng một hơi. Bác khiếu thiên, ngươi đáp ứng quá ta, ta nếu là cứu cầm trang chủ, ngươi liền sẽ hảo hảo tại bồi mặc nhi, ta nếu là đã chết, ngươi liền sẽ thừa nhận mặc nhi, liền sẽ làm hắn được đến hắn ưng có hết thảy, làm hắn không ở bị người khi dễ, hiện tại. Ta tức cứu cầm trang chủ, cũng tự mình hại mình. Ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, nhất định phải làm được, không thể nói lỡ, không thể nói lỡ. Liên như vậy một câu, đối nữ nhân kia tới nói, lại vô biên gian nan, nói xong này một câu, nữ tử thể lực cũng là dùng hết lực, cuối cùng, chỉ vươn tay, đối với tuổi nhỏ bác quần mặc phương hướng. Mặc nhi, nương thực xin lỗi ngươi. Được xưng là bác khiếu thiên nam tử, đầy mặt nước mắt, ôm nàng kia. Ngự y ngự y mau đi tìm ngự y Cẩn nhi.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 Vừa mới, ở Long Cẩn trước khi chết nhất một sau một khắc, Long Cẩn đem hắn tay, đặt ở nàng bụng. Cái kia, hơi hơi nhô lên bụng, nói cho hắn, Long Cẩn cùng nàng mẫu thân năm đó như vậy, có hài tử, Long Cẩn trong bụng có hắn hài tử. Long Cẩn mẫu thân, năm đó lựa chọn bảo hộ Long Cẩn, hoặc là, hiện tại Long Cẩn bị hắn bức chỉ có thể hy sinh trong bụng hài tử, lựa chọn bảo hộ quân mặc. Giờ phút này, Bác Hiếu Thiên, cỡ nào hy vọng thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ không. Làm lòng cẩn hy sinh nàng chính mình, hy sinh bọn họ một cái khác hải tử. Trời cao, người giữ dội tàn nhẫn, giữ dội tàn nhẫn nha. 217 trực hệ. Đây là về long huyết có thể cứu sống hoặc tử nhân chuyện xưa. Cuối cùng, cuối cùng, cầm tiêu lấy một tiếng thật mạnh bi thương câu nói kết thúc cái này bi thương chuyện xưa. Long cẩn, cái kia nhu nhược mà lại vĩ đại nữ tử, bác khiếu thiên, cái kia thật đáng buồn lại đáng thương nam nhân. Chính là nhất khổ, lại là bác quân mặc. Hán. Cầm tiêu. Có tính không khổ, hắn không biết, hắn chỉ biết, ở như vậy dưới tình huống, có thể trở thành quân mặc để ở trong lòng người, không dễ. 20 năm qua, hắn vài lần vào sinh ra tử, vài lần lấy mệnh tương bác, rốt cuộc, rốt cuộc làm quân mặc nhìn đến hắn tồn tại, hơn nữa tán thành hắn. mày sao? Nghĩ tới từ bỏ sao? Hắn mệnh, hắn nghĩ tới từ bỏ, chính là mỗi khi hắn nhớ tới từ bỏ khi, liền sẽ nhìn đến quân mặc mẫu thân nằm ở huyết ma bộ dáng, là bởi vì phụ thân hắn, bác vương khiếu thiên mất đi ái. Quân mặc mất đi mâu thân, còn có, cái kia còn không có tới kịp xuất thế hải tử. Cầm trang thiếu quân mặc không phải một chút, cũng không đồng nhất triệu một tịch có thể còn, cả đời này, tiếp theo sinh, hắn đều còn không rõ. Nhìn đứng ở nơi đó, bị thương như là là mãn đến vô pháp tràn ra Bắc quân mặc, tiểu thất đau lòng không thôi, có lẽ nữ tử đều có cái gọi là trời sinh tình thương của mẹ tràn lan tình huống, đặc biệt là đối chính mình để ở trong lòng người, càng thêm sẽ đau lòng, cho nên, tiểu thất đứng dậy. Đi đến bác quân mặc bên cạnh, lôi kéo bác quân mặc tay trái. Người mẫu thân, định hy vọng ngươi hạnh phúc, vì ngươi, trả giá, nàng tấm cam, cho nên, không cần đi bi thương, ngươi hẳn là vì có được như vậy vĩ đại mẫu thân mà kiêu ngạo. Giống như mẫu thân của nàng An Nhu giống nhau, vì nàng, cũng là khuynh tấn sở hữu. Bác quân mặc nhẹ nhàng điểm cái đầu, cơ hội nhìn không tới, nhưng tiểu thất lại cảm nhận được, hắn tưởng, ngày sau quân mặc nhất định có thể trầm rãi bông, bởi vì có một số việc, để ở trong lòng, là cả đời đau. Lúc này đây, bác quân mặc có thể cho cầm tiêu nói ra, đã nói lên, hắn nghĩ tới một bông. Quá mức trầm thấp không khí áp mọi người đều vạn phần khó chịu, nhưng cũng may, bọn họ đều không phải sẽ đắm chìm ở bi thương chung vô pháp tự kèm chế người. Cũng liền không đến nửa chén trà nhỏ công phu, mọi người đã chậm dài khôi phục ám nham cái thứ nhất mở miệng. Hiện tại, chúng ta đến khắc tìm hắn pháp, trên đời này khẳng định có khác biện pháp có thể cứu người. Tới mục đích địa lộ tuyệt đối không chỉ có một cái, chỉ là bọn hắn không hiểu được thôi. Mọi người đều gật đầu, nhưng là Muốn tìm cái gì biện pháp đâu? Lúc trước, tà thân y cũng chỉ nói ra này long huyết biện pháp Cầm tiêu giấu đi trong mắt đau xót, lấy phi thường bình tĩnh ngữ khi nói Nhiều năm qua, cha mẹ ta bọn họ vẫn luôn đều ở cha tìm Có thể trị liệu hoặc tử nhân biện pháp, cũng tìm được một ít, chỉ là Sắc thật, đương cầm tiêu phụ thân tỉnh lại Phát hiện chính mình mệnh lại là bác khiếu thiên dùng chính mình nữ nhân cùng hài tử mệnh đổi lấy Cái loại này đâu? Vô pháp dùng ngôn ngữ tôi nói nhìn nháy mắt giàn mua Bắc Khiếu Thiên, Cầm Tiêu phụ thân nghẹn ngào vô pháp ra tiếng, đều là hắn, nếu không phải hắn, Khiếu Thiên cùng lòng cẩn một nhà bốn người lúc này sớm đã hạnh phúc quá nhật tử. Chính là, hối hận vì thế vô bổ, cũng vãn hồi không được cái gì, hắn có thể làm, chính là tra ra sống chết sinh ra nguyên nhân, tìm ra hoặc tử nhân trị liệu biện pháp, để tránh miễn một cái khác long tộc nữ tử bị kịch phát sinh. Chỉ là cái gì? Tiểu thất thúc dục. Mọi người cũng nhìn về phía Cầm Tiêu. Cầm Tiêu thật sâu thở dài đáp: Thuốc dẫn là trực hệ huyết mạch tâm đầu huyết, mà dược vật còn lại là vật còn sống trên người đồ vật, chỉ có bốn dạng, nhưng này bốn dạng đồ vật lại rất là khó tìm. Chúng nó phân biệt là Đông Hải giao long lân, Tây Sơn phượng hoàng vũ, Nam Lâm bạch hổ đuôi, Bắc Trạch tiên Hạt huyết. Có lẽ, dược vật cũng không phải chính yếu, kia tứ đại vật còn sống trên người đồ vật khó tìm, nhưng cũng không tỏ vẻ tìm không được, chỉ là trực hệ huyết mạch tâm đầu huyết, chứ không nói lấy tâm đầu huyết có bao nhiêu nguy hiểm, đơn nói trực hệ đi, hoàng thái Thuốc tựa hồ không có Mà này, đúng là Cẩm Tiêu lo lắng. Trực hệ tâm đầu huyết. Tiểu thất nhìn về phía phương đông nạo, Hoàng Thái Thúc, ta là ngươi trực hệ sao? Nếu không phải, như vậy, này thiên hạ gian, còn có người cấp cứu ngươi sao? Ám nham, Cẩm thiên cùng Nam nặc khê lại lần nữa lâm vào trầm mặt, Cẩm Tiêu đáp án nói cùng chưa nói tựa hồ giống nhau, chứ không nói kêu bốn dạng đồ vẩn, chính là trực hệ huyết, ai? Mọi người ở đây lo lắng khi, ngoài cửa chuyển đến hạ nhân thanh âm. Vương gia, Hoàng thượng tới. Nay một tiếng, mọi người tương xem một cái, biết sự tình không thể thiện hiểu rõ, bác quân mặc cùng tiểu thất thực an ý đi ra ngoài, cùng là đối nam nặc khê nói. Nam vương, chúng ta ba người đi ra ngoài đi. Cầm tiêu bọn họ, liền lưu lại nơi này, một là hoàng thái thúc yêu cầu người bảo hộ, nhị là bọn họ ba người kiểu gì kiêu ngạo, muốn bọn họ đi ra ngoài quỳ lệ hoàng thượng, sợ là không dễ. Hoàng thượng và tuế, ba người, rất có ca tính, chỉ là ôm quyền, quỳ lệ, bọn họ thân phận, ở bên ngoài có thể miễn. Miễn lễ, ngồi xuống đi. Có chút sinh khí, nhưng hoàng thượng áp lực thực hảo, chỉ là khẽ nhúc nhích mày, nói, hắn phẫn nộ. Tạ hoàng thượng, ba người không chút khách khí ngồi xuống, đối với tiểu thất khẩu khí thẳng hô hoàng thượng, tiêu cao cao ngồi hoàng thượng giống như một chút cũng để ý. Cũng không biết, này hoàng thượng trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì, hoặc là nói, như thế vội vàng tiên đến, lại là vì cái gì? Vì bọn họ kiếp người. Nhưng vì sao, không mang thị vệ tới? An Tết! Mỗi mấy ngày nay đều sẽ thêm càng một trường, bảo đảm một ngày canh ba, nỗ lực đạt tới một ngày canh bốn. Ai kỳ thật, an tết, mầu cũng tưởng nghỉ ngơi, nhưng là nhìn dáng vẻ, mầu cần thiết đến trạch ở nhà. Về kết cục, cái này văn liền như mầu theo như lời, không phải thuần tình yêu, cho nên sẽ hơi chút trường một ít, mầu không dám bảo đảm một tháng, hai tháng nội song, nhưng mầu bảo đảm, cái này văn không phải là hố, mà khác, về hiện đại sự, mầu sẽ để tương đối thiếu, chỉ có thể lộ ra một chút tiểu thất. Vốn dĩ chính là trên mảnh đại lục này người, nàng đi hiện đại, là lúc ấy tỉnh thế bức bách. 218 kéo dài. Các ngươi rất lớn lá gan, ba ngày ban mặt liền dám đến hoàng cung kiếp người, các ngươi cũng qua không đem chấm để vào mắt. Hoàng thượng lời này, nói thực bình tĩnh, nhưng cặp kia trong mắt ẩn hàm túc sát chi khí, lại làm ba người minh bạch, quân mặt cùng tiểu thất hành động, chọc giận hoàng thượng. Đáng tiếc, này ba người đều không phải do đại, hoặc là nói, đối với loại này không có trực tiếp chí mạng uy hiếp. Bắc quân mặc cùng tiểu thất đều sẽ không tha ở trong mắt. Bác quân mặc thực trầm ổn nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi có ý tứ gì? Quân mặc không hiểu, quân mặc vừa mới tiến hoàng thành liền đi Nam Vương Phủ, sau đó cùng Nam Vương cùng trở lại Bác Vương Phủ. Tiểu thất di đầu, xem cùng bác quân mặc, làm tốt lắm, nói dối liền mặt đều sẽ không hồng, quả nhiên là chính khách, rất có tài, này lời nói dối, hảo cái tích thủy bất lộ nhà, Nam Vương liền ở chỗ này, có thể làm chứng, không, chính yếu, trên đường cái. Rất nhiều người có thể làm chứng, bọn họ vào Nam Vương Phủ, sau đó Nam Vương một hàng lại ra tới, về tới Bắc Vương Phủ. Người Hoàng thượng khí nói đều nói không nên lời. Hảo một cái bác quân mặc, hảo một cái bác quân mặc, hai cái như vậy quang minh chính đại đi hoàng cung cấp người, cư nhiên chết không nhận nợ. Nhìn đến Hoàng thượng tức giận, bác quân mặc không chút nào để ý nói. Hoàng thượng bất giận. Mà Nam Nặc Khê từ tiến vào kia một khắc liền ánh mắt mũi, mũi xem tâm, chỉ là mặt mang mỉm cười nghe, gật đầu. Hoàng thượng hoan khẩu khí. Nhìn về phía Bắc Quân Mặc cùng tiểu thất, "Các ngươi không thừa nhận, các ngươi cướp hoàng thúc. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần không có ở tiến hoàng thành trước tiên tiến cung ý kiến, xin cho thần thay quan phục lại tiến cung thỉnh tội." Đánh chết cũng không thừa nhận, này xem như lúc này Bắc Quân Mặc ý tứ, hắn chính là chết án, hắn không có tiến hoàng cung, càng không có kiếp người. "Hảo, hảo, hảo, nếu các ngươi không có cướp đi chấm hoàng thúc, nói vậy các ngươi cũng không muốn biết, dùng cái gì biện pháp có thể cứu hoàng thúc." Lời này, thực rõ ràng Hoàng thượng là nhìn về phía Tiểu Thất nói, Hoàng thúc đối Tiểu Thất quan ái, Tiểu Thất đối Hoàng thúc kính yêu, hắn chính là rõ ràng biết được. Mắt mang hàn quang, Tiểu Thất đón nhận Hoàng thượng kia đánh giá hai mắt, này cáo giả hắn muốn làm gì, có ý tứ gì? Hoàng thượng cũng không phải là tỉnh đen dầu, nghe được Tiểu Thất nói, hắn thực mau liền truy vấn, rốt cuộc chịu thừa nhận các ngươi cướp đi Hoàng thúc? Tiểu Thất tức giận lắc đầu, thừa nhận, chúng ta khi nào thừa nhận quá, từ Nam Vương phủ trực tiếp đến Bắc Vương phủ, chúng ta còn có thời gian kiếp người sao? Hư hoàng thượng, cái này thật là bực. Nhưng, lại y đi liền ngồi bất động. Này hành động làm ba người có chút bất an, tổng cảm giác hoàng thượng này cử có chút cổ quái, điệu hổ lý sơn. Chính là, yêu cầu hoàng thượng tự thân xuất mã sao. Mặc kệ là cùng không phải, tiểu thất đều không nghĩ mạo hiểm, nàng nghĩ đến trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây. Nếu hoàng thượng này cử là vì bám trụ nàng cùng quân mặc, sau đó những người khác sau lưng lại lần nữa đem hoàng thái thúc cấp đi liền không xong. Nghĩ đến đây, tiểu thất lập tức đứng dậy. Hoàng thượng, tiểu thất thân thể không khỏe, trước hết mời tội cáo lui. Nói xong, không đợi hoàng thượng đồng ý, liền xoay người rời đi. Tiểu thất bước chân thực mau, mắt thấy muốn đi ra đi, nhưng lúc này, hoàng thượng một câu, làm nàng ngạnh xinh xinh ngừng bước chân. Tiểu thất, ngươi không muốn biết, ngươi thân sinh phụ thân là ai sao? Tiểu thất thu hồi bước ra ngạch cửa bước chân, chính là xoay người, nhìn về phía hoàng thượng. Ai? Có lẽ, nàng đã minh bạch, nhưng là, nàng còn cần xác định, nàng trên người có hải hoàng hậu nhân huyết nàng mở ra hải hoàng mộ hoàng cung hiến tế điện loại ra kỳ quang mà hoàng thái thúc nơi chùa miếu cũng loại ra tương đồng kỳ quang nay đủ loại nguyên vây chỉ thuyết minh một loại kia hoàng gia chùa miếu có một người cũng đồng dạng có hải hoàng huyết mà nàng có thể đoán người kia đó là phương đông nạo hoàng thượng trong mắt có bị thương có đau lòng có hận ý nhưng thực mau liền cái gì đều không có người chỉ dư một mảnh vực sâu thâm trầm hai trong mắt lộ ra nhìn thấu thế giới cảm giác ngươi liền thật không cho rằng ngươi là trâm nữ như sao Tiểu thất lắc đầu, cha con thiên tính, trên người của ngươi, không có ta muốn hôn gần đồ vật. Lời này, dùng trắng ra điểm nói chính là, ngươi làm ta chán ghét, ta chán ghét tới gần ngươi, ngươi nói một cái nữ nhi sẽ như thế chán ghét nàng phụ thân sao. Lại nỗ lực duy trì bình tĩnh cũng không được, hoàng thượng hiện chút cắn một ngụm ngân nhà, cái này tiểu thất, cư nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, đổi làm người khác, hắn sớm đã chết, nhưng nàng cố tình, cố tình là, ngươi sẽ không sợ chấm hiện tại liền hạ chỉ giết ngươi. Hắn là thật sự động sát tâm. Chính là, tiểu thất lại lắc lắc đầu. Ngươi sẽ không, ngươi muốn giết ta, liền sẽ không nói nói như vậy. Mà giờ phút này, tiểu thất cũng càng thêm minh bạch. Hoàng thượng, hắn ở kéo dài thời gian, nhìn về phía bác quân mặc, ý bảo hắn nghĩ cách. Bác quân mặc gật đầu, tuy rằng giờ phút này, bọn họ đều đi không khai, nhưng cũng không tỏ vẻ, hắn không thể thông chi người của hắn trước ngựa đi nghĩ cách cứu viện. Chỉ nhẹ nhàng một cái thủ thế đảo qua, rất là lơ đáng, ngoài cửa kêu hầu một cái nhìn như bình thường tiểu nha hoàn liền lập tức lóe thân đi, không người chú ý tới. Người, hắn đến là động quá sát nàng ý niệm, nhưng là hắn không thể làm hoàng thúc thương tâm, bởi vì hoàng thúc hắn mới có hôm nay, tiểu thất tồn tại là hắn cực đại sĩ thần, nhưng nàng lại là hoàng thúc duy nhất hài tử, hiện tại hoàng thúc giống như hoặc tử nhân giống nhau, hắn không thể hủy hoại có thể cứu sống hoàng thúc duy nhất khả năng, hắn không thể. 219 biện pháp hay Hoàng thượng tức giận cùng tiểu thất bình tĩnh hình thành tiên minh động bút, Tiểu thất nhìn đến hoàng thượng trong mắt hiện lên đủ loại, hơn nữa hoàng thượng đối nàng thái độ, nghĩ đến hoàng thái thúc kia một đầu tóc bạc, còn đột nhiên chạy tới hoàng gia chùa triển mang tóc tu hành đủ loại. Tiểu thất cái này có thể phi thường đích xác định rồi, nàng chính là hoàng thái thúc nữ nhi, chỉ là, nàng không rõ, vì cái gì, là nàng tìm được hải hoàng mộ, hải hoàng tam xoa kích, vì cái gì hoàng thái. Thúc liền không tìm thấy, hoàng thái thúc ra ngoài cùng 20 năm, trừ bỏ tránh né năm đó cùng mẫu thân sự, còn có cái gì sao? Hoàng thượng. Nếu không có chuyện khác, xin cho tiểu thất đi trước cáo lui. Được đến hoàng thượng một cái khẳng định hồi đáp sợ là không có khả năng, bất quá, tiểu thất cũng không thèm để ý nàng chính mình minh bạch thì tốt rồi. Đứng lại, hoàng thượng ngữ khí có chút nôn nóng, giống như sợ hãi tiểu thất rời khỏi giống nhau. Như vậy, cũng càng thêm làm tiểu thất minh bạch, hoàng thượng là ở chỗ này bám trụ nàng, nàng xoay người, nhìn về phía hoàng thượng lạnh lùng cười. Người còn không phải là tưởng nói cho ta, hoàng thái thúc là ta thân sinh phụ thân sao. Ngươi còn không phải là tưởng nói cho ta, mẫu thân của ta, năm đó như thế nào thực xin lỗi ngươi sao? Ngươi còn không phải là muốn bám trụ ta tiến đến cứu Hoàng Thái Thúc hoặc là nói, phụ thân ta bước chân, làm cho ngươi nhân mã có thể thuận lợi đem Hoàng Thái Thúc mang về Hoàng Cung sao? Cuối cùng một câu, tiểu thất nói vô cùng lãnh đạo. Ngươi, ngươi Hoàng Thượng khí ngón tay run dậy, hắn không thể tin được, không thể tin được, tiểu thất cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, tại như vậy nhiều người ngoài dưới tình huống cư nhiên liền như vậy không dám không màng nói ra hoàng thất mặt mũi ở đâu hắn để là bất đắc dĩ nhưng là bị tiểu thất nói như thế ra tới thật sự quá thương hắn mặt mũi hoàng thúc đứa nhỏ này ta không thể sẽ sát nhưng hôm nay nhất định đến làm nàng chịu khổ một chút đầu không thể khẩu khí này hắn muốn như thế nào tiêu hắn là hoàng đế tiểu thất tồn tại với hắn mà nói là bao lớn sỉ nhục hắn nữ nhân cùng hắn hoàng thúc sinh nhưng tiểu thất đâu chút nào không chịu hoàng thượng tức giận sợ ảnh hưởng Không phải nàng không sợ không lo lắng đắc tội Hoàng thượng hậu quả, mà là, phương đông ngạo trong lòng nàng càng quan trọng, nàng không thể làm hắn có một tia tổn thất, vừa mới kia tịch lời nói, đã xác thực đã biết, nàng phụ thân, quả nhiên là Hoàng Thái Thúc, này nhóm, liền có thể cứu chữa hắn khả năng. Cũng không biết vì sao, Hoàng thượng đột nhiên ngôi giận, chuyện vừa chuyển. Ngươi liền không hận Hoàng Thúc năm đó bỏ xuống các ngươi hai mẹ con, một mình trốn đi sao. Là, hắn muốn cho tiểu thất thương tâm, sấn nàng thương tâm rất nhiều. Lại làm người một lần là bắt được, bằng không. Hoàng thượng nhìn ngồi ở hạ đầu lại vận sức chờ phát động bắc quân mặt cùng nam nạc khê, trong mắt tinh quang lặng lẽ giấu đi. Đúng vậy, nếu không thể một lần là bắt được tiểu thất, hắn liền không có phần thắng. Hắn dám khẳng định, này hai cái vương, nhất định sẽ vì tiểu thất mà cùng hắn trở mặt. Hận cùng không hận. Tiểu thất vẫn luôn tránh cho đi tự hỏi vấn đề này, vấn đề này quá xa xăm, xa xăm đến làm người đau lòng, nàng nhớ tới, khi còn nhỏ nương ôm nàng hạnh phúc cười. Nhớ tới nương, kia xinh đẹp hai tròng mắt chỉ có nhìn nàng, nhìn phương xa mới có thể sẽ vui sướng quang mang khi, nàng tưởng, nàng là không hận, trước kia không hiểu, hiện tại, nàng minh bạch, nương là tâm cam, mà hoàng thái thúc, hắn lúc trước lựa chọn thoát đi cũng là bình thường, rốt cuộc, cùng hắn yến tốt nữ tử là hắn cháu trai nữ. Nhân, loại này tâm lý gánh nặng có bao nhiêu tư trọng, đối một cái 20 tuổi không đến thiếu niên tới nói, là thực có thể thừa nhận. Nghĩ đến đây, tiểu thất có chút cảm tạ hoàng thượng, nếu không phải hắn nhắc tới Nàng sẽ trốn tránh cả đời, nàng không dám đi tưởng cái kia vấn đề. Ngẩng đầu, lại phát hiện, cũng liền này chớp mắt nháy mắt, nàng liền bị sáu đại cao thủ vây quanh, nhìn vây quanh chính mình sáu người, Tiểu Thất cười lạnh. Hảo một cái hoàng thượng, hảo một cái công tâm kế, vì trở nàng, chính là liền hoàng thượng nhất để ý tôn nghiêm đều buông xuống, nếu là ngăn không được nàng, đích xác không hẳn là. Tiểu Thất, chấm xem ở hoàng thúc mặt mũi thượng có thể không giết ngươi, nhưng là, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi tồn tại Là một loại cái gì ý nghĩa, châm tuyệt đối không thể mặc kệ ngươi đi. Đám kia người nhất định phải chế trụ Hoàng Thúc, bọn họ muốn điều tra do Hoàng Thúc hay không cùng Hoàng Cung kia ánh lửa có quan hệ, nếu đúng vậy lời nói, như vậy, ai? Hắn tưởng giữ được Hoàng Thúc cũng khó khăn, đến nỗi tiểu thất, Hoàng Thúc không còn nữa, kia nàng liền đi trôn cùng đi, tắc la nhất tộc người, một cái không lưu. Bằng các ngươi cũng tưởng lưu lại ta tiểu thất thực khinh thường nói. Mà lúc này, bác quân mặc cùng Nam nặc Khê cũng lập tức đứng dậy. Nhưng lại bị hoàng thượng một câu, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Các ngươi không nghĩ bên ngoài cung tiễn thủ đem tiểu thất bắn thành mã phong hoa liền đi ra ngoài đi." Cung hoàng thượng nói, tương hô ứng chính là, không biết khi nào ghé vào Bắc Vương phủ đầu tưởng thượng cung tiễn thủ. Bắc Quân mặc khí hai mắt đỏ bừng, "Hoàng thượng, ngươi đủ tàn nhẫn, cư nhiên mai phục nhiều người như vậy ở hắn Vương phủ bên ngoài." Đám tiệc cung tiễn thủ vừa xuất hiện, tiểu thất liền phát hiện, đồng thời, nàng cũng minh bạch, hoàng thượng muốn đem hoàng thái thúc bắt đi mục đích hẳn là muốn điều tra rõ Hiện tế trong cung điện sự hay không cùng Hoàng Thái Thúc có quan hệ, hiện có, Hoàng thượng không có điều tra rõ, cho nên, không giết Hoàng Thái Thúc, cũng hẳn là không giết nàng, chỉ là muốn ngăn cản nàng đi ngăn lại những cái đó muốn bắt đi Hoàng Thái Thúc người. Tiểu thất trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cầm tiêu bọn họ có thể đứng vững, mà nàng 220 làm rõ. Tiểu thất nhẹ nhàng cười, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, này đạo lý, nàng là hiểu, nhìn nhìn vây quanh chính mình sáu đại cao thủ, lại quét liếc mắt một cái. Khi ghé vào đầu tường kéo mũi tên cao thủ, tiểu thất minh bạch lúc này cứng đối cưng có hại chỉ là nàng chính mình. Hơn nữa nơi này là hoàng thành, vô luận tứ vương quyền thế bao lớn, vô luận hoàng thượng cỡ nào kiên kỵ bắc quân mặc thế lực. Nhưng tại đây hoàng thành chung, hoàng thượng mới là có được nhiều nhất tài nguyên. Người, nơi này, hán định đoạt. Nghĩ đến đây, tiểu thất xoay người, chiều đại sảnh đi đến, đi không được, nàng liền về đi. Dù sao. Hiện tại hoàng thượng sẽ không ở không có điều tra rõ kia ánh lửa một chuyện có phải hay không cùng hoàng thái thúc có quan hệ phía trước liền giết hoàng thái thúc, mà nàng, hoàng thượng, cũng sẽ không dễ dàng giết, bởi vì, nàng là phương đông lão nữ nhi, hoàng thượng nhất để ý hoàng thúc nữ nhi. Làm sao vậy? Tiểu thất thân thể hảo. Chào phúng, nông đậm trào phúng ngữ khí từ hoàng thượng trong miệng nói ra. Không phải hoàng thượng thiếu kiên nhẫn, mà là hắn quá khí, hôm nay, tại đây bắc vương phủ, hắn mất mặt mũi lại mất áo trong. Từ bước lên ngôi vị hoàng đế sau, ai không đối hắn tôn kính cùng sợ hãi, chính là những người đó, cũng sẽ không như thế đối hắn. Nhưng tiểu thất lại không chút nào để ý, thực tùy ý ngồi xuống, hoàng quyền, nàng đã từng sợ hãi quá cũng khát vọng quá, ở nàng mâu thân bị đánh chết khi, ở nàng bị bắt quân mặc đạp lên lòng bàn chân khi. Nhưng hiện tại nàng, không sợ, nàng nói qua, hiện tại, nàng không cho phép bất luận kẻ nào khinh nàng, nhục nàng, bất luận kẻ nào. Hoàng thượng này bất trướng, nàng sẽ ghi nhớ, nhưng hiện tại, nàng cũng không phải có hại chủ. Hoàng thượng, ngươi nói, tiểu thất hẳn là sưng hầu ngươi cái gì hảo đâu? Phu hoàng vẫn là hoàng huynh. Không nhẹ không nặng một câu, lại làm ở ngồi mọi người cả kinh, tiểu thất, ngươi thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi liền tưởng lửa cháy đổ thêm dầu đi. Cắn chặt hàm răng, đôi tay nắm chặt, hoàng thượng nói cho chính mình, hiện tại, đại sự quan trọng, bọn họ muốn mang đi hoàng thúc, lấy kiểm chứng hắn hay không cùng Tác La vương triều có quan hệ, hắn không thể hỏng rồi bọn họ sự, bằng không Cái này hoàng đế, hắn có thể đương bao lâu, vẫn là cái vấn đề, hắn nhẫn. Chính là, tiểu thất lại không có buông tha, cũng không mang bác quân mặc cùng nam nặc khê quên giải, tiểu thất chấp nhất nói. Ta đã quên, mẫu thân của ta, Anu chính là hoàng thượng ngài tự mình truy phong đoan Nhu hoàng hậu, mà ta. Phương Đông vương triều đệ nhất công chúa, phương Đông minh nguyệt. Cho nên, ta nên xưng hô ngươi phụ hoàng mới là. trao phúng, ai sẽ không, hoàng thượng sĩ diện, chính là, nàng không gì đáng để ý muốn đả kích đối phương, vốn chính là đả thương người bảy phần tự tổn hại ba phần. Nàng tiểu thất, trước nay liền không phải một cái đối chính mình tàn nhẫn không xuống dưới người. Mắt thấy Hoàng thượng không cần nhịn không được tức giận, Nam nặc Khê lược một tự hỏi, hiện tại không phải đắc tội Hoàng thượng thời điểm. Hơn nữa hôm nay tiểu thất nói đủ nhiều, nếu hắn không đoán sai nói, vừa mới những cái đó nghe được tiểu thất lời nói thị vệ, hồi cùng sau chỉ có một kết cục, đó chính là đã chết, bất quá Nam nặc Khê không phải đồng tình bọn họ, mà là không hy vọng tiểu thất lại chọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng, uống trước ly trà đi. Đồng thời cũng ý bảo Bắc quân mặc nói cái gì đó, để tránh này không khí lại cương đi xuống, như vậy đối ai đều không tốt. Hoàng thượng muốn điều đi bọn họ, âm thầm đem người mang về trong cung, bọn họ có thể làm chỉ có thể gian chung ngăn trở. Hoàng thượng không cùng bọn họ chính diện xung đột, bọn họ cũng liền không cần cùng hoàng thượng chính diện xung đột. Có dưới bậc thang, hoàng hạ cũng liền theo, hắn đương cái này hoàng đế vốn cũng thành thói quen bị người uy hiếp, người khác xem hắn cao cao tại thượng. Nắm giữ người khác sinh tử, chỉ có chính hắn minh bạch, hắn cũng không có mặt ngoài phong cảnh, ẩn nhẫn, hắn cũng sẽ. Tiểu thất nóng vội hoàng thái thúc nơi đó tình huống, nhưng là, lúc này, nàng đi không được, đối với nam nặc khê ba phải cách làm, cũng nhận đồng. Hoàng thượng thỉnh, bác quân mặc một câu, cũng thành công đem đề tài mang ly, không khí quỷ dị hòa hợp lên, vừa mới hoàng thượng cùng tiểu thất tranh phong tương đối, tựa hồ chưa từng phát sinh quá. Uống trà, vẫn luôn không ngừng uống trà, một nén hương đi qua. Cái ly trà sớm đã thấy đấy, chính là bốn người lại một câu cũng không có nói, tĩnh. Tuyệt đối yên lặng, bốn người, ai cũng không nghĩ trước khẩu khai, để tránh, chiến hỏa tái khởi. Bọn họ trong lòng đều cấp, vội vã sự tình phát triển tình huống, xem hay không như chính mình mong muốn. Hoàng thượng nhìn ngồi ở hạ đầu ba người liếc mắt một cái sau, tính tính thời gian, nhìn chầm chầm vào ngoài cửa giữa không trung thượng, hắn đang đợi, chờ sự thành tín hiệu. Giữa không trung, không biết khi nào, thăng ra một tiêu cấp nhẹ đạm gói nhẹ. Mà theo này khói nhẹ dâng lên, hoàng thượng trên mặt ý cười tăng thêm, buông trong tay cái ly, đối với ba người nói: "Trong hồi cung, hoàng thái thúc đã bị bọn họ mang đi, hắn liền không có trách nhiệm, chỉ cần hoàng thái thúc không phải tác la vương chiều người, bọn họ tự nhiên sẽ cứu hoàng thái thúc trở về." Nhân hoàng thượng trên mặt ý cười, ba người tâm hiện chút lậu nhảy một phách, cầm tiêu bọn họ thất thủ. Nay trong hoàng cung cư nhiên còn có có thể đánh thắng được bọn họ ba người liên thủ người. Nhưng hoàng thượng lại không có cho bọn hắn thời gian tiếp tục suy nghĩ. Hoàng thượng bại giá rời đi, bọn họ cung tiến tới cửa, bọn họ cướp, nhưng hoàng thượng đi rất có nhàn tình chậm rãi đi tới. Rõ ràng liền 10 bước lộ, hoàng thượng lại lại cứ đi ra 20 bước tới, thật vất vả bước lên long liễn, ba người đang chuẩn bị xoay người, thi triển khinh công liền chạy về hoàng thái thúc nơi sân, nhưng là... 221 trên lâm. Ở bước lên long Liên khi, hoàng thượng đột nhiên đi trở về đầu, ở mọi người khó hiểu cùng chú mục hạ, đứng ở tiểu thất trước mặt, trong mắt một mảnh lạnh băng. Dung chỉ có hai cái có thể nghe được thanh âm ở tiểu thất bên tai nói. "Tiểu thất, lúc này đây, chấm xem ở ngươi là hoàng thái thúc duy nhất huyết mạch phân thượng, vương tha ngươi, nhưng tiếp theo, ngươi liền không có như vậy hảo vận, nhớ kỹ, ngươi lại có năng lực cũng chỉ là một người, có lại nhiều người giúp ngươi, bọn họ lại có năng lực, cũng vô lực cùng chấm chống lại, phương đông nhất tộc có thể diệt thống trị ngàn năm Tác La vương triều, cũng là có thể diệt các ngươi, nhớ kỹ, chấm mới là thế giới này chúa tể. Nói xong lời này, cũng mặc kệ tiểu thất hay không minh bạch. Cũng mặc kệ tiểu thất có không tiếp thu, hoàng thượng thực hảo tâm không có lại tra tấn này ba người, xài bước chiều long liễn đi đến. Tiểu thất nhìn về phía hoàng thượng, đột nhiên phát hiện, cái này hoàng thượng cũng không thể hắn biểu hiện như vậy sợ hai tư vương lợi thế. Hoàng thượng trong lời nói bi hiếp, tựa hồ ở nói cho nàng, phương đông nhất tộc có được lực lượng xa không ngừng mặt ngoài này đó. Nhưng hiện tại lại không phải tự hỏi này đó thời điểm, ở cung nhân lớn tiếng hô lớn khởi ra khi, hoàng thượng long liễn chậm rãi đi trước khi, ba người, giống như thương lượng hảo giống nhau đồng thời xoay người, bay nhanh hướng phương đông ngạo nơi lạc viện bay đi. Bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, Hoàng Thái Thúc có thể bị kiếp, bởi vì bọn họ biết được, không còn có điều tra rõ phía trước, Hoàng Thượng sẽ bảo Hoàng Thái Thúc một cái mệnh ở, chỉ cần người bất tử, bọn họ liền có thể lại lần nữa kiếp trở về, nhưng là, cầm tiêu, ám nham cùng cầm thiên bọn họ, nhất định không thể có việc, Hoàng Thượng người, khẳng định sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Mọi người chỉ thấy một đạo màu tím nhạt thân ảnh như bóng với hình từ trước mắt đi qua, ngay sau đó đó là Bắc Quân mặc kia huyền sắc thân ảnh cùng Nam Nặc Khê kia màu tím thân ảnh. Bước vào lạc viện, lọt vào trong tầm mắt có thể là được, một mảnh hỗn độn, nền đá xanh thượng, tường cao thượng tất cả đều là vết máu, đủ loại đều bị nói cho ba người, vừa mới nơi này đã trải qua như thế nào một hồi khổ chiến. Lo lắng, nhưng ba người tận lực khắc chế chính mình nỗi lòng, bước vào trong viện sau, liền từng bước một, như vậy trọng hướng trong đi. Nửa ngày, đều không có nghe được bên trong người ra tới đón chào hoặc là phát hiện bọn họ động tác, như vậy nhận chi làm ba người lòng có chút lạnh cả người, cầm tiêu ba người, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Bước chân đồng thời nhanh hơn, tiểu thất cái thứ nhất đẩy ra cửa phòng, nhìn đến. Thâm bung lỏng, trên mặt lo lắng rốt cuộc bông. Các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ thấy một đầu lam phát giao nhân chết đang ở thế kia ba người băng bó miệng vết thương, mà Hoàng Thái Thúc chính hảo hảo nằm ở nơi đó, trận này đánh giá, trước tự. Bọn họ thua, nhưng cuối cùng, bọn họ mới là lớn nhất người thắng. Rất muốn nhìn xem, hoàng thượng trở lại hoàng cung sau, phát hiện hết thể cùng hắn tưởng không giống nhau, sẽ là như thế nào biểu tình. Bốn người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía tiểu thất, cũng phát hiện tiểu thất còn không có tới cấp cuối cùng thu hồi tới lo lắng, trên người miệng vết thương tuy đau, nhưng trên mặt lại treo ý cười. Yên tâm, muốn chúng ta chết, không dễ dàng như vậy. Nay vừa nói lời nói, lại xả ám nham trên cánh tay trái miệng vết thương đau nhức. Đau hắn chịu khẩu khí lạnh. Giao nhân chết ôn nha nói. Lại kéo ra khẩu tử, liền chuẩn bị phế đi kia tay. Ám nham lập tức buông tay, tưởng hắn ám dạ thiếu chủ, thành một tay người, kia nhiều khó coi. Cầm tiêu cùng cẩm thiên chỉ là hồi lấy tiểu thất cái ánh mặt trời cười, nói cho tiểu thất, bọn họ thực hảo. Nhìn đến ba người không ngại, tiểu thất mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở nơi đó, như vậy lóa mắt giao nhân chết, một đôi mắt làm chính cười nhìn hắn. Người đã đến rồi. Ba chữ, nhưng lại biểu hiện ra. Tiểu Thất đôi hắn đã đến vui sướng. Biết được hiến tế trong điện các thưởng, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ yêu cầu ta, cho nên các ngươi mới vừa đi không bao lâu, ta giao đái hảo trong tộc sự, liền tiến đến. Giao nhân chết nói rất đúng không thoải mái, nhưng là, hắn nhanh như vậy tới rồi, chỉ sợ cũng là không dễ, đặc biệt, hắn kia rêu giao bề ngoài, nếu không phải bởi vì tiểu Thất, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng ra biển. Đối với giao nhân chết săn sóc, tiểu Thất có loại nói không nên lời vui sướng, cái loại này bị người để ý. Bị người để ở trong lòng, bị người nhớ thương cảm giác, thực hảo. Cảm ơn ngươi, chết. Này một câu nói lời cảm tạ, hai người đều minh bạch. tạ giao nhân chết cứu bọn họ bốn người, tạ giao nhân chết kịp thời đổi tới. Tiểu thất, đừng quên, giao nhân nhất tộc mệnh chính là ngươi. Giao nhân chết nói nhẹ nhàng, ngữ khí như vậy đạm nhiên, dường như đem nhất tộc người giao cho tiểu thất liền giống như cầm lấy trên bàn chén trà giao cho tiểu thất giống nhau. Không nói gì tín nhiệm ở hai người chi gian, tiểu thất nhìn đến nằm ở nơi đó một đầu tóc bạc phương đông nạo đột nhiên nghĩ đến chết hắn là phụ thân ta một câu làm cầm tiêu ám nham cùng cẩm thiên khiếp sợ muốn chết hiện chút đã quên trên người thường tiểu thất nói cái gì nàng là phương đông nạo nữ nhi chính là giao nhân chết lại một chút cũng không kinh hoàng giống như này thực bình thường giống nhau ta đã sớm biết ngươi không phải cái kia hoàng thượng nữ nhi nếu ngươi là cái kia hoàng thượng nữ nhi liền tuyệt đối không phải là hải hoàng truyền nhân nghe được giao nhân chết nói Mọi người tựa hồ đều lý giải, cũng đúng, phương đông nhất tộc cùng tác la nhất tộc, chính là có diệt môn thù hận, tiểu thất nếu là hoàng thượng nữ nhi liền kỳ quái, tính tính thời gian, 20 năm trước, hoàng thượng chính trực Mỹ nam tử, giống như cũng là trong hoàng cung duy nhất nam tử, là tiểu thất phụ thân cũng không tính ngoài ý muốn 220 mê đoàn Hoàng thượng vì cái gì không có giết ngươi? Cẩm thiên thực thật sự hỏi ra vấn đề này, nhà bọn họ cùng hoàng thất rất có sâu xa, trong hoàng thất người cách làm. Hắn cũng coi như là biết được một ít, liền tính tiểu thất là hoàng thái thúc nữ nhi, có phương đông nhất tộc huyết mạch, nhưng hoàng thái thúc không ở hoàng cung, tiểu thất cư nhiên còn có thể sống sót. Tiểu thất nhìn về phía cầm thiên, cười nói hoàng thượng vẫn luôn cho rằng ta là hắn nữ nhi, thẳng đến, hoàng thái thúc trở về, mới đưa việc này vạch trần, hắn vẫn luôn cho rằng, ta mẫu thân là khí hắn. Hoặc là nói, hắn quá tự tin, tự tin đến cho rằng, mẫu thân của nàng ở kia như nhà giam trong hoàng cung sẽ không có cơ hội cùng nam nhân khác có liên lụy. Nào biết, Cố Tình có người làm được, người kia vẫn là hoàng thượng nhất kính trọng hoàng thúc, làm hoàng thượng chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nướu. Cẩm Thiên nhìn về phía Phương Đông Nạo. Hắn cái dạng này là hoàng thượng làm cho. Nam Nặc Khê lắc lắc đầu, Thế Tiểu Thất trả lời. Tiểu Thất ra cung ngày ấy, hoàng thượng liền biết được tiểu Thất cùng hoàng thái thúc quan hệ, kia một ngày, hoàng thượng phái ra vô số người muốn truy tiểu Thất trở về, đáng tiếc không có kết quả, cùng kia một ngày Trong cung truyền đến, Hoàng Thái Thúc nháy mắt tóc bạc, đồng thời đi Hoàng gia chùa triển tu hành tin tức. Đủ loại dấu hiệu cho thấy kia một ngày, tiểu thất thân thế, Hoàng thượng cùng Hoàng Thái Thúc đã biết được, lúc ấy, Hoàng thượng không có đối Hoàng Thái Thúc hạ sát thủ, hiện tại cũng sẽ không. Bác quân mặc cũng bổ sung đến, trong Hoàng cung sự, hắn hiểu biết vẫn là rất nhiều, chỉ là về tiểu thất này đoạn bí tân hắn không hiểu được, cái kia tàng quá sâu, nhưng là đối với Hoàng thượng không giết tiểu thất nguyên nhân hắn lại hiểu biết. Hoàng thượng chỉ là một người cung nữ sở ra hoàng tử, không được sủng ái không quan trọng, hắn thậm chí liền tên đều không có, hắn ở trong cung, khả năng sống so tiểu thất ở trong cung còn không bằng. Hoàng thượng có thể có hôm nay, trừ bỏ bản thân năng lực ngoại, đại bộ phận đều là bởi vì Hoàng Thái Thúc, sắc thực nói, không có Hoàng Thái Thúc, hôm nay có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế liền không phải là cái này Hoàng thượng. Năm đó, Hoàng Thái Thúc so đương kim Hoàng thượng còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, Hoàng Thái Thúc, hắn là thái thượng Hoàng Lao Niên đến tử, tuy mẫu tưởng. Nhưng nguyên nhân chính là vì thế, Thái thượng hoàng đối hoàng thái thúc sủng ái dị thường, ngay cả tiên hoàng cũng là phi thường sủng cái này so với chính mình nhi tử còn nhỏ đệ đệ, hoàng thái thúc tôn quý không người có thể cập, Năm đó, thái thượng hoàng cùng tiên hoàng còn từng có ý hạ chiếu thư, muốn lập hoàng thái thúc vì thái tử. Chỉ tiết bị hoàng thái thúc cự tuyệt. Một cái phong cảnh vô hạn, một cái bi thảm vô cùng, hai người kia cố tình đến, đến duyên, bởi vì hoàng thái thúc, đương kim thiên hoàng thượng chậm rãi đã chịu coi trọng. Ở hoàng thái thúc dưới sự trợ rút, hắn cư nhiên đánh bại mặt khác hoàng tử, đoạt được đế vị, có lẽ nguyên nhân chính là vì thế, hoàng thượng đối hoàng thái thúc tôn kính dị thường, hoàng thái thúc có thể là hắn kính trọng nhất người. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, hoàng thượng vô pháp hạ sát thủ giết tiểu thất, bởi vì, tiểu thất là hoàng thái thúc nữ nhi. Mọi người cái này cuối cùng là minh bạch, nhưng là có một việc tiểu thất không rõ. Chết, hoàng thái thúc là phụ thân ta, mà ta là hải hoàng truyền nhân, như vậy, hoàng thái thúc hắn cũng là hải hoàng truyền nhân sao? giao nhân chít lắc lắc đầu. đối với hải hoàng huyết mạch, chúng ta giao nhân một chiếc phi thường mẫn cảm. người trong miệng theo như lời hoàng thái thúc, ta cảm ứng không đến hắn là hải hoàng huyết mạch, mà ta duy nhất có thể nói chính là hắn hẳn là hải hoàng chi thứ, tắc la vương triều hậu nhân. hải hoàng ngôi vị hoàng đế cũng không có truyền cho chính mình con nối dõi, bởi vì nhân hoàng nguyệt mang thai sau liền mất tích, ngôi vị hoàng đế truyền cho hải hoàng huynh đệ. nếu không có đoán sai, hoàng thái thúc, hắn hẳn là kia một mạch. Như vậy ta. Tiểu thất mê hoặc mọi người càng thêm mê hoặc Tiểu thất cái này có thể xác định là phương đông ngạo nữ nhi, nhưng vì sao, tiểu thất là hải hoàng chuyên nhân. 223 tiệm giải. Tiểu thất, ngươi không phải nói, ngươi nhìn đến cái kia băng quan bên, một thân bạch đi lì nữ tử ở nơi đó sinh hạ một cái hải tử sao. Giao nhân chết giống minh bạch gì đó hỏi. Tiểu thất gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy, nàng tựa hồ có thể cảm thụ cái kia nữ hoa thương tâm, cùng cái kia bạch đi lì nữ tử bất đắc dĩ cấp ý thì nàng đối cái kia nữ hoa ái tiểu thất ta cố ý tra xét một ít giao nhân nhất tộc tư liệu nhân hoàng nguyệt nàng trước nay đều là một thân bạch tỷ tỷ hơn nữa nơi đó người bình thường căn bản không biết từ nơi nào đi cho nên ta có thể khẳng định lúc ấy ngươi nhìn đến đó là nhân hoàng nguyệt cùng nàng hải tử mà đứa bé kia có lẽ chính là ngươi đây cũng là giao nhân chết tới tìm tiểu thất nguyên nhân đối với cái này đáp án mọi người thực không thể tưởng tượng sao có thể kia chính là hai năm trước sự Hai ngàn năm qua đi, tiểu thất còn ở nơi này, như vậy tiểu thất khải không phải sống hai ngàn hơn tuổi. Lao yêu quái, phi, nay ai nói tiểu thất mới không phải Lao yêu quái? Tính, tính, không nghĩ nhiều như vậy. Nghe giao nhân chết nói đi, tiểu thất thân thế giống như là cái đại mê đoàn. Ngươi nói ta là hải hoàng minh cùng nhân hoàng nguyệt nữ nhi, hải hoàng dòng chính huyết mạch, nhưng ta đồng thời lại là phương đông nạo cùng an nhu nữ nhi. nay quá phức tạp đi, tiểu thất có chút choáng vắng đầu. Mọi người càng là đau đầu. Đây là không có khả năng sự, được không, khi dễ bọn họ xét xử bị hủy, bọn họ không hiểu biết 2.000 năm trước đã xảy ra cái gì sao. Bọn họ liền tính không hiểu biết, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là biết được. Chính là giao nhân chít lại gật gật đầu. Thực khẳng định nói, tiểu thất, ngươi hẳn là biết, hải hoàng cùng nhân hoàng, bọn họ đều có chút dị năng. Năm đó, nhân hoàng định là dùng dị năng, đem ngươi truyền tống đi chỗ nào đó, mà, 2.000 năm sau, ngươi lại mượn từ hải hoàng chi thứ huyết mạch trọng lâm thế giới này. Cũng chính là, ngươi là Hải Hoàng Minh cùng nhân Hoàng Nguyệt Nữ Nhi, Hoàng Thái Thúc cùng ngươi hiện tại mẫu thân, chẳng qua là cái vật dẫn, làm ngươi trở về này phiến đại lục Này nhóm người giữa, hẳn là không có cái nào là bản nhân, chính là giao nhân chết nói lại làm cho bọn họ như lọt vào trong sương ngủ. Giao nhân chết, hắn nói rốt cuộc là cái gì? Giao nhân chết mặc kệ bọn họ hiểu hay không, hắn chỉ cần tiểu thất minh bạch là được, này đó, chính là hắn cha xét đã lâu, về giao nhân nhất tộc linh tinh ghi lại, cân nhắc ra tới. Hắn chỉ cần tiểu thất hiểu, tiểu thất minh bạch là được. Tiểu thất, ta nói này đó tuy là suy đoán, nhưng hẳn là 89 phần 10. Hai mắt, như là có thể nhìn thấu tiểu thất giống nhau. Liên giống như lúc trước mới gặp, kia hạ câu. Ngàn năm chờ đợi. Tiểu thất lâm vào trầm tư, nàng đã đã quên chúng quanh hết thảy. Nàng suy nghĩ, hiểu rõ việc này tiền căn hậu quả. Đương, nhân hoàng nguyệt định là đã xảy ra cái gì, sau đó đi tới hải hoàng kia đỗ băng quan địa phương, ở nơi đó sinh hạ nàng hơn nữa đem nàng dị thời không chuyển rời đến hiện đại. Nay cũng đã nói lên, vì cái gì nàng ở hiện đại là cái cô nhi nguyên nhân. Sau đó, sau đó bởi vì nào đó cơ duyên xào hợp, nàng lại mượn với phương đông nạo cái này hải hoàng chi thứ tới rồi cái này địa phương. Phương đông nạo mẫu thân bất tưởng, có lẽ cái kia nữ tử chính là tác la nhất tộc chuyển lưu bên ngoài huyết mạch, ngay lúc đó thái thượng hoàng không biết phương đông ngạo mẫu thân thân phận, sùng hành nàng, hơn nữa sinh hạ phương đông nạo Sau lại, Nàng kia không phải ngoài ý muốn mất tích sao, chắc là sợ chính mình thân phận bị vạch trần, cho nên, liền rời đi. Nghĩ đến đây, tiểu thất ngẩn đầu nhìn thoáng qua mọi người, lại nhìn về phía giao nhân Thiết. Ta tưởng, chính như chiết ngươi theo như lời, ta là hải hoàng minh cùng nhân hoàng nguyệt nữ nhi. Nay cũng đã nói lên, nàng đủ loại kỳ ngộ là có tích có thể tìm ra. Tiểu thất bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, lôi kéo tay nàng, bác quân mặc đột nhiên cảm giác, như vậy tiểu thất, quá mức lóa mắt, lóa mắt đến làm hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi mất đi. Tiểu thất trở tay nắm chặt. Tao y thì chính là tiểu thất, không phải sao. Vô luận ta trên người có cái dạng gì mê đoàn, tao y liền cái kia tiểu thất, như các người mới gặp như vậy. Lời này, là nói cho mọi người, nàng y thì chính là nàng, bọn họ ở nàng tầm cũng y thì chính là bọn họ, sẽ không theo thời gian cùng địa vị biến hóa mà biến hóa. Giao nhân chết sang sàng cười, nay cười dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, càng là tươi đẹp. Là nha, tiểu thất y chính là tiểu thất. Trừ bỏ muốn nhiều lương đeo một ít trách nhiệm ngoại, cũng không có gì, dù sao, những việc này, tiểu thất muốn xử lý. Thực dễ dàng, không phải sao? Là, tiểu thất chính là tiểu thất. Lời này, ở tiểu thất trở thành quỷ hoàng cùng ám hoàng khi, bọn họ nói qua. Chính là sao, tiểu thất có thể thành mạc danh trở thành ám hoàng cùng quỷ hoàng, lại nhiều hải hoàng cùng nhân hoàng nữ nhi, cũng không có gì hảo kỳ quái. Hùng chi, từ hải hoàng mộ khi trở về, bọn họ liền minh bạch, tiểu thất định không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy phức tạp, một người, có hai đối thân sinh cha mẹ, cảm giác, hảo quỷ dị nha. Nhìn dáng vẻ, ta ám dạ hậu trường rất lớn sao. Hải hoàng truyền nhân là ám dạ chủ nhân. Giao nhân, chúng ta ám dạ sẽ không cũng cùng các ngươi có quan hệ đi. Vấn đề này, hướng rất mọi người nhân tiểu thất ly kỳ thân thế mà sinh ra cảm giác, nhìn về phía giao nhân chiết, chờ hắn hồi đáp. Giao nhân chiết buông tay. Không biết, hải hoàng cùng nhân hoàng rốt cuộc để lại nhiều ít lợi thế ta cũng không hiểu được. Nhiều lắm, biết, còn có tứ linh thú cùng hải hoàng cùng nhân hoàng giao tình không tồi. Tứ linh thú mọi người cùng kêu lên đại hỏi. 220 tứ linh thú. Giao nhân chết rất kỳ quái, tứ linh thú, có cái gì vấn đề sao? Không đúng, vấn đề là, bọn họ như thế nào biết có tứ linh thú, hắn cũng là gần nhất mới biết được. Các người biết tứ linh thú. Mọi người lắc đầu, bọn họ không biết tứ linh thú, nhưng là. Nhìn bị thương mọi người, tiểu thất trả lời. Chúng ta muốn tìm tứ đại thú vật. Lấy cứu sống Hoàng Thái Thúc. Hoàng Thái Thúc, tiêu thói quen, tiểu thất nhất thời không đổi được, cũng không nghĩ sửa. Nàng đối Hoàng Thái Thúc có mạc danh thân thiết, nhưng là làm nàng thấy phụ thân, nàng thật sự kêu không được, tổng cảm giác vẫn là có chút không đúng. Có lẽ, nàng tiềm ý tứ liền cho rằng, cái này địa phương, không có con nàng phụ thân, Hải Hoàng mới là đi. Bất quá, không thấy được Hải Hoàng, nàng sợ là, cả đời cũng sẽ không thiệt tính kêu ra phụ thân cái này từ. Huyết thống, có đôi khi thật là kỳ diệu. Nàng cùng hoàng thượng chính là thân không được Đối với hoàng thái thúc Thấy một lần liền có thân cận cảm Đối với kia hai ngàn năm trước hải hoàng minh Cùng nhân hoàng nguyệt Nàng cũng có một loại mạc danh nhụ mộ chi tình Nào tứ đại thú vật Giao nhân chết một sửa ngày thường bộ dáng Hỏi vội vàng Chẳng lẽ vận mệnh thật như vậy kỳ lạ Cho dù không ai hắn đã đến Vận mệnh y liền liền sẽ chỉ dẫn tiểu thất đi Đi tới phương hướng sao Hải hoàng là ngươi ở chỉ dẫn tiểu thất sao Tuy không rõ Giao nhân chết vì sao như vậy vội vàng, nhưng tiểu thất vẫn là nói. Đông Hải Giao Long, Tây Sơn Phượng Hoàng, Nam Lâm Bạch Hổ cùng Bắc Trạch Tiên Hạc. nay bốn dạng đồ vật đối với từng ở hiện đại sinh hoạt quá tiểu thất tới nói, không thể nói xa lạ cùng không. TV, Internet có rất nhiều về Giao Long, Phượng Hoàng chờ vật bộ dáng, mà Bạch Hổ nàng liền vật thật đều gặp qua. Đến nỗi tiên hạc, tiểu thất nghe nói Bắc Trạch kia mà là cái đầm lời khu, mà cái gọi là tiên hạc nói vậy chính là Bạch Hạc. Đông Hải Giao Long, Tây Sơn Phượng Hoàng. Nam Lâm Bạch Hổ cùng bác trạch tiên hạc, giao nhân chết có chút thất thố cùng thiếu. Ý trời nha, ý trời nha, trời cao, người cũng xem không trách những cái đó phản đồ sao, cho nên, chỉ dẫn tiểu thất đi trước sao. Như vậy giao nhân dọa mọi người nhảy dựng. giao nhân chết hắn làm sao vậy? Sao lại thế này? Bác quân mặc lạnh lùng nhìn kêu cười bừa bãi giao nhân triết giờ khác này hắn, cùng đứng ở đỉnh núi cải tên lửa đốt đông thành kia một khắc rất giống. Cũng làm hắn có chút kinh hãi, hắn có phải hay không lại có cái gì điên cuồng hành động Ý trời, ý trời chỉ dẫn hải hoàng truyền nhân, tái hiện hải hoàng thần uy. Giao nhân chết rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhưng kia lưu chuyển mắt làm cũng làm mọi người minh bạch, nội tâm, hắn y liền không bình tĩnh. Tiểu thất cũng không hiểu, hoàng thái thuốc hiện tại thành hoạt tử nhân, cùng ý trời có quan hệ sao? Giao nhân chết thanh âm có chút run rẩy, nhưng ý y phải trả lời. Tiểu thất, ngươi vừa mới theo như lời bổ thú, đó là giao nhân nhất tộc ở trong sách ghi lại tứ linh thú, này tứ đại linh thú là duy nhất không có bị thú hoàng khống chế. Thú hoàng khống chế bách thú, duy độc đối này bốn thú vô chết, nhưng này bốn thú cố tình cùng nhân hoàng nguyện quan hệ giao hảo. Bọn họ tứ đại linh thú tồn tại đã có vạn năm, chúng nó, bọn họ nơi đó định có thể tìm được một ít về 2.000 năm trước sự, có lẽ có thể tìm được, hải hoàng cùng nhân hoàng cuối cùng rơi xuống. Bất quá tứ đại linh thú tính tình đều không tốt, có lẽ sẽ xem ở nhân hoàng mặt núi thượng, cấp tiểu thất 3 phần nhàn, nhưng là, tiểu thất muốn đi thảo nhân ra trên người đổ vợ, phòng trừng, sẽ thực phiền thoái. Linh thú so người còn kêu ngạo nói. Tồn tại vào năm, này bốn chữ, làm tiểu thất rất là tâm động, nguyên bản liền phải đi tìm chung nó. Cái này, càng là phi đi không thể. Tứ đại linh thú, cũng chỉ có bọn họ nơi đó mới có hai ngàn năm trước phát sinh sự tình ghi lại. Ta muốn đi tìm bọn họ. Tiểu thất ánh mắt kiên định nhìn mọi người, liền giống như lúc ấy nói muốn đi hải hoàng mộ giống nhau. Không phải thương lượng, mà là bảo cho. Hảo, chúng ta bồi ngươi. Cầm tiêu không sao cả nhún nhún bay. Cái này nguyên bản hắn làm tới rất có vài phần hương vị động tác lại nhân hắn kia vận thành một đoàn năm xem mà thay đổi. Hắn đã quên, trên người có thương tích đâu. Đau. Nam Nạc Khê có chút bỏ đá xuống giếng. Người xác định, lấy các ngươi bộ dáng, đi được. kia biểu tình có vài phần tiểu nhân đắc trí bộ dáng, nhìn ba người ngừa răng nhưng rồi lại không thể như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt nháy mắt hạ gục Nam Nạc Khê. Nhưng Nam Nạc Khê không chút nào để ý, như là cái gì đều không có cảm giác được giống nhau nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ta bồi ngươi đi. Lần này, hắn nhất định phải đi, bất luận cái gì lý do, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được, thần cản, sát thần, Phật trở, diệt Phật. Cầm tiêu đám người cái kia hận nha, nam nạc khê người cái gian trá tiểu nhân, chúng ta chán ghét ngươi, ngươi liền cái bơ tiểu sinh, chạy tới làm gì, cấp tiểu thất thêm phiền sao. Bác quân mặc so mọi người đều thanh tỉnh, hiện tại không phải so đo ai đi vấn đề. Hoàng thượng trở lại hoàng cung. Phát hiện sự tình cùng hắn dự tính không giống nhau, nhất định sẽ phong thành, ngăn cản chúng ta đi ra ngoài, đối với Hoàng Thái Thúc, hắn hẳn là nhất định phải. Xem Hoàng Thượng hôm nay mặt trong mặt ngoài đều không màng, liền vì đem Hoàng Thái Thúc mang đi. Tiểu thất gật đầu, mọi người lúc này mới nhớ tới hôm nay ác chiến nguyên nhân, ai? Một cái đắc ý, hiện chút đã quên hiện trạng. Chúng ta trước ra khỏi thành, hết thảy, từ thành sau lại nghị. Bác quân mặt nhìn thoáng qua phương đông nạo, trầm giọng nói. Tứ đại linh thú tiểu thất nhất định phải đi tìm, mà hắn, tuyệt đối sẽ không yên tâm tiểu thất một người đi. Mọi người gật đầu, nhất trí phối hợp bác quân mặc can bài. 225 phó thác. Chính là, lúc này đã muộn, ngoài cửa đã vang lên quan binh tiếng bước chân, hoàng thượng, hắn tới thật nhanh. Bên ngoài có đại đội nhân mã tới. Nam nặc khê vẻ mặt nghiêm túc nói mọi người đều biết được sự tình. Còn có vài vị cùng bọn họ không phân cao thấp cao thủ đâu, lời này, bọn họ đều nuốt đi xuống. Tiểu thất nhìn nhìn bọn họ hiện tại chẳng hướng, biết được, bọn họ cùng nhau khẳng định hướng không ra chúng đây, nếu là bọn họ đều không có bị thương, lại nhiều người bọn họ đều không sợ, đánh không thắng còn chạy bất quá sao, chính là hiện tại. Nhìn mắt bị thương ba người, nhìn mắt nằm ở nơi đó, không nhúc nhích Hoàng Thái Thúc, tiểu thất quyết định, chết, Hoàng Thái Thúc giao cho ngươi, thay ta đem hắn mang đi, gần nhất giấu ở ngươi trong cung điện, như vậy, Hoàng Thượng liền tìm không, tìm không Hoàng Thái Thúc, hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Chờ ta gom đủ linh dược đi cứu hắn. Nàng tin tưởng, giao nhân chết nhất định sẽ giữ được Hoàng Thái Thúc. Xinh đẹp tóc dài theo nhẹ điểm mà hơi hơi phất động, giao nhân chết không chút do dự. Hảo, ta đây liền đi. Không ở lưu luyến, xoay người bế lên trên giường người, hướng cửa đi đến. Trước khi đi, xoay người nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta chờ các ngươi, Mấy cái lên xuống, giao nhân chết thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hoàng Thái Thúc rời đi, bọn họ cũng sẽ không sợ. Hoàng thượng muốn người không ở nơi này, bọn họ liền xem, hoàng thượng có thể lấy bọn họ thế nào. Quản gia dẫn bọn hắn ba người đi phòng tối. Bắc Quân mặc phân phó cửa hầu quản gia. Bọn họ bị thương, quá mức rõ ràng, vạn nhất hoàng thượng an cái thích khách thanh danh cho bọn hắn ba người liền phiền toái. Ba người cũng minh bạch, chính diện tương đối, bọn họ ba người sẽ chỉ là trói buộc, cho nên rất phối hợp đi ra ngoài. Cầm tiêu ba người sau khi rời khỏi đây, Bắc Quân mặc liền lập tức phân phó. Người tới, đem sân cho bổn vương thu thập hảo hạ nhân động tác nhanh chóng hết thể liền giống như không có phát sinh giống nhau bình tĩnh quỷ dị lúc này bắc quân mặc ba người chính tử từ ngồi chờ mặt tướng tham kiến bắc vương nam vương thất công chúa điện hạ tiến vào chính là cái dáng người cường tráng võ tướng kia giống nhau khôi giáp làm hắn có vẻ càng thêm cao lớn anh đỉnh Quất chỉ tướng quân miễn lễ mời ngồi bắc quân mặc ngữ khí lộ ra vài phần khí nhìn dáng vẻ vị này đại tướng quân còn rất chịu bắc quân mặc thưởng thức Kê Bất Chỉ tướng quân đã chịu Bắc quân mặc lễ ngộ lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, một trương cương nghị mặt lộ ra chính nghĩa, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đa tạ Bắc Vương điện hạ, mặt tướng có công cộng trong người. Ngữ khí tựa hồ có vài phần ngạ mạn, cũng là dám mang theo đại đội nhân mã hướng Bắc Vương phủ chạy, có thể không ngạo mạn sao? Bắc quân mặc cũng không giận, vùng trong tay trà không, một đôi mắt tựa trầm gì gì nhìn Kê Bất Chỉ tướng quân, thẳng đến đem Kê Bất Chỉ tướng quân xem mồ hôi lạnh đầm địa. Ai không có biện pháp Bắc quân mặc hai mắt sắc bén xem người khi sẽ làm người dọa tâm nhảy dựng chính là như vậy ôn nhu ánh mắt lại sẽ làm nhân tâm hoảng tâm dọa nhảy dựng là nháy mắt hoảng hốt thời gian quá dài cũng may cũng may ở bất chỉ tướng quân sắp căng không đi xuống khi Bắc quân mặc nhả ra mà bất chỉ tướng quân nháy mắt liền cảm rất hết đỉnh đầu bông lỏng cũng may kia bổn vương liền không lưu bất chỉ tướng quân đuổi người ý vị là như vậy rõ ràng cái này thật đúng là làm bất chỉ tướng quân tiến thối không được Tiểu thất cầm lấy chén trà đặt ở bên miệng, dùng để che khuất khỏe miệng ý cười. Bác quân mặc, đường đường Bắc Vương không phải cái, hắn ở nàng trước mặt như thế nào đều là trực lai trực vãng. Như vậy âm nhân chiêu thuật hắn không đối nàng dùng quá, ngâm lại, rất may mắn. 226 khí chàng, Ánh, vớt trì tướng quân có như vậy một khắc sững sờ ở nơi đó, đáng chết, ra trận giết địch, hắn đều không sợ. Chính là, vừa mới thật là sợ này Bác Vương, nhưng... Hoàng thượng giao sai sự, hắn có thể không làm sao. Nếu là không hoàn thành, trở về đã có thể. Khẽ cắn môi, bước chỉ tướng quân tiếp tục chống. Hơi hơi quay mặt đi, hắn cũng không dám nhìn bác quân mặc nói. Bác vương điện hạ, hôm nay có thích khách lẻn vào hoàng cung, đâm bị thương hoàng thượng, chúng ta một đường đuổi theo. Kia thích khách ở gần đây liền biến mất không thấy, chịu thỉnh Bắc vương điện hạ hành cái phương tiện, làm chúng ta ban sai. Bác quân mặc biên nghe biên gật đầu, lời này nhưng thật ra không giả, chính là thích khách không phải ngồi ở chỗ này sao. Này bất chỉ tướng quân hiện tại là cấm quân thủ lĩnh nói vậy nghe thuộc hạ hội báo cũng là biết được sấm hoàng cung là hắn cùng tiểu thất nhưng hiện tại tới lại là hoàng thượng bày mưu đặc kế làm hắn tới bắt cầm tiêu bọn họ ở buồn vương vương phủ phụ cận biến mất thật lớn mật kẻ cấp nhà cư nhiên dám chứa chấp ở buồn vương vương phủ nội buồn vương đương nhiên toàn lực phối hợp bất chỉ tướng quân lời nói là nói như vậy chính là bắc quân mặc lại một chút không có động tác bất chỉ tướng quân thực cấp tới nơi này mục đích hai bên đều sáng tỏ nhưng là bác vương vẫn luôn kéo, hắn cũng không thể quang minh chính đại cùng bác vương xung đột, chờ bác vương kéo xuống đi, hắn muốn tìm người, sợ là không dễ. Cũng may, hắn trước đó có phòng bị, trước tiên làm người lẻn vào bác vương phủ hậu viện, đi trước tìm hiểu tình huống, hoặc là, ngăn lại bác vương phủ hạ nhân xử lý rất hiện trường. Hai chỉ hồ ly liền như vậy đánh giá, bác quân mặc không lên tiếng, vất chỉ tướng quân cũng không dám nói thêm cái gì. thẳng đến cửa, quản gia phân phó người tiến vào thêm trà, bác quân mặc mới buông trên trà. Như thế, bổn vương liền không chậm trễ, vất chỉ tướng quân ban sai, quảng ra, toàn làm phối hợp bất chỉ tướng quân. Nếu thật tránh ở bổn vương phủ đệ, nhất định phải tìm ra kia dấu kín thích khách. Vất chỉ tướng quân như lâm đại xá, lập tức hành lễ. Đa tạ bắc vương điện hạ. Nói xong, liền xài bước đi ra ngoài, kia tốc độ, thật giống như phía sau có quỷ. Cái dạng này, làm nam nặc khê rốt cuộc trò không được. Nguyên lai, like, bắc vương điện hạ cũng thích dò người, bắc quân mặc dọa người đoạt số, thật đúng là rất cao. Ha ha, xem tiếc bất chỉ tướng quân, ai đáng thương bất chỉ tướng quân, cái gì sai sự không hảo tiếp, tiếp cái này sai sự, hồi cung sau, chờ bị hoàng thượng tức đi một tầng ra đi. Bắc quân mặc lệnh lệnh trở về câu, nam vương điện hạ cũng không kém, vừa mới không phải vẫn luôn cao thâm khó đoán nhìn bất chỉ tướng quân sao, bất chỉ tướng quân như thế thiếu kiên nhẫn, nam vương công không thể không, có thể từ chúng thế tử trung chỗ hết tài năng, làm được vương vị thượng khởi sẽ là bao cỏ loại nhân vật, kia trên người hơi thở. Tuyệt đối có áp bách người lực lượng, cho dù là lao tướng ngất chỉ ở bọn họ trước mặt, y, y liền kháng không được. Tiểu thất mặc kệ này hai cái nam nhân nhảm chán đối thoại, nàng nhắm mắt nghĩ, giao nhân chết theo như lời những lời này đó, có chút tin tức, nàng tiếp nhận rồi, nhưng yêu cầu chậm rãi tiêu hóa, còn có, đối với kế tiếp phải đi lộ, nàng cũng đến quy hóa quy hóa, tuy rằng giao nhân chết nói, là có mạc danh lực lượng ở chỉ dẫn nàng, nhưng nàng càng tin tưởng, là bởi vì, nàng đi rồi này đó lộ mới gặp gỡ kia cái gọi là chỉ dẫn. Bác quân mặc cùng nam nặc khê nhìn tiểu thất nhắm mắt tự hỏi, liền biết, nàng suy nghĩ giao nhân chết theo như lời sự, kết quả là, hai người bọn họ cũng an tĩnh. Nhìn như chậm gì gì phòng trà, kỳ thật nghĩ đến muốn đi nơi đó, đến làm cái gì bố trí, đồng thời chờ, kia bất chỉ tướng quân, thất bại mà về. 227 thánh chỉ. Một nén hương, hai nén hương, bác vương phủ lạc viện người đến người đi phiên tra thanh âm càng ngày càng nhỏ. Những cái đó sĩ quan bước chân càng ngày càng nặng, bác quân mặc liền minh bạch, bọn họ đem bắc vương phủ phiên cái đế hướng lên trời, nhưng lại cái gì cũng chưa tìm được, vất chỉ tướng quân phòng trường lập tức liền phải sát vũ mà về. Quả nhiên, này ý niệm vừa mới khởi, liền nhìn đến hắc một khuôn mặt vất chỉ tướng quân tới, vẻ mặt vẻ hoài, trong mắt loe không cam lòng, nhưng lại không thể nời hà, người tìm không thấy không quan trọng, cư nhiên liền điểm dấu vết đều tìm không thấy, bác vương ra, quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật bắc quân mặc lúc này thực hảo tâm không bỏ đá xuống giếng hắn không mở miệng hắn chờ bởi vì hắn không tin hoàng thượng nào này dông chống khua trên tới liền như vậy nhất triều kia hoàng thượng cũng quá khinh thường người quả nhiên quả nhiên nuốt chỉ tướng quân đứng ở bắc quân mặc trước mặt sau một lúc lâu xem bắc quân mặc một câu cũng không nói không hề có để tìm không tìm được cái gọi là thích khách sự hắn cũng liền không để cập tới việc này túi đầu nhẹ nhàng quét nam nặc khê cùng tiểu thất liếc mắt một cái sau đó phi thường cung kính triều tiểu thất hành lễ Thất công chúa, hoàng thượng có chỉ, thỉnh thất công chúa tức khắc hồi cung. Nói xong, thật đúng là từ tay háo chung lấy ra một đạo một thánh chỉ đưa tới tiểu thất trước mặt. Tiểu thất ở trong lòng thở dài, hoàng thượng, thật là một con cáo giả, thật đúng là tướng bước một đều tính kế hảo. Nếu nàng không có đoán sai nói, thánh chỉ thượng nội dung tuyệt đối không phải kêu nàng hồi cung đơn giản như vậy, định là có có thể uy hiếp nàng đổ vật, bằng không, kêu cáo giả liền sẽ làm này bất chỉ tướng quân trực tiếp tuyên chỉ. Mà không phải làm này vất chỉ tướng quân đem thánh chỉ đưa cho nàng Bác quân mặc cùng nam nặc khê cũng minh bạch Nay thánh chỉ tựa hồ không đơn giản Đồng thời nhìn về phía tiểu thất Nhẹ nhàng lắc đầu Ý bảo nàng đừng tiếp Tiểu thất nhưng thật ra muốn biết Hoàng thượng có thể lấy cái gì áp chế nàng Đang do dự Nhìn đến bác quân mặc cùng nam nặc khê ý bảo Nhìn đến trước mặt kia vất chỉ tướng quân khẩn trương cùng hội vàng Tiểu thất đứng lên Chậm rãi dôi tay Ở vất chỉ tướng quân càng ngày càng hội vàng càng lại làm bộ trong bình tĩnh cách này thánh chỉ càng ngày càng gần tiểu thất này nhất cử động thành công gợi lên ba nam nhân tâm bắc quân mặc cùng nam nặc khê đều thực lo lắng bọn họ không hy vọng tiểu thất triển khai này thánh chỉ nhưng tiểu thất tựa hồ mau tiếp mau tiếp bất chỉ tướng quân không ngừng ở trong lòng thầm kêu nhìn tiểu thất tay ly thánh chỉ càng ngày càng gần bất chỉ tướng quân cả người không thể khắc chế có chút lương phấn rốt cuộc có thể không còn nữa hoàng thượng gửi gắm Chờ đợi tiểu thất lấy thánh chỉ giờ khắc này có thể so hắn lẻ loi một mình chiến quân địch ngàn người vạn mã còn muốn cho hắn khẩn trương cùng hưng phấn. Thời gian, một chút một chút đi qua, liền tinh tiểu thất lại là, nhưng này khoảng cách cũng liền như vậy một chút, tiểu thất ở ba người chú mục hạ, cầm lấy thánh chỉ. Bắc quân mặc cùng Nam Nặc Khê lập tức đề cao đề phòng, nếu tiểu thất lựa chọn cầm lấy, như vậy, kế tiếp sự tình, bọn họ sẽ xử lý tốt. Mã Tất chỉ tướng quân thật sâu nhẹ nhàng thở ra, hơi thấp khó lúc đầu giấu hưng phấn, hoàng thượng nói: Chỉ cần thất công chúa cầm lấy thánh chỉ, bọn họ phải ngoan ngoan nghe lời. Tiểu thất nhìn bất chỉ tướng quân, người như vậy cư nhiên có thể làm thượng tướng quân. Phương Đông Vương Triều thật là không ai, bất quá đạt tới một chút nho nhỏ mục đích, liền giấu không được đắc ý. Ngươi cho rằng, ta sẽ chung ngươi kế. Ở mọi người chú mục hạ, tiểu thất đang muốn mở ra thánh chỉ, lại đột nhiên toàn bộ thân mình mềm nũn. Sau này đổ qua đi, trong tay thánh chỉ rơi xuống đất. Bùn một tiếng, là như vậy rõ ràng. Bác quân mặc ly gần Trước tiên chạy qua ôm chặt tiểu thất, trên mặt lo lắng không phải gặp người Tiểu thất, ngươi làm sao vậy đồng thời Không quên đem trong tay trường kiếm rút ra Nhắm ngay vất Chỉ tướng quân, vẻ mặt sắc khí Nam Nặc Khê cũng lập tức đã đi tới Hắn lo lắng tiểu thất, nhưng là hắn biết hiện tại phải làm Chính là ngăn lại này vất Chỉ tướng quân Cho nên, hắn đem chính mình trường kiếm để ở vất Chỉ tướng quân trên chán Ý bảo bác quân mặc có thể thu kiếm Xem xét tiểu thất trạng hướng quan trọng Bác quân mặc thu kiếm Vẻ mặt quan tâm nam sắc mặt đột nhiên phiếm thanh tiểu thất. Có hay không thế nào? Lại lần nữa hỏi đến. Nam ở bác quân mặt khủy tay tiểu thất, rất là không thoải mái như mày, kia màu xanh lá khuôn mặt kể ra nàng khó chịu, thấp thấp, không sức lực thanh âm nói, nàng suy yếu. Độc, thanh chỉ thượng có độc nói xong, còn không quên ho khan hai tiếng, ngạnh sinh sinh khụ ra một tia huyết tới. Độc, nghe được tiểu thất nói, bác quân mặt cùng nam nặc khê có bất đồng biểu tình. Bác quân mặt mặt ngoài là càng ngày càng khó coi nhưng tâm lý lại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, âm thầm cười khổ, hảo cái tiểu thất, thật là diễn kịch cao thủ, liền hắn cũng lừa chứ, độc, thế giới này, còn có tiểu thất sợ độc. Chính là không hiểu rõ nam nặc khê còn lại là càng thêm lo lắng, ôm kiếm tay đều có chút không xong, độc, hoàng thượng ra tay độc nhưng không đơn giản, xem tiểu thất trên mặt, như vậy khó coi. Tưởng tượng đến nơi đây, kiếm ly vất chỉ tướng quân cái chán lại gần vài phần. Giải dược. Biết rõ, hắn sẽ không có nhưng y ghi liền mang theo một tia hy vọng hỏi. Lúc này vất chỉ tướng quân, rốt cuộc lại khôi phục vẻ mặt nạ mạn. Hồi Nam Vương Điện Hạ, mặt tướng chỉ là ấn chỉ làm việc, mặt khác, chờ thất công chúa cùng mặt tướng trở về hoàng cung, chắc chắn sáng tỏ. Ánh mắt không chút nào sợ hãi đón nhận Nam Nạc khê lúc này, hắn mới là khống chế quyền chủ động người. 228 quinh tấn. Bác quân mặt không nói gì, chỉ là ôm tiểu thất, nhìn tiểu thất, lấy hai người xem đến góc độ tìm hỏi. Thật không có việc gì đi La. Tuy rằng biết rõ tiểu thất không sợ độc, nhưng hắn y liền, liền lo lắng, hắn sợ, hoàng thượng còn có mặt khác tinh kế. Tiểu thất mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng rũ ở bác quân mặt phía sau tay phải, mới vừa lặng lẽ ở hắn trên lưng viết. Ta không có việc gì, tương kế tự kế, giả chết. Đúng vậy, đây là tiểu thất ở nhìn đến ước chỉ tướng quân đưa cho nàng thánh chỉ khi sinh ra một cái ý tưởng. Thánh chỉ thượng có độc, thân là dùng độc cao thủ nàng ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, cho nên, nàng mới yên tâm tiếp. Cái này độc cực kỳ bá đạo, trong người nửa canh giờ nội không có giải dược hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoàng thượng thật là đắn đo hảo, từ Bắc Vương phủ đến hoàng cung chỉ cần 15 phút, hắn trả lại cho nàng nửa khắc trung tự hỏi, rốt cuộc xác định tiểu thất không có việc gì, Bắc Quân Mặc mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai người. "Đừng thả hắn đi, buộc hắn giao ra giải dược, tiểu thất khí hư quá yếu, này độc cực kỳ bá đạo, sợ là ngưng bất quá 15 phút." Như là vì phối hợp Bắc Quân Mặc nói giống nhau, tiểu thất lại ho khan lên, bản ho khan cư nhiên là từ ngực huyết Tiểu thất cực kỳ suy yếu dùng tay che miệng, đương tiểu thất tay tay cầm khai khi, lại phát hiện trên tay huyết nhiễm quỷ dị màu tím, khỏe miệng cũng chậm dai chậm thành xanh tím sắc. Này nhất cử động, làm nam nặc khê càng thêm khẩn trường, mà hứt trì tướng quân lại có vài phần đắc ý, quả nhiên như hoàng thượng theo như lời giống nhau, này độc, thực bá đạo, một chạm vào liền xe chung, khủ ra tới huyết, trình màu tím. Bác quân mặc có chút khó hiểu, tiểu thất, như thế nào làm, nhưng là, lúc này, không phải quan tâm này đó hắn đến phối hợp tiểu thất tiết mục, vất chỉ tướng quân, bắc vương kính ngươi là điều hắn tử, lập tức đem giải dược giao ra đây, bắc vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. không khí tựa hồ ở nháy mắt kết thành băng, vất chỉ tướng quân nhịn không được đánh cái dùng mình, bắc vương lửa giận, thật đáng sợ, thật đáng sợ. nhưng vừa thấy đến nằm ở nơi đó mau chết tiểu thất, hắn lại có can đảm, sợ cái gì? hiện tại là bắc vương có cầu với hắn, hắn dám tin tưởng, bắc vương cùng nam vương tuyệt đối sẽ không giết hắn. bắc vương điện hạ mặt tướng nói qua, mặt tướng là ấn chỉ làm việc, mặt tướng không có giải dược, thỉnh thất công chúa hồi cung, hoàng thượng chắc chắn cấp bắc vương cùng nam vương điện hạ một cái vừa lòng giao đái, chỉ cần thất công chúa trở về cung, kia quyền chủ động liền nắm giữ ở bọn họ trên tay, đến nỗi giao đái, vậy không phải bắc vương cùng nam vương tốt khởi, không trở về cung, ta không cần hồi cung tiểu thất đúng lúc lại chuyển tỉnh, lẩm bẩm nói cái gì, tái nhợt sắc mặt, có như vậy kiên tuyệt, nam nặc một trận đau lòng, tiểu thất, ở trước mặt hắn bị người tính kế sẽ chết ở hắn trước mặt, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Trong tay trường kiếm một lóng tay một cái dùng sức, đã cắt qua vết chỉ tướng quân cái chán huyết một giọt từng giọt xuống dưới. Vết chỉ tướng quân đại khí cũng không dám ra một tiếng, nam nặc khê lại giống không có phát giác giống nhau, máy móc năm kiếm, trong mắt chỉ có tiểu thất, chỉ có nằm ở nơi đó, kề bên chết đi tiểu thất. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, một giọt trong suốt nước mắt từ nam nặc khê khẽ mắt chảy xuống. Nhìn đến tiểu thất suy yếu bộ dáng, kiếm rốt cuộc cầm không được. Bum một tiếng, ngã xuống đất, sau đó cả người liền không quan tâm nửa quỷ ở tiểu thất bên cạnh. Tiểu thất, đi Hoàng Cung, đi Hoàng Cung được không? Tìm Hoàng Thượng lấy giải dược, ta nhất định nhất định sẽ cứu ngươi ra tới, sẽ không làm ngươi vĩnh viên vây ở Hoàng Cung. Tiểu thất, đi Hoàng Cung được không? Nói năng lộn xộn, Nam nặc Khê cũng không biết chính mình muốn nói gì, chỉ là nghĩ, khuyên tiểu thất đi Hoàng Cung, chỉ cần tồn tại mới có hy vọng không phải sao. Nhìn đến như vậy thương tâm Nam Nạc Khê, tiểu thất rất là ngượng ngùng nhưng kia bất chỉ tướng quân nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám làm cái gì hành động nhắc nhở Nam Nạc Khê, mà bác quân mặc, tưởng cũng biết hắn là sẽ không nói cho Nam Nạc Khê, hắn ước gì xem Nam Nạc Khê ra khíu. Chỉ phải kế giáo trang suy yếu nói Nạc Khê, không cần, ta không đi Hoàng Cung, chết cũng không đi. Nhưng ngàn vạn không cần một kích động liền đem nàng ném vào Hoàng Cung nha, kia nhưng bi kịch. Nam Nạc Khê cho rằng tiểu thất là sợ đi Hoàng Cung liền bị vây ra không được. Cho nên hắn liều mạng bảo đảm. Tiểu thất, tin tưởng ta, đi Hoàng Cung, giải độc, ta nhất định sẽ nhanh nhất thời gian đem ngươi cứu ra, cho dù khuynh tấn chỉ cái Nam Vương Phủ, toàn bộ Nam Thành, ta cũng sẽ cứu ngươi ra tới.